Bộ ninh Đa vui mừng nói với Vũ, "Em đã thoát thêm một tai nạn, nhưng không vì vậy mà Ninh Đa chịu rời nhà anh nuôi trở lại chợ lớn. Em nhất định tị nạn ở đây cho đủ một tuần." Nàng nhìn Vũ, cười đi lắc nhưng ánh mắt đượm buồn. Vũ không chối từ, anh nghĩ có thể Ninh Đa chưa hết hồi hộp phụ Trinh Quế E sang Sài Gòn tìm nàng. Cuộc đời thiếu nữ của nàng đã trải qua đắng cay lặng lẽ trong vòng tay của hai sư quan tình báo Trinh Quế E rồi Cô Nên đến với Vũ nàng có cảm giác được che chở, cảm thông, không phải run sợ trước một tương lai mơ hồ bất định. Ninh Đa nhớ hoài lời bố khuyên dài, cả đến kẻ quyền cao chức trọng, những bệnh phụ phu nhân giàu sang thế lực, còn tự nguyện phục vụ hết mình cho pháp, rồi nay cho mỹ mà không thấy sỉ nhục thì trách chi em? Một em gái nông thôn như em, suy nghĩ nông cạn, ngây thơ chưa hiểu việc đời, hoàn cảnh lại đầy đưa bắt buộc, nhận bố làm anh nuôi. Linh Đa học được bao điều mới lạ ở Vũ, nàng trở nên tự tin khôn ngoan, bản lĩnh trước Khôn Ninh và cả Trình Quế Y. Kính cả hai không thể tiếp tục cứ giữ với nàng như một thứ trò chơi. Nhất là Trình Quế Y, trước kia từng có nàng như gái hậu phòng sai vặt, khi cần để mua vui, nay hắn nhận ra Ninh Đa đã, đã khác xưa nhiều, bộ hắn giữ trừng mực của người biết lễ nghi. Ninh Đa không hề quan tâm Trình Quế Y thành thực hai chữ xã giao khi hắn khuyên nàng xuất cảnh sang pháp định cư hắn giải thích, bọn tay to mặt lớn giàu sang ở đây còn muốn chạy vạy lo lót tìm đường xuất ngoài, họ có đủ mà vẫn bỏ hết để đi. phần Ninh Đa chẳng có gì vướng mắc. Chinh Quyết hướng bảo lãnh giúp cho ăn học thêm, kiếm chút việc làm tương lai chắc chắn. Ninh Đa lắc đầu, hắn hua tai nói, nàng cứ nghĩ đã. nàng đành nói lời từ Châu dứt khoát, cũng không quên cảm ơn về sự quan tâm của hắn. Chinh Quyết tỏ ra rất ngạc nhiên, hắn nói vì Ninh Đa. Là mới hai ngày trước đây, hắn đã từ chối bảo lãnh xuất ngoại cho một gia đình công sự viên cũ, từng ân huệ với nhau sang lĩnh cửa Pháp. Thế mà Ninh Đa, Trình Quế Ân nhìn nàng khẽ lắc đầu với vẻ chấp nhận, tuy hiểu là không thể buộc nàng thay đổi ý kiến. Chiều hôm đó, Trình Quế mời Ninh Đa cả chúng ta Cohen dự một bữa tiệc trưa tay tại nhà hàng Continental cạnh trụ sở Quốc hội. Ba người ngồi quanh bàn ăn trải khăn trắng muốt, dưới ánh đèn lung linh dưới một không khí đầy vẻ quyết tộc kiểu Pháp, nhạc vang, cổ điển riu rạt, Conan vẫn đầy vẻ kính nể vị chỉ huy cũ. Tuy vậy, tình bạn thắm thiết của hơn 20 năm chung sống cạnh nhau ở Việt Nam, cả hai trong quân đội Pháp từ thời kỳ đồng binh trong phát xít Nhật tại Đông Dương, đem lại cho họ thái độ cởi mở, bình đẳng. Họ chuyện trò tự nhiên, không có vẻ gì dè dặt cả với Ninh Da. Trình Quyết cố ý giải thích chuyến thăm lại Việt Nam nhấn mạnh đến tình cảm lưu luyến và không nói gì công việc mà chiều hôm qua hắn đã lỡ lời nói với Ninh Đa. Hắn nhắc những người Pháp, bạn quán đã từng có phân được cuộc đời ở Việt Nam, nhưng cha con Chinh Hoài Ý cũng được đủ 50 năm phục vụ ở Việt Nam. Bao nhiêu là kỷ niệm gắn liền với đất nước đáng yêu này, có lúc thở dài có vẻ buồn bã thực sự, hắn nhìn vào mắt Ninh Đa. Nhưng không còn ai quan tâm, cần sự có mặt của tôi xa là tất cả rồi, kể cả những người quen thân cũ của tôi như Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Duyên đều là những sĩ quan do Pháp đào tạo này bị hóa hết. Các nhân vật chính trị cũng đã từng là cộng sự của Pháp như Nguyễn Ngọc Huy, Trần Văn Tuyên, Hoàng Cơ Bình đã thay đổi nhiều không phải về tuổi tác mà về chính kiến. rồi chính khuê kể đã đến vận án các giám mục Công giáo Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi, dưới quân sự dưới chính trị đội tôn giáo đều nói lên một điều chế độ Việt Nam Cộng hòa đang suy yếu dần vì chính phủ ông Diệm độc tài gia đình trị đã nấp mọi thế lực đối lập đất tàn bạo diệt những người đã có công chống cộng sản thực hiện chính sách chuyên chế còn hơn cộng sản Hà Nội. Anh em ông Diệm đã đánh mất lòng tin trong dân chúng Việt cộng giành lại dân hoạt động mạnh khắp nơi miền Nam bất ổn không lẽ người Mỹ không nhận ra chính quyền Diệm đang suy yếu? Mới đây Tổng thống Kennedy lại tiếp tục khen ngợi chính quyền Sài Gòn chống cộng hữu hiệu, được lòng dân để cao uy tín cá nhân tổng thống diệm tăng viện trợ thêm. trong khi dư luận bên ngoài mong muốn có một giải pháp hòa bình cho việt nam, một điểm nóng đang báo hiệu sẽ bùng nổ chiến tranh khu vực. tổng thống điều kinh từng gợi ý với tổng thống mỹ, nhưng mỹ chỉ chấp nhận giải pháp hòa bình trong thế mạnh, không lẽ bằng thế mạnh của chính nước mỹ chứ còn chính quyền miền nam này mạnh hay yếu, chính quyền e còn nên đã thấy rõ rồi. hãy chờ, chờ đến bao giờ đến khi chiến tranh nổ ra trăng Còn nên nhắc lại việc cũ, thời kỳ còn dưới quyền chính quyền -e phục vụ trong đoàn quân viễn chinh của Pháp ở Đông Dương, chính còn nên đã có lần hỏi chính quyền -e tương tự như vậy, với chính phủ bảo đại bất lực, không được lòng dân, được giải thích tìm được người tin cậy là khó, thay đổi sớm chiều càng khó hơn nhiều, đối phương chỉ chờ có vậy để quật ngã. Tổng thống Kennedy duy trì tình trạng trong kế tế cần giải quyết tình hình Cuba, Lào nên không muốn xáo trộn ở Việt Nam. Giai đoạn đó, anh em Diệm lún sâu vào sai lầm, con nên xác nhận, Diệm nắm mất sự ủng hộ của quân đội, để các thế lực chính trị, đảng phái, cả tôn giáo vào phe chống đối. Anh em ông Diệm quay hướng đối đầu với phe đối lập, cơ hội cho Việt Cộng giành dân mở đồng kiểm soát nông thôn. Con nên xác nhận những gì Trung ủy đã biết là đúng, nhưng con nên phân tích, sức mạnh của quân đội Sài Gòn còn đó, đảng phái chính trị, tôn giáo quyết tâm chống cộng, tất cả tin vào thiên khí của Mỹ bảo vệ miền Nam Việt Nam. Hà Nội chưa làm gì được. Trương Quyết Ê -e tỏ ra không nghi ngờ, nhưng biết rằng anh em Ngô Đình Diệm không còn thực quyền, không còn là con chủ bài của Mỹ nữa. Sau bữa ăn, đến lúc chia tay, Trương Quyết Ê -e mới đề nghị Ninh Đa sang mai tì đón đưa Đa Phi trưởng Tân Sơn Nhất. Nàng phải vui vẻ nhận lời, vì quá bất chợt, không tìm đã cớ từ chối. Ngày Ninh Đa thuật lại đầy đủ câu chuyện trao đổi giữa Trương Quyết Ê -e và Conan trong bữa ăn tối. Bố cảm thấy vui vì Ninh Đa thoát được khỏi Trinh Quế và vì những tin tức mới. Tuy nhiên, bố khuyên nàng nên đi tiễn Trinh Quế sáng hôm sau đúng hẹn, Ninh Đa đã lái xe đón Trinh Quế tại khách sạn trên đường đà sân bay trên Sơn nhất, nàng phải dừng xe cả gần 10 phút tại ngã tư đầu đường Ngô Đình Khôi Võ Tánh, những đoàn xe quân đội gần chục chiếc chở thương binh từ hướng Tây Ninh về. Nàng nghe trong đám đông chờ đợi có tiếng bàn tán. Đi qua Việt Cộng tràn nhập căn cứ một trung đoàn quốc gia ở dầu tiếng Trinh Huệ tỏ ra chú ý lắng nghe. Khi xe chạy tiếp, Trinh Huệ bỗng nói, như nói với chính mình. Diệm Như bây giờ không còn quyền tự quyết. Ninh đã nghe rõ, nhưng không hiểu hết ý, im lặng. Mãi lúc cùng ngồi trong phòng đợi, Ninh đã mới hỏi lại. Trinh Huệ Ê không dày dặt giải thích. Anh qua Việt Nam cốt để xác minh một việc có liên quan đến chính phủ Sài Gòn. Cố vấn Ngô Đình Nhu yêu cầu Pháp đứng trung giàn giúp cho Sài Gòn thương lợn với Hà Nội nhằm tiến tới giải pháp hòa bình theo tinh thần Hiệp định Geneva 1954. Nếu chỉ có thế Pháp không thấy quan tâm, lần này Nhu đơn phương cam kết, sẵn sàng bắt tay Hà Nội chống biết can thiệp. Pháp đã chú ý, nhưng chỉ trong mấy ngày nghiên cứu tình hình, anh nhận thấy chính quyền của ông Diệm không còn đủ quyền quyết định vận mệnh của chế độ, chế độ đó nó nằm trong tay Mỹ, qua cách nói của Conan, em hiểu chứ? Người Mỹ không cho phép anh em mông dìem lộng hành như vậy. Chingwei cắt ngang, hắn nhắc lại lời khuyên Ninh Đa đi pháp định cư và tỏ rõ hy vọng nếu đổi ý, nàng sớm biên thư báo tin. Hắn bảo lãnh giúp đỡ hết lòng. Cuối cùng, trước phút chia tay, Chingwei nói thêm với Ninh Đa cần cẩn trọng vì tình hình biển vì tình hình miền Nam không lâu sẽ biến động bất ổn mà lặp lại lời khuyên với giọng ra giết Bất cứ khi nào Ninh Đa quyết định xuất cảnh, biệt từ báo với tôi. Kế hoạch đánh bom, ám sát, nhu diệm tái dựng độc lập đã bàn thảo rất kỹ, tốn nhiều thời gian vì phải tính đi tính lại. Cuối cùng, Nguyễn Văn Lực và đại tá Đỗ Mậu, hai nhân vật chủ chốt được lực lượng chống chính phủ diệm giao quyền thực hiện, đã quyết định hành động. Hầu hết các thành viên được chọn lựa tham gia chiến dịch đều có tầm huyết cao, họ nhất trí đặt tên chiến dịch: Lưỡi xét, biểu tượng lưỡi búa thiên lôi, trời sai, trừng phạt kẻ gian ác. Họ bảo vệ kế hoạch tuyệt đối bí mật. Các cuộc ban thảo vào những tháng cuối mùa mưa, giữa lúc các phi vụ đánh phá biên giới Hạ Lào cực Nam khu 4, nhằm chặn đầu con đường xâm nhập của quân Bắc Việt Bù Nam, đang hạn chế tối đa. Chiến dịch lưỡi rét chuẩn bị xong, cũng vừa lúc ban tham mưu tác chiến của không quân nhận lệnh thực hiện các phi vụ sử dụng loại bom 250 kg để hoạt động ngay những tuần đầu mùa khô. Quả là một thời cứu thuận lợi cho chiến dịch, dự tính một tấn bom đồ đánh sập cánh trái dính độc lập. Một công trình xây dựng đã gần 100 năm xuống cấp, chỉ cần hai máy bay với bốn chiếc bom chắc chắn đánh gục luôn cả hai tầng. Một chốt của kế hoạch là phi cơ cất cánh canh đúng thời điểm anh em ông Diệm bắt đầu ngồi vào màn nắng sáng trong phòng trên lầu cánh trái dinh như thường lệ từ 7 giờ đến 8 giờ 30. Đội phi cơ lần lượt xuất kích, hạ chiếc sẽ bất ngờ chuyển hướng đến thẳng mục tiêu cắt bom rồi phóng qua biên giới hạ cánh ở cao biên tại đây sẽ có người của lực lượng chống diệt lo ngoại giao cho hai phi công tị nạn chính trị an toàn một bộ phận đảm trách phần việc riêng của mình từng cá nhân nhận nhiệm vụ cụ thể không thành viên nào tham gia chiến dịch được phép biết xa hơn phần việc của mình tất cả các bộ phận đã đứng ở xuất phát điểm trước mắt chỉ có bộ phận truyền tin thường trực hoạt động chiến dịch lưỡi xét dù thành công hoặc thất bại vũ và đồng chí thành bình đều xác định giai đoạn phước liệt sống còn dưỡng lực lượng đối lập với chính quyền thực dân mới của anh em nhngu Diệm đã được trông ngò không thể can ngăn thế phát triển của nó được nữa trung tâm ở Hà Nội đã nhận được thông tin sớm nhất anh nhớ lời khuyến cáo của đồng chí chỉ đạo nhưng bộ cách mạng còn lâu dài anh cố tránh né trực tiếp tham gia họp bàn gặp gỡ trong gần 4 tháng chuẩn bị chiến dịch Nhưng đại tá mậu vấn kể cho vụ ngài công việc sắp xếp của ông ta nhờ đó bố biết hết các bộ phận các thành viên tham gia chiến dịch và từng nhiệm vụ của mỗi người. Cô lực chủ trương hạn chế tối đa số lượng người tham gia để đảm bảo bí mật tốt. Chủ chốt là bộ phận hành động, lúc đầu chỉ sử dụng hai trung úy phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc. Đại tá Nguyễn Giáo Kỳ góp ý cần có một phi công dự bị đề phòng trục trặc giờ chót một trong hai phi công chính có trở ngại, còn kịp thời thay thế. Phi công Phan Ngô được chọn, cả ba cùng chung phi đội trực chiến tại sân bay quân sự Biên Hòa. Trung úy Nguyễn Văn Đính, anh ruột của Cử nhận nhiệm vụ điều động bộ phận truyền tin ngay trong phòng tham mưu tác chiến Tân Sơn Nhất quy định chỉ sử dụng điện thoại quân sự liên lạc trao đổi những câu quý ước khi phi cơ cất cánh đúng thời điểm đã dự kiến trung úy Đính sẽ liên lạc với đại úy đô Tỏ hậu cần của tổng thống Diệm để Tỏ xác định sự có mặt của hai đối tượng tại mục tiêu trung tá Kỳ trực tiếp ra lệnh cử quốc hành động khi hai phi cơ chuyển hướng bay trung úy Đính với công việc theo dõi các phi vụ sẽ chồng thông báo với đơn vị cao xào phòng không. Vốn trực 24 trên 24 không cho họ kịp trở tay ngăn chặn. Bộ phận chỉ huy chiến dịch giao cho Nguyễn Văn Lực, thường trực, một minh cụ ở tại phòng ngủ của con trai là Đại úy Nguyễn Văn Tâm trong Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn. Lực sẽ liên lạc với Đại tá Đỗ Mậu cũng qua điện thoại nội bộ quân đội. Chiến dịch thành công, diệt được nhu điểm, bộ máy chính trị mới được khởi động, hỗ trợ nhóm Cần Lao Ly Khai có các tướng lãnh sĩ quan cao cấp tức các nắm quyền lãnh đạo chế độ nhanh chóng ổn định, hợp ý người Mỹ. Đại Tam bầu nhiệt chỉ với Nguyễn Văn Lực, quanh chặt xuống người trong chiến dịch, không cho dừng đến toàn lực hệ thống tổ chức, phòng khi kế hoạch thất bại, tránh được tổn thất nặng nề. Đường Trung tá Nguyễn Cao Kỳ, bản chất tiêu lưu, liều lĩnh, đặt tầm đặt với kế hoạch bạo lực, năng nổ, đảm nhận ngay bộ phận hành động. Nhưng Kỳ cũng đòi điều kiện, làm cho đại tá đô mậu không tránh khỏi băn khoăn. Kỳ đòi về tác đại tá Nguyễn Xuân Vinh tư lệnh Không quân mà Kỳ đang làm phụ tá. Có nghĩa là Đại táo Vinh phải vắng mặt trong thời điểm thực hiện chiến dịch dành cho Trung táo Huỳnh Hữu Hiền tư lệnh phó, thay thế chỉ huy binh chủng. Kỳ cho rằng không thể qua mặt được Vinh nhưng sẽ dễ dàng qua mặt Trung tá Hiền. Đối mẫu hiểu. Đã hội ý với Kỳ, Mậu kể, hồi còn là chỉ huy Bộ tư lệnh miền Duyên Hải Nha Trang, ông đã phát hiện Nguyễn Xuân Vinh là phi công giỏi, trẻ tuổi, có tài, đã kết nạp Vinh vào đảng Cần Lao. Từ đó, mẫu nâng đỡ Vinh cho đi Mỹ đào tạo, nâng cấp đặc cách. Đưa lên tư lệnh phó không quân Và cách đây 2 năm Cũng chính mậu tận tay mang hồ sơ của Vinh và Trình Diệm Đề nghị giao cho tư lệnh binh chủng quan trọng này Diệm chấp thuận ngay Rồi một hôm Mậu đang ngồi uống trà tại nhà Vinh đến Mở cầm lấy đa cặp non đại tá Trình trọng đặt trước mặt mậu Nói Từ ngày tôi được đại tá chú cố Cất nhắc lên Tôi kính trọng đại tá là người chỉ lo cho đại quốc gia Luôn triệu hiền đại sĩ Hôm nay tôi nhận được nghị định thăng cấp tôi đến trình đại tá chỉ mong được chính tay đại tá gắn cặp non này lên vai tôi tôi mới được đền ơn đáp nghĩa xứng với tình chi ngộ gần đây mậu muốn lôi kéo Vinh đứng anh về phía nhóm tầm huyết nhưng có nhiều ý kiến can ngăn trong đó có kỳ mộ tỏ đa tiết lỡ một cơ hội sử dụng trong dịp này kỳ thằng thốt thưa đại tá không ai hiểu nguyễn xuân binh bằng tôi vì tụi tôi đã mấy năm cùng làm việc bên nhau mọi người can ngăn đại tá là đúng Mưng chỉ Tín gậy Đại Tá là người thân tín của ông Diệm, vì đại sự mà giúp đỡ mọi người, nhưng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai xúc phạm đến ngô lãnh Tù anh minh mà vinh tôn thờ. Đại tá Mậu dứt khoát không còn lần nào đề cập việc tranh thủ Nguyễn Xuân Vinh, tuy nhiên, khi kể lại việc Kỳ yêu cầu phải tách binh đã khỏi tư lệnh không quân trong thời gian thực hiện chiến dịch, Mậu vẫn chưa nghĩ ra phương pháp gì để cho Kỳ yên tâm hành động, Vũ suy nghĩ gợi ý: Đại tá còn nhớ hai tháng trước, sởi đao vụ phi công của ta tung nhập ở Đại Hàn đã giành gái rồi đánh lộn, gây thương tích cho một sĩ quan không quân của họ chứ. Vụ này gây bất bình trong bộ tư lệnh không quân Đại Hàn, phía ngoại giao đã phải phối hợp với tòa đại sứ Việt Nam bên đó gian xếp mới ổn. Tuy nhiên, mới chỉ giải quyết vấn đề băng giao giữa hai nước đồng minh với nhau, tất nhiên là dễ, còn phía quân đội của họ vẫn không tránh khỏi ấm ức theo tôi nhân việc này đã tá nên vào dinh đề nghị vương diệm phải gian xếp dứt khoát với bộ quốc phòng và tư lệnh không quân hán thành để tránh hậu họa bọn sĩ quan tuổi trẻ chẳng nghĩ đến ngoại giao tự ái dân tộc nổi lên có thể còn đông độ nữa phía việt nam nên tổ chức một phái đoàn do chính bộ trung quốc phòng dẫn đầu tất nhiên là có tư lệnh trưởng không quân qua hán thành cảm ơn họ đào tạo giúp ta 20 phi công đang tu nghiệp mà các giáo huấn các sĩ quan phi công của ta phải tỏ ra tôn trọng kỷ luật tôi tin rằng Tổng thống Diệm là con người rất ưa lễ nghĩa, còn tính nhờ vào họ chi viện quân, sẽ chấp thuận ngay thôi. Được vậy, đại tá Nguyễn Xuân Bình sẽ vắng mặt, ít đang không một tháng, quyền chỉ huy không quân sẽ hoàn toàn ở trong tay Trung tá Huỳnh Hữu Hiền, Phó Tư Lệnh, bạn thân của Kỳ. Vũ dễ dàng tìm kế giúp đại tá mẫu cách giải quyết vấn đề hợp tình, đúng lý, ông ta tỉnh đa, niềm vui bất ngờ làm cho nét mặt rạng rỡ. Thật tuyệt! chắc chắn là thành công rồi. tôi phải đến gặp ngay. tôi tin Đông diệm phải chấp thuận. đây là cái khóa cuối cùng của kế hoạch mở được thì yên tâm hành động. tuy nhiên hôm sau bộ cũng đến nhà thăm trung tá kỳ. anh nghĩ dù tổng thống diệm chấp thuận một phái đoàn bộ quốc phòng sang thăm xã giao đại hàn nhưng khi sắp xếp thành viên tham dự uy tín của bộ trưởng bộ quốc phòng nguyễn đình thuận sẽ không đủ mạnh để các tướng lãnh đại hàn nể phục bởi vì thuần ở cánh dân chính không phải cánh quân đội. thêm vào đó mỗi khi có một phái đoàn xuất cảnh đi chơi nước ngoài, người ta không bỏ lỡ thời cơ giành nhau tận lực. đại tá nguyễn xuân vinh tham mưu cho biết muốn điểm đạm càn đề dễ bề bị số tướng cấp trên qua mặt. trong trường hợp này, cốt lõi của vấn đề lại là đại tá vinh phải ra đi. nếu vinh nhường nhịn dành chỗ cho thường cấp đi du hí thì chẳng có ý nghĩa gì công trình của đại tá mậu trình bày hết bất kỳ kế hoạch của đại tá mậu muốn đẩy đại tá vinh qua thăm đại hành vũ gợi ý thêm với anh ta. Theo tôi, về phía anh, anh nên có cách nào đó để Nguyễn Xuân Vinh đừng từ chối chuyến đi Hàn Quốc, có thể tác động qua bà vợ ông ta chẳng hạn. Kỳ thích thú, cách xử thế tế nhị, chú đáo, anh đang hiểu ra ngay nếu chủ quan có thể một sơ suất nhỏ đủ phá hỏng kế hoạch. Tôi phục anh, đúng vậy, thiếu thận trọng đơn giản là thất bại, tôi sẽ nhờ người có vốn sở trường về khoa khích nữ tướng để thuyết phục Vinh qua bà xã, chắc ăn rồi. 7 giờ hơn sáng 27 tháng 2 năm 1962, Sài Gòn đang yên tĩnh, bỗng có tiếng máy bay độ ngang trên bầu trời. Tiếp theo là mấy tiếng nổ lớn chấn động cả thủ đô, rung rinh mọi nhà cửa. Dân chúng ùa ra đường, lao lên các sân thượng ngó về phía trung tâm. Thế cột khói đen bốc cao, tiếng nổ lớn làm chấn động thành phố, bất ngờ gây kinh hoàng cho mọi người. Từng súng cao xạ rền vang, phía nhà bè, một chiếc chiến đấu cơ trúng đạn, phun khói đen, lao đào đồi chui xuống đất tin chuyển khá nhanh, dinh độc lập bị dội bom. Trong khoảnh khắc đó, vũ đang lái xe trên đường đến văn phòng làm việc, ngay tiếng đổ anh dừng xe rát lẹ quan sát những làn đạn súng cao xạ đang đỏ trên trời. Trên dinh độc lập khói đen ùn lên. chừng 10 phút sau, tiếng súng ngưng nổ. Vũ tiếp tục lái xe đến sở làm. Trên phố người ta đi lại bình thường như chẳng có việc gì xảy ra. Vào đêm phòng sĩ quan trực, vũ đang gặp đại tá đốm mầu hấp tấp đi ra, vẻ khẩn trương lộ rõ trên nét mặt ông nắm chặt tay Vũ vừa kéo đi theo vừa nói nhỏ đủ hai người nghe. Chưa biết thằng ngay bài ta sao nhưng chúng ta cũng phải đến đâu ngày kêu thời tùy nghi đối phó. Chưa công xà dành riêng cho đại tá mậu đang mở sẵn cửa sau ông không người bước vào chừa chỗ cho Vũ xe phóng nhanh vượt khoảng sân trống bánh xe trinh thiết theo khúc ngoặt ta đường đại tá mậu nôn nóng cực độ nhưng chỉ tóm tắt mới tin gánh gọn chỉ con Vũ là người trong cuộc mới hiểu hết ý có mặt cả bốn người, bom đợt khá chính xác, nhiều khả năng chôn bù tất cả. dừng giây lát, màu thì thầm như nói với đương bình. sử dụng điện thoại trên lầu, cũng xuống kịp thôi. điện thoại dưới phòng thì chẳng sao. vũ hiểu tâm trạng của màu, ông đang nghĩ tới cháu ruột của ông, đại úy đỗ thọ. với nhiệm vụ xác định mục tiêu có mặt đủ các đối tượng, họ gọi điện cho nhóm hành động chiến dịch lữ xét. nếu đơn giản thế, làm gì phải lo? Đại tá Mậu đã nghĩ đến những rủ đo Nếu ông Diệm giữ cháu ông ở bên cạnh lúc đó Đỗ Thọ phải chấp nhận hy sinh là tất yếu Chỉ mới hơn 7 giờ sáng Kế hoạch đã thực hiện Thời điểm Diệm mới vào bàn ăn điểm tâm Và Đỗ Thọ phải có mặt Tức là cháu ông phải sử dụng điện thoại Đặt tới trên lầu Đại tá Mậu nhẹ thở dài Tất cả là may rồi Chấp nhận số bệnh thôi Vũ im lặng Chẳng có lời gì án ủi ông Mậu lúc này với tốc độ nhanh, chiếc công xà vượt những chiếc xe còn ngỡ ngàng dừng lại sát lề đường khi bom nổ, họ phải đề phòng bất chắc. cuộc gấp qua đường huyền trên công chúa, xe dừng ở cùng sau dừng độc lập. vũ nhận thấy phía trước đã có xe của bác sĩ chẩn Kim tuyến. sát nào cản kém gai mới răng đào thay cho cây cản sơn đen trắng thượng ngày. tiêu nguyễn khánh thăm bộ trưởng liên quân, phải xuống xe đang nói gì đó với viên sĩ quan cảnh vệ. đạo cảm được kéo sang bên dành khoảng rộng đủ cho ba chiếc xe lần lượt chạy qua. Sau khi bom nổ, có thể đây là những giây đầu tiên vào dinh sớm nhất. Khu vực xung quanh tổng thống phủ đã được cô lập để bảo vệ. Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Tô Thành Cộng hòa đã dàn quân khắp nơi, súng ống lâm lâm trong tay. Bên trong vòng đảo dinh độc lập, tiểu đoàn cảnh vệ đã sẵn sàng bố trí trực chiến. Trên các bãi cỏ, các họng súng cao rạng hướng lòng lên trời. Khánh cháy dinh vẫn còn bốc khói khét lẹt. Vũ đi sau đại tá Mậu dọc hành lang, Trình Kim Tuyến đi chậm lại có ý chờ khi Vũ tới bên cạnh. Tuyến ghé tay anh thì thảo. Cả bốn người vô sự, bà Nhu chỉ bị thương nhẹ. Họ đã đưa ngay ra phòng bạch tư của bác sĩ Trần Đình Đệ săn sóc. Mẫu cũng đã nghe đó, mẫu tin sớm nhất của Tuyến. Ông trao đảo như kẻ bị sập hầm, nhưng chỉ dây lát lấy lại bình tĩnh, hỏi nhẹ nhàng. Bốn người, sao lại bốn, hả ông? Giám mục ngô định thục ở Huế mới vào tôi hôm qua, vừa trông Nhu và ông Diệm thiếu tướng Nguyễn Khánh với chốc đầu cầm đầm trong bộ quân phục thẳng nếp đầu đội mũ nồi đen cố hí hiệu binh chủng nhảy dù vẫn đang đảo bước đi dọc hành lang trực những bộ súng của quân phòng vệ ở mỗi ngách tường chắc chắn đã đã lên nòng không khí yên nắng đến nghe đó tiếng giày đá ra từng bước chắc địch của tướng Khánh đại ủy Lê Công Hoàn đội đại úy Đỗ Thọ chạy ra đón chào tướng Khánh đỗ mậu tuyến và vũ rất cung kính tổng thống mời quý vị vào hai chú cháu mẫu đưa mắt nhìn nhau đều lo lắng nhất của ông mẫu tan biến. đồ thọ được vô sự không chỉ tổng thống diệm tiếp họ ngay trong căn phòng kiên cố dưới gầm cầu thang có cả giám mục ngô đình thục cố vấn ngô Định nhu ông già ân đang lôi cúi pha trà châm trà cho khách bố quan sát nét xanh xao mệt mỏi trên mặt ông diệm còn yên dấu cơn sốt khả năng chưa kịp hoàn hồn nhưng cặp mắt ánh lên một niềm vui khi ông ngắm nhìn những nhân vật thân tín nhất của ông đều có mặt quanh ông mừng ông bình an thoát hiểm. Chứng đạo uy quyền tổng thống của ông vẫn còn vững, tuy nhiên ông vẫn truyền giọng gai gắt. Mình đắng các ông để cho trung liêu rửa, ai? Các ông có biết chưa không? Tưởng Khánh lông túng, đã tám bộ bình tĩnh tỉnh táo hơn, đáp lời. bẩm cụ, phần tôi không hề biết chi, bộ xảy ra quả là bất ngờ. Ngô Đình Nhu đứng bật lên, im lặng bước ra khỏi phòng, về mặt lạnh lùng đáng sợ. Diệm biểu lộ sự giận dữ, quay mặt đi, ngoắc bàn tay mập mạp. đưa thì về đi, sưu tra coi đứa mốt làm bậy rửa, trình tôi ngay Tất cả không ai bảo ai, đập chung một câu, xin tôi lệnh Tổng thống Vũ theo sau ba người lối đã khỏi phòng, đúng lúc đại tá Nguyễn Văn Y, Dương Văn Hiếu, đối đại tá Lê quang Tung, Hoàng Ngốt lao vào Mọi người không còn thì giờ giữ lễ, kẻ vào người ra, chẳng trao hỏi nhau đại tướng Cầu ngoài, bộ tướng Chung tá Nguyễn Hùng, phụ tá tổng nhà an ninh quân đội, thiếu tá Trần Văn Thăng, giám đốc an ninh quân khu thủ đô cùng nhóm sĩ quan dưới quyền đã đón mậu và vũ. Thăng tranh thủ trước khi mậu lên xe đã báo cáo. Hai máy bay Skyrider có nhiệm vụ đi oanh kích hỗ trợ của hành quân tại vùng 4 xuất hiện từ sân bay quân sự biên hòa phóng thẳng về Sài Gòn dội bom. trước do trung úy Nguyễn Văn Cử tấn công trước, hai trái sạt lầu trên cánh trái dình, phòng không bó tay vì quá bất ngờ cứ chạy thoát qua hướng Cao Miên, chiếc thứ hai do Trung úy Phạm Phú Quốc lái, thả bôi hai trái nữa, bom chung giữa cánh trái tầng trên, nhưng có một trái không nổ, còn kẹt giữa sàn, công binh đã đến bố hiệu hóa tháo gỡ ngồi xong. Phạm Phú Quốc bị cao xạ phòng không chặn kịp, phi cơ chúng đạn quốc nhảy dù rơi xuống sông nhà bè, hải quân đã bắt. Tôi và trung tá Hùng đã liên lạc với đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân xin nhận Phạm Phú Quốc về nhà khai thác. Bên đó đã cho lệnh giải quốc về tổng nha Ninh chờ đại tá thăng đột ngột hạ thấp giọng hai quả bom đầu dạt lệch ra ngoài chỉ có trái thứ ba nổ đúng giữa phòng ăn nhưng mọi người đã kịp xuống gầm cầu thang trái thứ tư nếu nổ thì tầng hai đã sập đổ rồi đất tiếc thừa đại tá mậu nhu chỉ bị thương do gạch vỡ bắn vào người không có gì nguy hiểm hết mậu chỉ gật đầu tỏ ý đang nghe tin tóm tắt của thăng căn dặn chú tiếp tục kiểm tra lập biên bản ký để báo trình tổng thống sớm hơn tuần lệnh đại tá Mậu vội bán lên xe cùng Vũ trở về Ông không muốn tiếp xúc với một đoàn xe hơi Đã dồn đến Những bộ mặt quen thuộc đủ quân dân cán chính Bắt đầu đến vấn đàn căng lãnh tụ Về trang nghiêm như đi dự lễ tang Mà Mậu từng thấy Chúng ta lại thêm một lần thất bại Không lẽ anh em Diệm được ơn trên che chở Đúng như lời thường cầu nguyện đó sao Thế Đô Mậu có vẻ suy sụp Vũ kịp thời đưa đẩy Tôi từng lòng khâm phục Đại tá ngay từ đầu đã đánh giá kế hoạch tùy thuộc vào quá nhiều yếu tố may đổi. quả tình đúng là may đổi đã cầu họ tha chết, chứ chẳng phải do lời cầu nguyện xin ơn trên phù hộ. không lẽ trời đất che chở cho những người có quá nhiều hành động sát nhân? không thể, trời đất mà bất công đến vậy? còn may rồi, cả đời người gặp một vài lần là quá đủ rồi. lúc này, xin đại tá tỉnh táo, rút kinh nghiệm cái chết tức tuổi của anh ta Chi Diệp, phải nhanh tay cứu mạng cho con cụ lực và phạm phú quốc mới kịp một biểu lộ sự cương quyết. Ông yên tâm, còn Đỗ Mậu cho con cụ lực kể cả phạm Phú Quốc phải được bảo đảm mạng sống. Tôi đã tính trước sự may đổi kho lường nên đã chủ liệu một lối thoát không cho riêng nhóm hành động mà cả cho chúng ta. Ngày suốt trưa hôm xảy ra vụ đánh bom, do lệnh của đại tá Đỗ Mậu, trung đã đổ tránh văn phòng tổng nhà an ninh quân đội cùng với thiếu tá Thắng, giám đốc an ninh quân khu thủ đô đã nhận lãnh viên phi công phạm Phú Quốc từ bộ tư lệnh hải quân giải về văn phòng tổng nhà an ninh. Đại tá Nguyễn Văn Y và Dương Văn Hiếu, nhà cảnh sát đặc biệt chưa kịp nhận lệnh của Tổng thống Diệm, dù muốn nắm lấy cán phạm để khai thác, nhưng đã chậm hơn Đại tá Mậu một bước. Cuộc đã được bác sĩ quân nhị thân tín của Đại tá Mậu sân sóc tận tỉnh, dù anh ta bị liên tiếp hai lần chấn động, khi phi cờ chúng đàn phòng không đôi khi nhảy dù ra, độ cao không đủ cản sức nặng rơi xuống mặt nước và bị chân thương do vài sĩ quan hải quân quá khích hành hạ khá nặng tay nhưng đến tối đã tạm bình phục. Quốc phải nằm trên giường, dành riêng cho Đại Tam Bầu trong phòng ngủ của ông tại văn phòng làm việc ở tổng nhà. Buổi thẩm vấn, ghi âm lời cung, ký biên bản của Lê Nguyên Vũ và Trần Văn Thăng đúng theo sự sắp xếp của Đại Tam Bầu, mất trọn một đêm thức trắng mới hoàn thành. Bảy giờ sáng hôm sau, mọi người vừa uống cà phê xong, chính Tổng thống Diệm đã gọi điện thoại đòi Đại Tam Bầu vào riêng trình báo kết quả. Bầu tập hợp số sĩ quan tin cậy giữ quyền. Giao lệnh bắt khẩn cấp Đại úy Nguyễn Văn Tâm ở Tổng Tham Mưu, Trung úy Nguyễn Văn Đính ở Không quân, đồng thời bí mật chuyển giao cả ba người cho thiếu tá Trần Văn Thăng bảo vệ, gửi riêng trong một phòng giam đồ tiện nghi tại căn cứ, an ninh quân khu thủ đô trong khu vòng thành trại Lê Văn Duyệt, một căn giản thiếu tá Thăng. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cả ba, trừ đỗ mẩu, không một ai được tiếp xúc, khai thác và biết đó họ bị giam ở đâu, và quay sang Phạm Phú Quốc. Trâu yên tâm, chú bảo đảm, con chú không ai có thể định đoạt tính mạng cháu được." Hoàng thủ quốc tỉnh nước mắt nhìn mậu gật đầu, những người có mặt kể cả vú cảm động trước thái độ kiên quyết của đại tá mậu. Trước khi đã đi, mẫu kéo vú vào phòng riêng. còn ông, tôi nhờ đích thân ông đến địa chỉ cô ghi ở tờ giấy này, đón cùng Nguyễn Văn Lực đưa tới chùa Pháp hòa trên đường đi Thủ Đức. Ông truyền cụ cho nhà sư trụ trì ở đó, tối nay thường tọa thích tâm châu sẽ cho người đưa đến địa điểm an toàn." phân phối công việc xong, bầu ra xe đến thẳng dinh độc lập. Chính đại úy Đỗ Thọ ra đón đại tá Mậu đưa tới tòa nhà trắng, biệt lập ở phía góc đường Nguyễn Du trong vòng dinh. Nơi đây là văn phòng của cố vấn Ngô Đình Du và sở nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến. Vừa sóng bước đi, Đỗ Thọ vừa thì thầm: "Ông cụ đã có lệnh truyền toàn bộ phủ tổng thống sang dinh gia long, nhưng ông Nhu đã ra lệnh cho sửa sang lại, bố trí xây dựng thêm một hệ thống hầm ngầm." Dù làm không kể ngày đêm nhưng nghe nói phải vài ba tháng nữa mới xong được. Ông cụ tạm lấy một phòng cạnh phòng ông Nhu để làm việc. Suốt ngày hôm qua, ông Diêm đã cố gắng giữ thái độ bình tĩnh khi đón tiếp các đoàn khách thuộc hạ tấp nập đến Vân An chúc mừng tổng thống thoát hiểm. Nhưng nỗi lo lắng bị ức chế bằng tận cùng sức lực, lại qua một đêm không yên giấc, sáng nay trông vẻ mặt ông hốc hác xanh xao hơn. Giọng ngồi bất động trên chiếc ghế bành trong căn phòng vắng lặng chỉ có hai người. Đưa ánh mắt lạnh lùng, nhưng thất thần ngó thẳng vào mắt Đỗ Mậu. Im lặng khá lâu, ông mới lên tiếng. Chú biết đó thằng Phạm Phụ Quốc phải không? Đỗ Mậu trột giả, dè dặt chưa kịp trả lời câu hỏi có hàm ý của Diệm. Biết đó còn có nghĩa là biết trước hành động của quốc, nhưng Mậu yên tâm khi Diệm hỏi tiếp. Hắn đã khai báo cái chi về chủ. Mậu mạnh dạn châm đãi từng câu. Bầm cụ. Phạm Phú Quốc gốc người Quảng Nam, dòng dõi của cụ Phạm Phú Thứ. Cụ Thứ từng làm quan Nam triều cùng thời với cụ, có thời là Tuần Vũ Bình Thuận. Anh ruột cụ Thứ cũng đã làm tổng đốc. Cả hai tuy làm quan dưới sự đô hộ của Pháp, nhưng có tiếng là thanh liêm, cương trực không chịu khuất phục người Pháp nên dưới dư phương mệnh trung hết lòng ngưỡng mộ. Gương mặt ông Diệm đanh lại, cặp lông mày hơi chuyển động, hàm chứa nỗi giận dữ cao độ. Bốn là người kiêu ngạo, giàu tự ái, ngày mẫu đề cao họ Phạm quan lại cùng thời ông không mấy bằng lòng gằn giọng. ái đứa mồ suối hắn làm được? Mậu không trả lời ngay vào câu hỏi, tiếp tục dẫn giải thêm. căn cứ vào cách đánh bom của quốc và cử có thể kiểm chứng lời thú tội của quốc, cả hai đều là phi công được mỹ đào tạo, được đánh giá là loại giỏi nên mục tiêu đánh bom cánh trái tầng trên dinh là chính xác. phạm phú quốc khai rằng ông bàng nhu ở phía trái lầu trên, trong khi tổng thống ở phía cánh phải dinh. Quốc nói chủ ý của cả hai nhằm loại trừ hai vợ chồng ông cố vấn để cứu nguy cho cụ tổng thống cho chế độ. Họ nói rằng họ sẵn sàng hy sinh khi biết hành động của họ là vì quyền lợi tối thượng của quốc gia, vì chính thể cộng hòa nhất là vì để cho uy danh của tổng thống anh binh được bền vững. Hai ông bà cố vấn đang bôi bẩn thêm chế độ cộng hòa Việt Nam sau khi đã tàn sát không thương tiếc cha ông của họ những chiến sĩ yêu nước chống cộng sản sân bằng chiến khu ba lòng của Đại Việt, chiến khu Quảng Nam của quý dân đảng. Không đối tay cả với đồng chí ân nhân như vụ cha con tại Trương Phùng, tại chi Diệp, cả Vũ tam Anh. Thu ven công quỹ chuyển ngân ra nước ngoài hàng tỷ đô la. Ông bà cố vấn đã làm ô nhà chi sĩ họ Ngô tương trưng cho tiết thực tâm hư. bẩm cụ đây là bản khai cung của Phạm phú Quốc và băng ghi âm chính lời của hắn trình cụ nghiên cứu. mẫu hiểu rằng, ông Diệm đáng được nghe nhiều lần những lời can gián của người Mỹ, của bạn bè tâm giao như cụ Tôn thất Toại, cụ Nguyễn Trác. Những bản tố giác hành động bất nhân tham ô của vợ chồng nhu Nhắc lại lời thú tội của Phạm phú Quốc do chính ông giàn cảnh Ông mộng nghĩ rằng Diệm phải trột giả Phải biết được nỗi nhục Ý thức được sự hận thù của mọi người Của các tướng lãnh quân đội Đã bừng lên cao độ Về dẫn dữ lúc đầu của Diệm dịu xuống Ông ta cúi đầu thở dài mậu phân chấn cảm thấy sách của mình có phần đã thắng Cao giọng hơn Phạm phú Quốc khai Chỉ có hắn cùng Nguyễn Văn Cử Đã thể với nhau cả hai sẽ nhận lấy cái chết Trong khi nhiều người không ai dám chết để bảo vệ uy danh của cụ Vốn là thần thượng của họ Cụ đã có công giữ được phần nửa nước tự do này Không có cụ Mình quốc gia tự do không còn Chưa có nhân vật nào thay thế được cụ Dừng lại để thăm dò Rồi mẫu tiếp ngay Quốc khai Hành động của họ nếu bại thì không chết Vì phòng không cũng phải chết vì luật pháp Không ai xuống dục họ tìm lấy cái chết Cũng chẳng ai tham gia để sẵn sàng chết Nên xem ra không hề có tổ chức nào cả Tuy vậy, tôi đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai người anh em của Nguyễn Văn Cử, đều là sĩ quan gương mẫu, có tinh thần chống cộng, chấp mạnh quân kỳ tốt, chưa có tì vết gì vi phạm. Còn Phạm Phu Quốc là con trai một, có mẹ già hiền thục sống ở quê nhà An Phận Thủ Thường, trình cụ, để thình ý cụ giải quyết. Ông Diệm lặng Thinh, chìm trong suy tư, cùi xuống hai bàn tay mũm mĩm bớt lồng vào nhau, ngón tay máy động. Sự cảm tức lúc đầu được những lời bút ve hữu ý của Đại tá Mậu giảm nhẹ chắc chắn đã buộc Diệm phải tính đến hơn thiệt giữa đức độ bao dung hay tàn bạo. hồi lâu Diệm mới ngừng đầu lên, ngước cặp mắt không còn tinh nhanh ngó mẩu chợt hỏi: theo ý chủ phải mẫn năng, mấy đứa làm loạn đó thắng cuộc phải chấm đâu thì chúng chứ? bẩm cụ, cụ có cho phép tôi nói thật lòng mình không? chỉ sợ cụ bắt tội, tôi không dám phát ngôn. còn bắt trước mấy người nói để vui lòng cụ, nhưng sau lưng thì hại uy danh cụ, tôi không dám nói. Cứ nói đi Đỗ Mậu xưa lại kiểu ngồi Ngay ngắn, mạnh dạn, Như cử trì của trung thần can rắn bảo chúa Bầm cụ Lấy đức an dân là khó Dùng quyền trị dân quá dễ Giải quyết bằng chém đầu, bắn bỏ Chuyện cổ kim lưu chuyển không ít Phạm Phu Quốc, Nguyễn Văn Cử Tôi tin lời quốc nói Họ chấp nhận hy sinh vì uy danh của cụ là đúng sự thật Không lẽ cụ đang lệnh chém đầu người quyết chết Để bảo vệ cụ thấy ông Diệm chưa có phản ứng, đã ta mẫu nói tiếp: Tôi đang suy tính chọn đêm qua trình cô nội vụ nếu cụ cho phép, tôi sẽ đề nghị. Phạm Phú Quốc không thể tha thứ, hắn đã phạm quân kỷ bị trọng tội, giám giữ bao lâu cũng được. Để chờ khi thuận tiện đưa ra toán quân sự, nhưng không được suy luận để hướng vào đó mà áp đặt có một tổ chức để làm cho hành động bất mãn cá nhân mang ý nghĩa, có một tập thể quân đội chống đối tổng thống, phản bộ chế độ Việt Nam Cộng hòa, tạo cơ hội cho cộng sản tuyên truyền khai thác. Hà uy tín lãnh đạo của cụ, cần phải thông báo trận đứng ngay ý đồ sống của kẻ thù và cào của bọn Mỹ, chỉ có vài cá nhân bất mãn làm càn, không có tổ chức quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng hòa làm bạo loạn, chỉ có những cá nhân như Quốc cử cũng như thi đông trước đây. Vậy thôi, không ai được phép bố nhỏ quân đội. Quân đội ta là một thể thống nhất, là sức mạnh của quả đấm vô địch. Giọng ngả người sát lưng ghế, đấng tác biểu hiện cách thư giãn, giống nói dịu dàng như thường nhật. Tôi tin chủ được không? Chú bảo đảm chứ bẩm cụ Tôi xin lấy cái đầu bảo đảm với cụ Diệm gật đầu Ánh mắt như cười Nhưng cặp môi vẫn lạnh Được Tôi chấp nhận đề nghị của chủ Khoanh lại vụ cá nhân ai được giam kỳ thằng cuộc Bàn với bên bộ ngoại giao Đòi cao biên Giải giao thằng cựu về Cũng như anh em ông Diệm Đã thoát điểm dưới trận bom Sau một buổi làm việc với Diệm Mậu trở về tổng nhà an ninh với niềm vui thoát hiểm. Ông tin chắc không chỉ đã tự cứu mình mà còn bảo vệ được sinh mạng của nhiều chiến hữu đặc biệt là Phạm Phú Quốc. Cái chết cái sống chỉ cách nhau một sợi tóc. Đỗ mậu kể lại khá tỉ mỉ cho vũ nghe. bố tán thưởng ông, người cầm đầu của nhóm tổ chức tâm huyết, mưu trí hơn người. Nhưng hành động đối phó của cô vấn Ngô Đình Nhu tỏ ra quyết liệt. Tránh văn phòng phủ tổng thống là giáo sư sự học đoàn thêm bị cách chức. Trường cơ quan mật bộ Trần Kim Tuyến được cử đi làm đại sứ tại Ai Cập, em ruột bà Nhu là Trần Văn Khiêm, một con người có tiếng cờ bạc hoang dâm, văn rốt võ nát, lên thai bác sĩ Tuyến, cầm đầu cơ quan mật bộ để quyền lực. Một số tương lãnh bị tức quyền chỉ huy quân đội như Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Lê Văn Kim sắp đặt vào các chức vụ cố vấn, thanh tra, làm việc bên cạnh Tổng thống, bộ trung quốc phòng để dễ bể giám sát. Những tướng mà Nhu tiên cậy đã được tự trách lòng trung thành với gia đình họ Ngô, được ông ta đưa lên nắm quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thiếu tướng Đỗ Cao Chí tư lệnh vùng 1 chiến thuật, tướng Nguyễn Khánh lên vùng 2 Tây Nguyên, tướng Tôn Thất Đính về vùng 3 kiêm tư lệnh quân khu thủ đô và tướng Huỳnh Văn Cao tư lệnh vùng 4 bảo vệ miền Tây, đông bằng Cửu Long, các binh chủng đơn vị thay thế chỉ huy đến chống mặt. Nguyễn Xuân Vinh đại tá tư lệnh không quân đã tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng đi đại hàn dân quốc. Vào đúng lúc biên cố bom rơi xuống đầu nguyên thủ quốc gia và cố vấn tối cao đã vào rút bớt thời gian để trở về, nhưng tổng thống vẫn trợn mắt chất vấn lúc Vinh vào dinh vấn an. Các anh biết trước dinh độc lập bị đánh bom phải không? Sau trời đi đúng lúc nữa, hãy tên lại máy bay là đệ từ của anh Vinh mà. cả Đoàn tham quan xanh mặt, ngậm miệng không biết cách trả lời, đã ta Vinh mất trực tư lệnh Bộ trưởng quốc phòng Nguyễn Đình Thuần nhờ bà cố vấn trái chỗ thoát nạn tuy nhiên lòng tin đã giảm trong lòng viện nguyên thủ và si trần kim tuyến không muốn liên lụy đến bạn bè âm thầm lên đường đúng ra ông ta cũng quá mừng vì chờ đợi đã lâu bây giờ được toàn nguyện được buốt đéo khỏi bàn tay sắt siết cổ của cố vấn ngô đình nhu tuy nhiên tuyến không quên vũ đã cho người thân tín chuyển đến tận tay anh một bức thư từ biệt sài gòn mùa phục sinh 1962 anh vũ kính mến Chúa đã quan tâm đến vợ chồng con cái tôi, chấp nhận lời nguyện cầu, xin được đời Việt Nam tức là thoát cái chết. Biết đó nó đang đến từ từ, chắc chắn. Ông cụ còn tỏ ra thương hại, đang nhanh chóng đã quyết định truyền tôi qua bộ ngoại giao, bàn giao đồ nhận lệnh của bộ đi đại sứ ở Ai Cập. cả tháng trời lo giấy tờ, gia đình, mọi vấn đề phải giải quyết. Dành ba ngày riêng cho vợ con trước khi lên máy bay, đúng vào mùa phục sinh, cũng trùng vào kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi trùng hợp ngày sinh nhật đưa con đầu lòng tôi đã đến nhà thờ đức mẹ hằng cứu giúp xin lễ cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ cầu phúc bình an cho con và gia đình tôi cũng không muốn lên lụy bạn bè đặc biệt là anh và ninh đa hai người bạn thân thiết nhất của vợ chồng tôi trước sự chiêu cố quá đáng nhất cử nhất động gia đình tôi của ông cố Cô vấn công khai và trắng trợn chúng tôi chỉ sống riêng cho chúng tôi lúc này là nên vậy phải không anh vũ xin nói nhỏ với anh và nhờ anh rì tay đại tám mẫu tôi sẽ không đi ai cập Tôi được cơ quan tình báo anh giữ lại phục vụ cho họ tại Hương Cảng. Đến nơi tôi sẽ gửi đơn từ chức đại sứ, gửi về bộ ngoại giao ngay. Như vậy tôi sẽ là người tự do, không bị ràng buộc vào chế độ gia đình trị của anh em ông Diệm, nhưng tôi vẫn gắn bó với mảnh đất tự do của quê hương, vẫn là thành viên của nhóm tâm Viết do Đại tá Đỗ Mậu chủ trì, vẫn là đồng chí cần lao của các đồng chí cần lao chân chính và riêng của anh Vũ. Đúng vậy không? Tôi mong Đại tá Mậu và anh xác nhận cho tôi, tôi xứng đáng được vinh dự đó. Tuy là được cơ quan tình báo Anh sử dụng, bảo trợ, nhưng họ chấp nhận tôi có đủ quyền hoạt động phục vụ cho công cuộc xây dựng lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cùng đứng trong trận tuyến với họ chống chủ với Cộng sản. Vì vậy tôi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ quả nhóm giao cho như khi trước còn ở tại Sài Gòn. Chúng ta Lucien Conan xác nhận ý nguyện đó của tôi. Anh ta cũng hứa sẽ trình bày với đại tá Mậu và toàn thể bạn bè tâm lòng trung thực của tôi. Khi anh đọc được thư này thì chúng tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới ở quê người. Tôi để sẵn địa chỉ liên lạc ở quê thư, nhưng tôi mong anh gửi thư cho cô Linh Phương giới thiệu chúng tôi để trong những ngày xa nhà, vợ tôi có được thêm một người bạn mới thân đính đa. Đỡ buồn nhớ Sài Gòn. Cảm ơn anh biết bao. Tôi tin rằng với sự quyết tâm đấu tranh giải cứu miền Nam của đại tá Đỗ Mậu và bạn bè, ngày thắng lợi chẳng còn xa. Tôi đã mộng thấy cái ngày chúng tôi thân đang trở về Sài Gòn, không lâu lắm phải không anh Vũ? Dưới chặt tay anh, tình bản trí cốt của chúng ta vững bền. Kính truyền lời tạm biệt đại tác mậu, trành kiếm tuyến. Sau cú đảo chính hụt, thời tiết chính trị ở Sài Gòn bên ngoài có vẻ trầm lặng, nhưng đã sôi động mạnh bên trong. Phụ Tổng thống đã rời sang Dinh Gia Long xây đó, dư luận xì rầm với những bí ẩn trong Dinh. muốn kể tóm tắt với đồng chí Thành Minh. Trong một buổi gặp mặt đông đủ, các cụ Võ Văn Trưng, Hào Huy Liêm, Nguyễn Trách, Hội khủng học có mời khách quý là ông cụ Nguyễn Văn Chữ, ông Tào Quang Minh và một trong số lãnh tụ Quốc dân đảng là ông Xuân Tùng. Trong câu chuyện bên lề, họ bàn chuyện cổ kim luận dịch lý tử vi. Họ cho rằng nhà Ngô lại đi theo vết xe nhà Nguyễn. Dinh độc lập sụp đổ, truyền qua dinh mang tên Đông vua triều đại suy tàn. ấy là triệu chứng thiếu kít đa hung. Họ còn ví tổng giám mục họ Ngô như giáo sĩ gia tô thời thực dân Pháp mới đến khai hóa dân Nam. Cố vấn Ngô Đình Du chỉnh lý nhóm thuộc cả liên tục 2 ngày, yêu cầu tập trung toàn lực thực hiện quốc sách đúc chiến lược. Dặn rằng hãy bỏ ngoài ta dư luận, thúc lạc đà xoay bước cho nhanh, tới đích sớm thành công sớm. Hàng tỷ bù che bị chặt ngọn, bổ sung hàng đào cắm trông bù vào chỗ thiếu của năm năm triệu đô la Mỹ cho để chi trả tiền dây kem gai cho vài nhà thầu của bà Ngô cung cấp, vẫn chưa đủ đào để quy dân cả nước. Nông dân không chỉ đo sót bị phá nhà, rơi mà bỏ hết ruộng vườn nhập địa đàn tự do chung lại độc tài cộng sản, còn đau xót hơn khi tự tay hủy diệt những lưỡi tre làng. Hàng ngàn năm, tre đã gắn với cuộc sống của dân nam, tre làm nhà để ở, làm giường mà ngủ, là cái gánh trên vai. cái cày làm ruộng, đến Tổng thống Diệm cũng phải lấy cây tre làm biểu tượng quốc gia, vậy mà bắt dân phải chặt, thì đã ông Diệm chỉ lợi dụng cái ý, tiết tực thâm hư mà cổ nhân ví tre như người quân tử, cũng như lợi dụng nhân dân mưu đồ quyền lực. Che với dân là thể kết dính Bỏ che cũng có nghĩa là lìa dân Ông nói đi nói lại rằng, Đô la Mỹ sẵn sàng đổ ra Để lập ấp chiến lược Quyết gạt Việt Cộng đã khỏi dân Dồn kẻ thù đã vùng trắng nếu là ở đồng bằng Lùa du kích vũ đường; nếu là vùng núi Mặc sức cho đại pháo oanh kích Trong máy bay thả bom đại thảm Cộng quân không còn đất sống tàn lụi, Đất nước rồi sẽ thanh bình Nhà ngô làm tổng thống muôn năm Cũng xuất phát từ chiến lược dồn dân quy trải anh em mong diệm tìm ra cái chân lý người nông dân nghèo nàn khốn khổ như thế vẫn kiên cường bám chặt cột nhà giữ đất cho nên chính phủ diệm ban hành ngay sắc lệnh cấp đất lập trại chăn nuôi trung cho các sĩ quan cấp tá trở lên vùng đất dân bỏ giao quyền sở hữu cho sĩ quan đầu người 20 đến 200 mẫu thực hiện sách lược tư sản hóa toàn bộ số chỉ huy quân lực cộng hòa quốc gia nhằm hai mục đích họ sẽ trở thành giai cấp thu địch của cộng sản và vì quyền lợi thiết thân không cần động viên tâm lý chiến sĩ quan quốc gia sẽ sống chết bảo vệ chính nghĩa quốc gia. anh em ông Diệm đã tâm đắc về khâu chủ chốt của quốc sách trí tuệ này. Tuần báo Minh Tân của Hội Khổng học, Nguyệt San sinh lực của Trung ương Cần Lao đã ly khai đảng, bội bang truyền thành tuần báo liên tục bình luận mạnh mẽ chuẩn đại công luận hàng ngàn lá thư gửi tới, giúp những người nông dân kêu cứu, phê phán ý nước lòng dân phân hóa, gián tiếp hạng uy tín của anh em ông Diệm một cách có chủ ý, làm đầu tàu cho hàng trăm tờ báo ở Sài Gòn hưởng ứng. Người Mỹ ở đây và cả ở chính Quốc bắt đầu nghi ngờ. Tổng thống Kennedy đã xem xét lại quốc sách tập chiến lược. Vài ba phái đoàn đã từ nước mỹ qua, rồi lại chứng kiến việc công đổ súng ngay trong thủ đô Sài Gòn, nên họ không tin vào hiệu quả của quốc sách đó. Lực lượng quân đội hướng về phía đại tàu đổ mậu mạnh dần, trong khi anh em ông Diệm tin tưởng Sư tướng lãnh Trung Thành đã nắm chắc bốn vùng chiến thuật, các quân khu quân đoàn, các sư đoàn, các tư lệnh hải không quân. Ông Mậu từng bước lôi kéo chỉ huy các đơn vị nhỏ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, đại đội. Với số đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, danh sách dài ra rất khích lệ. Đại tá Mậu tự hào, ông giành được hạ tầng cơ sở trong quân lực Cộng Hòa, còn anh em ông Diệm chỉ nắm được kiến trúc tượng tầng, ai yếu mạnh đã phần rõ. Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm còn cho biết, ông đã đào tạo ba khóa sĩ quan chu vị tại quân trường Thủ Đức, trên ngàn đệ tử của ông phân bố khắp các đơn vị lục quân để họ lưu luyến tôn sư, nghiêm tổ chức hàng năm ngày kỷ niệm đa trường, tập hợp họ lại, thắt chặt thêm tình huynh đệ chi binh. đến nay, hàng trăm sĩ quan đó đã trở thành đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, lạc đã có 10 người là thành viên chỉ huy trung đoàn, hứa hẹn sẽ sẵn sàng hợp tác. vào rồi, ngày thiếu tướng Mai Hữu Xuân đến cảm ơn đại tá Đỗ Mậu đã vận động tổng thống Diệm cử ông ta làm chỉ huy trưởng quân trường huấn luyện tân binh quang trung, tương xuân từ chỗ là thanh tra không có quân này thường xuyên dưới tay có 3.000 tay súng, chấp hành quân kỷ nghiêm, sẵn sàng vâng lời tướng lệnh. tướng xuân nhấn mạnh, toàn quân trường quanh trung sẵn sàng phục vụ đại tá mậu. vũ được đại tá mậu đổ đi thăm cụ nguyễn văn lực tại ngôi chùa ở sâu trong khu suối Tiên biên hòa. cụ lực cao chọc đầu bật náo nhà xưa khiến vũ khó nhận ra. đại tá mậu đã thông báo cho cụ lực, trung ý cử này đã bình yên bên cạnh đại tá nguyễn tránh Thi tại thủ đô nam vang và kể lại những công việc của nhóm tổng huyết, cụ lực rất phấn khởi. trước khi chia tay, cụ lực nắm chặt hai tay đại tá mậu, bộc lộ lòng tin của cụ. chúng ta đã có nhân hòa, đưa lợi phải nắm bắt lấy thiên thời. cụ lực gợi ý với đại tá mậu phải tác động để thời cơ đến sớm. anh thành bình say sưa chăm chú nghe báo cáo của vũ, lâu rồi vũ chưa hề thấy đồng chí phê bình quá gay gắt hay khen ngợi hết lời, thường là chừng mực, lần này có khác. Thành Minh đã ôm Vũ quay vòng vòng, bộc lộ liềm phấn khích, nhìn thẳng vào mắt Vũ, cười hả hê. Cuộc chiến trí tuệ, nội chiến vẫn trên đà phát triển hiệu quả, đúng hướng. Dân không ủng hộ Diệm, Mỹ cũng mất lòng tin. Thoáng ước Geneva về Lào, Mỹ đã đạt yêu cầu, nước Lào trung lập. Kennedy sẽ quay sang Sài Gòn, Mỹ tự tin tiền một vũ khí là sức mạnh vô địch, sẽ tận dụng sức mạnh quân sự giải quyết vấn đề Việt Nam, trước sau cũng loại bỏ bọn chính trị bất lực, phức tạp. Sử dụng tập đoàn tương lãnh là cái chắc, chính sách thực dân kiểu mới sẽ cáo chung, cây sách ấp chứa lược, cái vòng vọng quá mỏng manh như hơi thở của người hấp hối, sẽ không chịu đựng nổi kế hoạch mở kèm phá mạng của quân dân miền Nam. Âm mưu gom dân lập ấp, dư luận báo chí Mỹ đang làm cho Nhà Trắng điên đầu, cần phải tác động mạnh nữa thì có khả năng Tổng thống Kennedy bật đèn xanh cho bọn tương tá hành động sớm, sẽ thay ngựa giữa dòng thôi. Tú Ninh Nương bước vào nhà Vũ, đúng lúc anh Huỳnh văn trọng gọi điện thoại. "Chú và cả Ninh Đa nữa, cũng đến ăn sáng nhé. Chị chú chuẩn bị rồi, chú đến ngay có việc cần bàn đấy." Như thường lệ, mỗi Chủ Nhật hàng tháng, Ninh Nương dành trọn buổi sáng đến với Vũ, lo dọn dẹp nhà cửa, đi tới siêu thị mua đồ hộp, nước uống, bổ sung vào tủ lạnh, rồi cùng ăn trưa trò chuyện với nhau. Xong mọi công việc, Ninh Nương cứ lặng lẽ ra về dành cho Vũ ngủ trưa. Bạn bè thân thiết đặc biệt là anh chị chồng biết đó sinh hoạt gần như quy luật của đứa em nuôi từ lâu rồi vũ chú ý giữ lối sống bình thường như mọi người bởi có lần anh nóng hoàng lên khi anh chị chồng cả vợ chồng chân đình nhận xét cái khác thường của vũ anh phải sửa phải chú ý tới lớp vỏ bọc hơn nên ngoài bộ cánh đúng mốt bánh bao đôi khi anh cũng tham gia cách ăn chơi giải trí buôn tảng của nhóm chính khách quốc gia chống cộng và thật tình cờ trong những lúc đó anh lại biết thêm đó là ca tính sở thích thói tật còn những nhân vật cao cấp trong chính quyền, trong bóng đêm họ sống rất thực với bản chất. một số đương quyền còn tranh thủ bất kể ngày đêm hưởng thụ hết mức. có những buổi tối, vũ đủ phụ ninh đa đi bên cạnh từ vũ trường nhà hàng theo các hiểu thương tình của mọi người. vũ cũng có bộ bề xinh đẹp như ai. nhiều lúc nghe những lời trầm trồ bàn tán của thiên hạ, vũ và ninh đa chỉ nhìn nhau cái ý vị. đến nhà chồng, chị chồng để hai anh em ngồi tại salon như mọi lần đáo ninh đào qua phòng ăn, niềm tâm với chị và bọn trẻ, chồng không để vú phải chờ lâu. Cha bổ dưỡng đi pháp đã trở về, đến cố bến Ngô Đình Du báo trình kết quả chuyến đi xong đã bay ngay lên Đà Lạt. Cha không muốn gặp ai, sợ gây đắc tội, chỉ nhắn qua cha tuần cho chúng ta biết công việc chẳng đi đến đâu, vậy thôi. Nhưng tôi đã lên Đà Lạt tuần rồi gặp cha vì tò mò thôi. Hay quá, cha cho anh biết những gì nào? ông phạm ngọc thuần đón tiếp cha khá trân trọng thân thiện khán người cha đã quan tâm đến tình cảnh đồng bào ta đang đứng trước hiểm mộ của đế quốc âm mưu xâm lược đất nước khi mà đa số các vị chức sắc trong giáo hội công giáo việt nam đã hợp tác với người pháp bây giờ là người mỹ chúng lại nhân dân đang phải xả thân đấu tranh giải phóng đất nước khi nghe cho dưỡng thông báo ý kiến của ông nhu ông thuần cho là anh em môn diệm sai lầm rồi tại sao lại chỉ nói chuyện với hà nội miền nam đã có mặt trận giải phóng đang lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống can thiệp mỹ phá hoại hiệp định đình chiến nếu như anh em ông Diệm đã nhận ra ý đổ xấu của đế quốc mỹ nếu họ thực sự cũng muốn đòi lực lượng quân sự mỹ cố vấn trả hình rút khỏi miền nam thì họ cần phải bàn với ông Thọ ông Pháp trước hay hơn theo ý ông Thuần chắc chắn cả hai ông hoan nghênh thôi cả Hà Nội cũng ủng hộ vì đó là mục tiêu đấu tranh là nguyện vọng của nhân dân ông Thuần nói ông sẽ tư nguyện là môi giới cho hai bên kể cả Hà Nội tiếp xúc trao đổi, nhưng ông diệm phải sớm biểu lộ thiện ý, tuyên bố quan điểm công khai lên án Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, chống đối can thiệp. Điều này không phải là mới lạ gì. Chính phủ Pháp đôi ba phen lên tiếng rồi. Gần đây Tổng thống Đờgôn cũng khuyên Kennedy nên giải quyết vấn đề Nam Việt Nam theo điều khoản Hiệp định Geneva. Mỹ không nên để thất bại ở đấy. Cuối cùng ông Thuần cho trao dưỡng biết dư luận nhận định rằng nam việt nam do mỹ nắm quyền mà quyết định cho vận mệnh chế độ việt nam cộng hòa là ở washington ông thuần nghi ngờ anh em mông diệm đâu có thực quyền quyết định ông hỏi nhỏ cha dưỡng cha là nhà tu hành chân chính nói một là một hai là hai xin hỏi lại cha anh em mông diệm có tự biết họ không có quyền giải quyết vấn đề quốc gia không cả hai có thực lòng đứng về phía dân tộc quyết tâm chống mỹ không trọng ngõ vũ ngừng lại cười và lắc đầu chú có biết Nghe cha kể lệ Tôi thương ngại cha đến mức nào không Cha là một giáo sư chết Rằng giải cho sinh viên thì thao tháo bất tuyệt về triết học Đó là giáo điều sách vở thôi Nhưng cha đâu phải là thuyết khắc khủng biện Càng không thể nguy biện Vì ông Thần đã tinh khôn chăn họng từ đầu Điều cao cha là nhà chân tu chính trực Làm sao cha dám phủ nhận Sở dĩ ông Diệm còn ngồi đó Sau hai cú đảo chính là nhờ con Mỹ cầm trịch Càng không dám cải chính cái ý đồ Về văn Hà Nội của ông Nhu Vũ gật gù Có vẻ đôn nóng. Nhưng cha đã trả lời như thế nào? Cha thú nhận là đã lung tung khá lâu vì không lường trước được cách đặt vấn đề của ông Thần. Ông ta hỏi không phải để chờ sự giải thích hoặc thanh minh của người đối thoại, với một nhân vật như ông Thần, từng chống pháp, nay ngồi ghế đại sứ pháp, được các quan chức cao cấp của pháp nệ trọng thì cha rằng nghĩ, ông không có khả năng giải thích chính quyền nông diệm là hợp pháp, có đầy đủ quyền uy, đối anh em nông diệm đã thực lòng chống can thiệp Mỹ có làm nổi không? Nói khác đi, để đạt được gì? Cha thu nhận, cha chỉ là một linh mục, anh em ông Diệm nhờ cha qua gặp ông Thuần để truyền lời, sẵn sàng hợp tác với Hà Nội để chống can thiệp Mỹ, chấm dứt chiến tranh, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, để nhân dân tự chọn lựa một chính quyền thực sự của dân, theo tinh thần Hiệp định Đình Chiến năm 1954. Nếu như Hà Nội chấp thuận, hai bên chính thức gặp gỡ, thương thảo, nhiệm vụ của cha là vậy. Cha dưỡng thu nhận không biết anh em ông Diệm có thực lòng hay không, cha không phải là nhà thuyết khách nên không thể giải đáp thay đổi. Chú có nghĩ là ông Thuần đã làm gì, nói gì không? Chồng cười thực vui, thong thả chầm thu hút, nhập cà phê, cúi ý bắt bú chờ, bủn nhẫn lại, bủn cúng gặng hỏi. Anh kể đi, ông Thuần làm sao? Ông Thuần đã đứng bật lên, ôm trầm lấy trà dưỡng, trà nói, ông ta thật sự xúc động, áp má, bỗ lưng cha, canh cha đúng là thánh thiện. Bào đồi ngược lại, ông Thuần giảng dài. Nhân dân ta cướp chính quyền trong tay phá xứ Nhật, đánh đuổi xâm lược Pháp lần thứ hai, thế giới công nhận là một nước Việt Nam độc lập, thống nhất có chủ quyền. Đã yên đâu lại bắt tay chống can thiệp Mỹ, mưu đồ xâm lược Nam Việt Nam, thật ít có dân tộc nào hơn tinh thần đấu tranh bảo vệ nhân dân cao nhất, đó là quyền sống của cả một dân tộc. Với mặt tập đoàn đế quốc thực dân Mỹ và phương Tây đã từng âm mưu cướp đi cướp lại quyền sống độc lập của dân ta, còn dám chơi chán đêu đau chúng cộng sản bảo vệ nhân quyền Ấy thế mà có kẻ tin được, đến nay đã có đến 20.000 si quan của vấn Mỹ có mặt ở Nam Việt Nam, con số này còn mỗi ngày một tăng thêm, phương diện chiến tranh đổ vào ồ ạt. Mỹ đã quyết định chiếm Nam Việt Nam đấy, còn nhân dân miền Nam phải sống chết bảo vệ quyền sống của chính mình, chiến tranh tàn tác, đói khổ không lâu sẽ diễn ra. Ông Thuần nhấn mạnh và căn dặn cha dưỡng, cha là người tu hành thương dân, chắc không thể ngồi yên nhìn thảm họa đã rõ nét rồi, ở phía trước. Anh em ông Diệm tự cho là vì dân vì nước sẵn sàng hy sinh, nếu đúng là thượng lòng, dù ông ta không có quyền định đoạt, nhưng vẫn là danh nghĩa nguyên thủ quốc gia, hãy lên tiếng công khai đòi chấm dứt can thiệp Mỹ. Mỹ đốt đi, nhân dân Việt Nam tự quyết định lấy vận mạng của tổ quốc mình. Ông Diệm nói rằng, được dân tin yêu, tôn minh tổng thống một năm, thế tất được dân dồn phiếu cho ông ta đắc cử. Giả thừa không thắng cử đi nữa, ông Diệm cũng nên hy sinh quyền lợi riêng để tránh cho nhân dân mà ông thương khỏi rơi vào thảm họa. Ông Tuần hỏi cha Dưỡng khá thân mật: "Năn có chắc ông Diệm dám hy sinh không? Đó lại là buồn phận của cha Dưỡng." Ông Thuần can dặn thêm: "Trẫy khuyên anh em ông Diệm, còn chính mặt trận giải phóng miền Nam, chính phủ Hà Nội chắc chắn rồi, sẵn sàng hợp tác với nhau chống bị can thiệp là mục tiêu chung mà. Nhân dân miền Nam chỉ đánh đuổi Mỹ, nếu Mỹ rút rồi còn đánh ai đây? Cuộc chiến chấm dứt, cần chi phải yêu cầu?" Anh trọng ngàn người đang lưng ghế, tum tim cười một mình, vũ hỏi: "Hết rồi anh?" Chỉ có thế thôi, còn cha không vui, mất cái vẻ hăng say như hồi nào, cha nói, sẽ không tham gia vào chuyện đời nữa, lo tu hành, lo cho sinh viên trường đại học, hướng cho dân chúng sống đảo, cha đã bị ông Thuần cải tạo đấy. Ngày trọng kể, vũ phấn khởi vô cùng, anh cảm nhận là người anh nuôi không còn dấu vết gì của một nhà tu luôn cay cú với cộng sản, còn một bộ trưởng của chính quyền Nguyễn Phan Long do thực dân Pháp nạn đa, một cố vấn của thủ hiến trung phần Phan Văn Giáo. Một đồng lý văn phòng của Bộ trưởng Huỳnh Văn nhiệm Đại diện Hòa Hảo Chị chồng và Ninh Đà Kéo nhau vào phòng khách Chị hỏi Chú Vũ có về không Nếu còn ở lại Hai chị em tôi đi chợ được chứ Anh chồng quắc tay như xua đuổi Chú Vũ còn ở đây lâu đấy Vấn đề đại dự chưa bàn xong Bà cứ đi chợ đi chiều nay bà cho chúng tôi ăn ngon đấy nhé Vũ định từ chối Anh chồng nói nhỏ Tôi có cái này hay lắm Tôi ra cho chú coi Hơi lâu đấy ở lại ăn cơm được chứ? vâng anh chị cho hai đứa tôi ăn luôn. đình đang cười nói rất vui, đã theo chị trọng ra ngoài, bú hỏi chuyện gì đi anh? tài liệu của đi Trách Sơn, trưởng xây nhà phụ trách thủ đô Sài Gòn, trình báo về trung tâm lăng ly cho tướng Nesdale. tôi đã sao chụp lại cốt để chú đọc. ngoài ra, mới vài tuần nay nhóm học trò của tôi bàn tán nhiều về phái đoàn của Mỹ do chính bộ trưởng quốc phòng cầm đầu gồm bảy viên tướng trong hội đồng tham mưu liên quân cùng hàng chục sĩ quan phụ tá đến Sài Gòn. Đoàn làm việc nhiều ngày với Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ tại Nam Việt Nam hiện nay do tướng Paul Hawkins là Tư lệnh trưởng. Nhiệm vụ của đoàn do Tổng thống Kennedy giao là kiểm tra tại chỗ chiến dịch bùng nổ, tiến hành trong một năm từ tháng 2 năm 1962 đến tháng 3 năm 1963, chưa làm 3 giai đoạn, làm kế hoạch, phân bổ các lực lượng nhận nhiệm vụ thực hiện và hành động. Trách nhiệm của đoàn là phải trả lời cho Tổng thống Kennedy chính xác, có cơ sở để đánh giá truyền vòng rằng Mỹ đang thắng hay đang thua. Nếu thắng thì đánh giá cho được kết thúc thắng lợi trong một thời gian hợp lý. Bàn chung thì vậy, nhưng ngỏ nhắc đến tay Trung tướng Victor Krulak là thành viên đặc biệt của phái đoàn, nguyên Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, vốn là sĩ quan chỉ huy của Kennedy thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên, được Huân chương Quân công Hải quân, Huân chương Danh dự của Quốc hội, người hùng của quân đội Mỹ. Khi nhận chức Tổng thống, Kennedy đã mời y làm cố vấn chuyên trách chống du kích trong bộ tham mưu liên quân. Tại Lầu Ngũ Giác, người ta xác nhận công việc của Krulak chính là cuộc chiến Việt Nam. Krulak cũng trong lớp trẻ được Kennedy tập hợp dư trướng. Krulak, chưa tới tuổi 50, đã mang cấp hàng trung tướng, đã từng là phi công nhưng xin qua binh chủng hải quân, đối gia nhập thủy quân lục chiến, đã từng trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Triều Tiên, lúc đó đã là đại úy, chỉ huy cả Tổng thống Kennedy mới là thiếu úy. Nhờ kinh nghiệm chiến trường, Krulak cải tiến, phát minh loại tàu chiến, đổ bộ, LC, trở luôn cả quân lính và xe tăng, chiếm mưu tế chiến trường suốt thời kỳ chiến tranh. Đến nay, tại Nam Việt Nam, Krulak cũng là tra đẻ của chiến thuật trực tăng vận. Tham gia phái đoàn qua Sài Gòn lần này, ngoài việc thanh tra chung, y còn chứng kiến thử nghiệm lần cuối với lực lượng thủy quân lục chiến Việt Nam, xem xét lại chiến thuật mạnh yếu, bổ khuyết hoàn chỉnh, sau đó sẽ có quyết định thực hiện giai đoạn 3 của chiến dịch bùng nổ đầu mùa khô này. Bộ Trọng Chu lắng nghe, tập trung ghi nhận những điều căn bản vào bộ nhớ bẩm sinh, toàn bộ nguồn tin tự anh xác nhận là cần thiết đối với công tác lúc này. Trọng Ngưng kể, đút thuốc, nhấp trà, bố nhấn lại chờ đợi, là sau trọng nói tiếp. "Chú biết không, nhóm người của Richardson theo dõi rất sát các hoạt động quân sự của cả hai bộ tư lệnh Mỹ Việt. Theo dõi đến từng viên tướng chỉ huy chứ đâu phải CIA chỉ nhòm ngó riêng bên thiết Việt Cộng. Có thể CIA đã được chính tổng thống Kennedy giao nhiệm vụ riêng. Cụ thể vụ Richardson báo về trung tâm cho tướng Leslie sự thất bại thảm hại của cuộc hành quân tại Đồng Tháp tháng trước do tướng Huỳnh Văn Cao trực tiếp chỉ huy mà tướng Hawkins đã ém nhẹm. Hai trung đoàn của Cao bao vây một tiểu đoàn khoảng gần 300 du kích quân Việt tổng đã bị tiêu hao hơn một đại đội mà vấn đề cho cộng quân chạy thoát qua biên giới miền an toàn. Tổng thống Kennedy đòi Bộ trưởng Quốc phòng McNamara làm tường trình Matsnamada, đối tướng Hawkins báo cáo cấp nội bộ, Bộ tư lệnh Mỹ tại Sài Gòn oán trách đại tá bài, đội các đoàn thanh tra của Mỹ qua mở 3 lần hội nghị kiểm điểm ở Honolulu ở Sài Gòn náo loạn cả tháng. Lần này, đích thân McNamara lãnh đạo đoàn buộc phải trả lời cho Kennedy đang thắng ngày thua, còn dự tính thời gian bao lâu thắng được biệt Cộng, nhóm Siam Bandang, Hawkins cam kết 3 năm sẽ chiến thắng biệt Cộng là hoang tưởng là liều lĩnh hết chỗ nói. Họ còn tiết lộ riêng với nhau, hàng triệu đô la đã kêu vào mõm các tướng tá trong Bộ Tư lệnh Mỹ ở Sài Gòn, đội tiền và gái do tướng tá Sài Gòn cung cấp cho trên một vạn cố vấn Mỹ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên nó thao hồ báo cao láo, thua trở thành thắng. Và vụ trực tăng vận, Trung tướng Crulac được hãng thầu sản xuất hứa hẹn biếu cả chục triệu đô la, cái giá của sự phát minh chiến thuật. Anh Trọng mỉm cười lắc đầu. Nghe bọn chúng bàn tán, tôi mới tin lời chú nói. Chúng phải tạo ra chiến tranh để kiếm lời, quả là sự thật. Vũ vũ vai ảnh nuôi thân mật Đó là lợi tức của bọn tay chân thép tiêu. Còn các tập đoàn tư bản Mỹ, bọn lái súng, không phải kiếm bằng triệu mà phải kể hàng tỷ đô la lợi nhuận. Mỹ phải tạo ra chiến tranh, trao súng cho đồng minh lẫn kẻ thù. Hai phía đánh nhau, Mỹ thu lợi nhuận, bằng máu của hàng triệu người dân lành, đạp trên quyền sống độc lập của cả một quốc gia dân tộc. Nhân dân ta đang phải trả giá vì quyền sống đó. Đun đầy, vũ tế nhị hướng anh trọng. Anh thấy chứ, bọn CIA và nhóm chỉ huy lực lượng cố vấn Mỹ ở đây cũng không thân thiện với nhau. Chúng ganh tị vì quyền lợi. CIA không phải không thua lợi, nhưng so với giới quân sự thua kém nhiều. Họ cùng chống vang nhập quyết liệt, có điều cái thế của dư tướng lánh lại mạnh hơn. CIA phải chịu lép bế. Tuy nhiên CIA chả đua được bằng báo cáo thẳng lên trên Cả McNamara lẫn Harkins cũng phải dài chừng Anh nên quan tâm lắng nghe nhé Đúng như chú nói Bọn CIA tỏ ra khinh thường nhóm tương tá Harkins Chỉ có điều họ sợ thế mạnh của McNamara Họ là một cánh với nhau cả Từ Bộ Quốc phòng Mỹ đến Bộ Tư lệnh Mỹ ở đây Bản báo cáo của Richardson gửi cho trung tâm CIA khá đầy đủ Tôi đưa chú nghiên cứu Có những vấn đề phía chúng ta khó mà biết được Ngày hôm sau, được tin báo, đồng chí Tài Minh đã đến gặp Vũ. Cả hai làm việc chọn buổi chiều. Vũ tường thuật những điều quan trọng kể và tóm lược nội dung báo cáo của Richardson. CIA có nhiệm vụ theo dõi, điều tra, khách quan đánh giá từng bước kế hoạch 3 năm để chiến thắng Việt Cộng của tướng Harkins và nhóm lãnh đạo Tập đoàn Cố vấn Quân sự Mỹ. Năm đầu là chiến dịch bùng nổ, năm sau chiến dịch truy đuổi tận diệt, cuối cùng hoàn thành củng cố kế hoạch Bình Định. Điện thoại của Hawkins được tướng Maxwell Taylor, tổng tham mưu trưởng quân lực Mỹ, trình duyệt Bộ trưởng Quốc phòng McNamara. Hawkins cam kết tất thắng, tướng Taylor tâm đắc, McNamara tự hào, nhưng Kennedy lại chịu trách nhiệm trước quốc hội. Uy tín của người lãnh đạo quốc gia khiến ông ta không thể tránh khỏi được lo ngại. Đề phòng về quân sự qua mặt, kinh nghiệm như họ đã lừa dối tổng thống tiền nhiệm trước đây, Kennedy mật giao cho nhóm CIA ở Sài Gòn điều tra. Thường xuyên báo cáo trong chiến dịch bùng nổ, cuộc sách ấp chiến lược là một bế quyết định, nên Kennedy đặt phái một cô vấn trẻ tài năng là Rufus Phillips, phụ trách chỉ đạo thực hiện. Giai đoạn 2 của chiến dịch là hoàn thành hệ thống ấp chiến lược, song song với chương trình quân sự phát triển 3.000 30 quân địa phương, tập trung các thùng thuốc nổ tạo thành quả đấm mạnh, gom dân và ấp còn lại là vùng trắng, những thùng thuốc nổ sẽ bung ra, tự do hủy diệt cho Việt Cộng ra rừng, đợi giai đoạn truy đuổi tận diệt. Trong cuộc họp các tương tá, tòa đại sứ, có mặt các nhân vật trọng yếu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và các hãng thông tấn, báo chí, tướng Harkins, khoe khoang ông ta hội đủ ba yếu tố sức mạnh để chiến thắng Việt Cộng. Đó là ba chữ M, chữ đầu tiên của ba từ MEN, người đã đủ, MONEY, tiền có dồi dào, và MATERIAL, vật chất khá mạnh. Chính Việt Cộng đã cảm thấy sức mạnh của ba chữ M đang đe đầu họ xuống. Đó là cỗ xe trà thịt đang lao tới đích và kể từ hôm đó, Harkins ngồi trong phòng say sưa đếm những con số chiến thắng. Tháng này có 200 cuộc hành quân, 1.000 phi vụ ánh tạc trợ chiến, 400 xác chết việt cộng đề lại, hàng vạn mẫu lúa bị đốt cháy, 2.800 ấp chiến lược hình thành. Harkins an tâm chơi niêm tự hào phát triển bằng những con số tương tự tăng lên, trong khi cha Sơn và nhóm Cia do nhiệm vụ trên giao cho họ đã đánh giá khách quan hơn, nếu không nói là hoàn toàn khác. 80% những cuộc hành quân là không có tác dụng, thất bại về người không ít, 150.000 súng cấp cho nghĩa quân trên thực tế lại vào tay phe du kích, ngược lại quân đội chính quy Sài Gòn phải túc trực bảo vệ ấp chiến lược mới tồn tại. Để có được con số 2800 ấp chiến lược thì tức khắc 2300 ấp đã bị lều đá hoặc bị phá hủy, còn lại khoảng 500 ấp ở quanh vùng thị xã tỉnh lỵ, ở cạnh căn cứ cách xứ đoàn trung đoàn Nhưng chính các đơn vị này phải lo bảo vệ ấp. Hàng chục triệu đô la dành cho chương trình tuyển mộ đào tạo hàng vạn cán bộ dân ý bộ là lực lượng mật vụ nhân dân, hàng vạn cán bộ bình định đông thôn, đồng phục áo đen. Hầu hết được tuyển mộ từ lớp thanh niên tôn giáo, được huấn luyện phương pháp điều tra chi điểm, săn lùng biệt cộng nằm vùng tại các trường khác quy mô nhưng khi phân bổ tung về các ấp chiến lược làm nhiệm vụ thanh lọc dân chúng, ngày đêm dòng ngó sinh hoạt của dân Bọn này đã biến thành kẻ thù của dân do thái độ cương hào, dọa nạt. Số lớn đam mê trai gái gây mò tuẩn thù địch với thanh niên địa phương. Chính những người thanh niên trong ấp đã đưa đường cho du kích đột nhập, đánh bình bót canh, trưng chi cán bộ ấp, phá đào ấp. Việt Cộng phá 1, dân phá 10 giúp cho du kích giành tay giết số dân quân tự vệ. Bước đầu lập ấp là tiền của Mỹ cho, từ trên xuống dưới lợi dụng chơi nhau kiếm trác thì quả họ đã tích cực xây dựng thật nhưng sau khi việt cổng chỉ cần 3 đến 9 người đột nhập tôi dân dựa vào đó đã phá tan được hệ thống hàng đào ấp chiến lược và kinh phí trên đã cạn thì chính quyền địa phương buộc dân đóng góp tiền của công sức lao động sửa chữa phục hồi cán bộ không còn bòn rút được như xưa bề ngoài làm lấy lệ dân càng bề ngoài hơn không làm ấp chiến lược mà diệm nhu khoe khoang thành công trong sách lược chống cộng và harkins coi như sức mạnh vô địch của ba chữ mở chỉ hoàn toàn tồn tại trong cuộc họp trên giấy mở thôi Phin họp báo của phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ trước khi trở về, chính bộ trưởng McNamara đã xác nhận rằng ông ta không thấy gì khác hơn là sự tiến bộ, dấu hiệu hy vọng trong tương lai. Và nhà báo đang nghi ngờ, chất vấn McNamara, dựa vào đâu ông lạc quan sớm thế? Trong chuyến qua Việt Nam lần này, bộ trưởng quốc phòng Mỹ phải trả lời cho được câu hỏi của Tổng thống Kennedy, ta đang thắng hay đang thua? Đối chắc sơn tin McNamara sẽ đáp dễ dàng vì ông đã tin Harkins đang cho chiếc xe giết người chuyển bánh băm nát Việt Cộng. Tuy nhiên, McNamara cũng có suy nghĩ riêng, lo xa hơn nên buộc Harkins phải lập cái gọi là Country Team, Hội đồng hành động gồm ba người, Chủ tịch Harkins nắm, có hai ủy viên là Đại sứ Nautin, Đại diện CIA là Phó Đại sứ Porter. Chính quyền Sài Gòn và Bộ Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa phải chấp nhận sự lãnh đạo của hội đồng này và của lực lượng cố vấn Mỹ trên chiến trường. Điều này cả Richardson, Konbay nhận định trong báo cáo rằng McNamara và Hawkins đang đưa sự nghiệp của Mỹ một cách vô ý thức vào Nam Việt Nam để đến thảm họa. Vũ kết luận. Richardson nêu lên khá nhiều chứng cứ để phản bác tướng Hawkins cố che giấu phái đoàn McNamara. Anh đọc nên cứu kỹ sẽ rõ hơn thành binh gật cù, nghi ngờ rồi nhận định. ở đây chúng ta càng thấy rõ mâu thuẫn giữa bọn tướng Tam Mỹ và Syria đã đậm rồi. còn tập đoàn Anh em mông diệm với bọn Mỹ ở đây cũng đã phân hóa không phép gì cứu gỡ nổi. cậu cần phân tích cho đại tá Mậu ngay phần tin mới này nhằm củng cố quyết tâm cho ông ta nhanh chóng đón thời cơ hành động. lực lượng quân sự chính trị của nhóm Tom Hitt phát triển rất thuận lợi trong suốt thời gian cuối năm 1962 trong lúc cố vấn Ngô Đình Nhu vui đầu say sưa thực hiện cuộc sách ấp chiến lược, ông ta tin tưởng ấp chiến lược là bùa chân áp hữu hiệu ma quỷ cộng sản và đối lập để không còn chỗ trốn tránh trong nhân dân. tại Huế, cả chục bạn thanh niên Phật tử đã được tập hợp dưới danh nghĩa Hội Phật học Việt Nam, dù giáo hội Phật giáo không được chính phủ Sài Gòn chấp nhận, hình thành các gia đình Phật tử lầm vào hệ thống hướng đạo Đông Phục màu nâu. Được tổ chức hướng đảo thế giới công nhận, hỗ trợ cả người và tiền bạc, đang bùng nổ như nước sôi đến độ, mục tiêu kín đáo, lại có bình phong công khai hoạt động. Giữa lúc tình hình Phật giáo Huế đang làm nức lòng mọi người, thì cụ Võ Văn Trưng ngã bệnh phải đưa vào bệnh viện đồn đất. Tại đây, vẫn còn số bác sĩ Pháp phục vụ, họ hội trần và kết luận cụ bị ung thư đã phát triển từ cục bướu nhỏ hiện ra mấy năm trên mặt. Khối u ác tính đã di căn không thể phẫu thuật. Cụ Trừng chấp nhận số phận, từ án nùi mình đã tới tuổi cổ lai hy, nhưng vẫn còn tiếc nuối không được tận mắt thấy sự nghiệp nhóm tâm huyết thành công, cụ vẫn luôn tin là tất yếu. Thái độ của cụ cũng là nguồn thiết lệ đối với đại tá Đỗ Mậu và bạn bè. Trong một lần đại tá Đỗ Mậu vào vũng vào thăm, cụ tâm sự với hai người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất. Lực lượng của nhóm phát triển rộng lớn lên, tôi cảm thấy đã có nhiều hiện tượng thiếu nhất trí với nhau. Hai ông phải quan tâm luôn để hóa giải bất đồng nội bộ, nhưng nhịn nhau để bảo vệ sức mạnh đoàn kết. Cần rút bài học kinh nghiệm, chúng ta đã hết lòng ủng hộ ông Diệm về chấp chính, thế mà khi ông ta đã nắm quyền lực rồi thì quay lưng lại với chúng ta. Không chỉ vậy, còn ra tâm sát hại cả những anh em từng sống chết với mình, đó là mối lo nghĩ của tôi lúc này sau đó cụ trưng đòi đại táo Đỗ Mậu tìm mọi cách đưa cụ Nguyễn Văn Lực về cho hai người gặp nhau lần cuối. Theo cụ, người có thể thay thế tập họp anh em chính trị chính là cụ Lực, vừa có quyết tâm cao, dám hy sinh mạng sống của chính mình, của hai con mình, xứng đáng để nhóm tin cậy. Đại táo Đỗ Mậu hứa thực hiện. Ông lệnh cho thiếu tá Trần Văn Thăng đi ngay biên hòa đón cụ Lực lánh mặt ở một ngôi chùa kiên đáo. Rồi ngay tối hôm đó, cụ được cài trang khăn đóng áo dài, được bảo vệ đưa về tâm cũ trưng ngay trong bệnh viện an toàn. Cụ bó văn trưng mất, có nhiều nhóm tâm huyết cần lao ly khai mất một đầu não có bản lĩnh và đức độ, một sáng lập biên có lực lượng đối lập với tập đoàn nhu diệm giáng Sinh năm 1962, Linh mục bầu Dưỡng không về Sài Gòn, nhắn mời anh chồng vào Vũ lên dự lễ tại xứ sở sương mù để nhớ mùa đông Hà Nội, cả vợ chồng con cái anh chồng đủ vũ cùng Ninh Đa lên Đà Lạt ít ngày tâm sự với cha dưỡng, cha rất mừng đã cho sắp xếp mọi người ở chung tại nhà dành riêng cho cha ngay trong khuôn viên trường đại học Đà Lạt. Ba ngày nghỉ thật là hạnh phúc. Ngoài những điều suy nghĩ của cha trong chuyến đi pháp đã kể hết với anh trọng, cha còn cho vụ biết tin về tổng giám mục Ngô Đình Tục đã gửi đơn lên bộ truyền giáo tòa thánh Vatican thông báo ngày lễ ngân khánh của ông hai năm năm giám mục tổ chức vào năm tới cùng với lời đề nghị ông xứng đáng được đức thánh cao phong Hồng y tổng giám mục thụt đang làm một cuộc vận động mạnh ở pháp ở giáo hội mỹ ủng hộ ước vọng của ông cha dưỡng thông tin với lời lẽ biểu lộ không vui phần anh chồng cũng báo với linh mục dưỡng cha cao văn luận viện trưởng viện đại học huế được ông tục gọi tới giao làm trưởng ban tổ chức lễ ngân khánh không phải chỉ ở phạm vi giáo tỉnh huế mà ở khắp các giáo phận phía nam Cha luận được lệnh cho in trước cả trung vạn thiệp mời, gửi nội các chính phủ, các viên chức cầm đầu tỉnh, nhà giám đốc tuyên quý quân đội, truyền giấy báo cho hầu hết tướng đá chỉ huy, tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng hòa và phong trào cách mạng quốc gia thông báo cho mọi tổ chức quần chúng, Tổng giám mục tục, hy vọng cũng và lễ ngân khánh sẽ là ngày được tòa thánh ban quyết định phong hồng y giáo chủ cho ông. Vinh quang cho giáo hội Công giáo Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam Chứ chẳng phải chỉ riêng cho dòng họ Ngô Đình. viên thư ký riêng của Tổng giám mục Thục gợi ý với trao luận, thông báo cho các quan chức công sở nhà nước đã được dự học các khóa chính trị cần lao tại Vĩnh Long. Ngoài quà riêng theo hảo ý cá nhân mỗi người nên đóng góp 5.000 đồng để ủng hộ ban tổ chức lễ. Theo thư ký Tòa Tổng giám mục Hoàng Ngọc Trợ, chỉ số tiền đó tôi cũng đủ cung cấp cho quan khách về Huế dự lễ cả tuần rồi. Vụ kết thúc câu chuyện lễ ngân khánh. Hoàng Ngọc Trợ, thư ký tòa tổng giám mục, nhắc nhở cho luận như vậy, cho luận cho rằng chính ông thuộc mượn trợ phát ngôn thôi, nên không dám phản bác. Nhưng ông cố tránh mặt, đã nhờ linh mục phụ tá cùng với trợ lo cho ngày lễ. Linh mục bự dưỡng không bằng lòng tham vọng quá đáng của ông Tục đã thuật lại những lời phê phán của số chức sắc giáo hội Pháp. Hồi ông qua đó, người ta cho rằng ông Tục dựa tới giáo hội công giáo Mỹ đã chèn ép các giám mục vốn có quan hệ lâu năm với giáo hội Pháp. Cụ thể như cụ giám mục Lê Hữu Tử Sau 3 ngày nghỉ lễ Giáng sinh Tại Đà Lạt trở về Vũ Được Đại tá Mậu cho biết Ông vừa đi dự hội nghị bộ Tổng Thâm Mưu Chỉ tháng qua Phòng 2 quân báo phát hiện ra Địa điểm Việt Cộng đặt đài phát thanh Của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam Chỉ cách Sài Gòn trên dưới 50 số Đứng chim bay Nguồn tin này được phía Mỹ xác nhận bộ Tư lệnh Mỹ ở Sài Gòn tự quyết định Mở cuộc hành quân thử nghiệm chiến thuật trực thăng vận tướng Harkins Trực tiếp chỉ huy chiến dịch, đề nghị được sử dụng lực lượng sư đoàn và thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, tư lệnh vùng 4 hỗ trợ. Đại tá Đỗ Mậu còn cho Vũ biết thêm, đây là chiến dịch đầu tiên mà Tổng hành Dinh Bộ Tư lệnh Mỹ nhận trực tiếp thực hiện, có Trung tướng Krulak tham dự để nghiên cứu kế hoạch của chính ông ta. Một số phi công Mỹ mới đưa từ Sài Gòn qua Hồng Kông nghỉ lễ Noel tại khách sạn Trăng tháng Tám đã được gọi gấp về Tân Sơn Nhất. Đây cũng là cuộc hành quân đầu tiên của tân sư trưởng sư đoàn 7, đại tá Bùi Đình Đạm, giám đốc nhà động viên vừa mới về thay tướng Huỳnh Văn Cao lên tư lệnh vùng 4. Ông Mậu nhấn mạnh với vẻ mỉa mai. Đây là hai sư quản cao cấp, công giáo gọc, được đồng thống Diệm tin cậy nhất về lòng trung thành, tinh thần chống cổng, chứ không phải về tài năng. Bốn là sư quan văn phòng mới đa trực tiếp chiến đấu, sư tướng ta Mỹ không mới chống cậy cả cao lẫn đảm Nhưng buộc phải chấp nhận. Theo tin tình báo, tại Tân Thới, chỉ có một đại đội Việt Cộng chính quy của tiểu đoàn 261 và một số du kích không đáng kể bảo vệ căn cứ đặt đài phát thanh của mặt trận. Vì thế cả đạm lẫn cao tỏ vẻ khinh thường, tin chắc là với lực lượng áp đảo địch lại có trực tăng yểm trợ, đổ quân uy hiếp ngay, trong cách đánh nhanh, phủ đầu thế nào cũng xóa sổ đài phát thanh này. Kế hoạch hành quân đã được Harkins chấp thuận. Bộ tư lệnh Mỹ cử viên đại úy Jiller phụ tá cho Bùi Đình Đảm Trung tá John Paul Van Cố vấn cho tướng Huỳnh Văn Cao Hawkins và các sĩ quan phụ tá của ông ta Cho đây là một trận đánh biểu diễn Thử nghiệm chỉ có thắng thôi Lấy 10 diệt một. Lực lượng hành quân tham gia gồm có Một tiểu đoàn quả sư đoàn 7 Một chi đoàn xe bọc thép M113 Có bộ binh đi kèm Pháo quả sư 7 yểm trợ, 10 năm trực thăng ULA Truyền quân Luân Phiên Hai tiểu đoàn bảo an có địa phương quân hợp đồng, phi đội không quân oanh kích mở đường, khi cần sử dụng cả răng ngầm trực chiến tại sông Tiền Giang. Cuộc hành quân này sẽ làm bài học diễn tập cho Tổng hành dinh Bộ Tư lệnh Mỹ, cho Tư lệnh vùng 4 và cho chỉ huy trưởng Bộ Đình Đạm. Mục tiêu: làm binh địa vùng giải phóng quan trọng ở phía Bắc đồng bằng sông Cửu Long, tiêu diệt căn cứ liên hoàn hai ấp, ấp Bắc và Tân Thới, để phát tán của mặt trận giải phóng và bình định dọc bờ phía Tây đồng Tháp 10. Tin quân báo về địch tình tổng hợp được xác nhận, lực lượng Việt Cộng gồm có một tiểu đoàn chủ lực 261, quân số trên 300 người, cộng thêm một đại đội dân quân du kích tổng số 400 quân. Vũ khí nhẹ gồm có 4 đại liên 30, 2 bích kích pháo 60 mini, mỗi trung đội có hai trung liên 3, binh sĩ có thôn sơn và các bin tự động, lựu đạn, đạn dược đầy đủ. Việt Cộng bố trí quân dọc theo địa hình hai ấp giữa Tân Thới và ấp Bắc, có con rạch hai bờ cây cối rậm rạp tạo thành hào chiến đấu bên ngoài khó quan sát. Toàn thể địa bàn dựa vào bờ phía Tây Đông Tháp 10 là vùng ảnh hưởng Việt Minh, nơi đây những người nông dân đã từng sống và chiến đấu suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, dân chúng vốn không ưa chế độ diệm, có kinh nghiệm kháng chiến bảo vệ quê hương, đất sống của họ rất cao. Họ đã tính đến lúc phải chấp nhận thử thách, đối đầu với hiểm nguy, sẵn sàng chờ đợi. Quả là chỗ dựa vững chắc của tiểu đoàn chủ lực. Ban chỉ huy tiểu đoàn đều có số tuổi 40 trở lên điều này nói lên họ đã có đủ kinh nghiệm chiến thắng quân đội Pháp thiện chiến cả chục năm trước. Trình xa sư đoàn còn phát hiện thêm tiểu đoàn biệt công bố trí trận địa theo con rạch dọc hướng bắc nam, phía ngoài có con đập lớn, bờ cây đậm rạp đập đáp hình chữ chi, đất thuận lợi kiểm soát cánh đồng trước mặt. viên tiểu đoàn trưởng đã đặt đờ góc chữ chi trên đập số trung liên 3 để bắn cài đắng lực, bắn chéo khá nguy hiểm. cuối cùng, trước ít ngày mở cuộc tấn công. Lại phát hiện thêm tiểu đoàn 514 địa phương từ Mỹ to đến tăng cường cho ấp Bắc. ngày mùng 2 tháng 1 năm 1963, quyết định mở màn cuộc hành quân của tướng Hawkins vẫn không thay đổi. Đại tá mậu kết luận: Vì vẫn là lấy 10 dệt một với hỏa lực hiện đại, người Mỹ tin rằng đủ dập đầu Việt Cộng xuống, thắng trận đã ở trong tầm tay. Vũ cười hỏi lại mẫu, Đại tá cũng cho là thế à? Diệt Việt Cộng dễ dàng sao? đối mẫu lắc đầu, Ông quên đội à, tôi đã từng là tiểu đoàn trưởng quân đội Việt Minh hồi khởi nghĩa, đã chạm trán với quân đội Pháp một vài lần rồi. Việt Cộng có cách của họ, do đó họ đã thắng Pháp, chủ quan như Harkins là tai họa đấy. Và đúng như dự đoán của đại tá Đỗ Mậu, cuộc hành quân ấp bắc, tân tới hoàn toàn thảm bại, cả trục trực thăng bị bắn đớt, một số phi công bị chết, chiến thuật trực thăng vận, niềm tự hào của Trung tướng Krulak bị Việt Cộng nhấn xuống bùn lầy Đồng Tháp. Cố vấn Mỹ chết. Báo chí Mỹ được dịp làm rồng beng lên, dù báo chí Việt Nam tại Sài Gòn đã lấy cái kết quả cuối cùng. Lực lượng Việt Cộng đã rút hết khỏi trên địa ấp bắc tân thới. Đồng tháp 10 mênh mông trở lại an toàn sau khi đã cho tướng Harkins, trung tá tài năng John Powell cố vấn vùng 4 chiến thuật, và toàn bộ tổng hành dinh Mỹ tại Sài Gòn một đòn choáng bán đến mất tinh thần, không còn hung ngăng khoe sức mạnh của vũ khí là vô địch. Bộ trưởng Quốc phòng McNamara điện gấp qua Sài Gòn, đòi mở ngay hội thảo kiêm điểm điều tra kỹ cuộc hành quân thất bại, tổng kết phúc trình về Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Ngô Đình Diệm ngỡ ngàng, đòi Đại tá Đỗ Mậu nghiên cứu thực địa, lực lượng, cách đánh của Việt Cộng, đồng thời xem xét lại những bản tin tình báo, chính xác trước khi mở cuộc hành quân, đúng sai thế nào, nguyên nhân thất bại, tất cả phải báo cáo kết luận nhận xét chính cho ông ta sớm nhất. Đại tá Đỗ Mậu cử Trung tá Hùng, Phó Giám đốc Tổng nhà, thiếu tá Trần Văn Thăng chỉ huy cả trục sĩ quan phụ tá cấp tốc lên đường xuống ấp bắc chỉ trong một tuần đoàn đã làm xong bản tường trình đưa lên đại tá mẩu đọc xong ông trưởng Châu vũ đòi sửa chữa gọn lại và có ý nhận xét vũ nhận tập báo cáo do trung tá hùng chỉ đạo soạn thảo đem về phòng đóng cửa tập trung nghiên cứu phần tổng quát về trận địa về nhân số hai bên không sai lệch bao nhiêu quân số thúy việt cộng nắm không sát Bỉ họ quên hoặc không quan tâm đến số lượng dân quân các xã, lân cận làm chỗ dựa quả hai tiểu đoàn 261 514. Họ vũ trang súng cũ của Pháp để lại, lũ đạn khá mạnh và nếu ước tính số tinh bị dẫn động bị binh tức là dân chúng tham gia chiến đấu thì số lượng vũ trang gấp hai lần. Do đó, dù lực lượng Việt Cộng yếu hơn địch về hỏa lực, bị tấn công ba mặt, đặc biệt là sự khống chế bên trên do bom rồi, pháo bảy Nhưng chỗ dựa phê sau hậu phương đất vững, tinh thần chiến đấu đất cao, vận động chiến lĩnh hoạt, thoải mái trong khu vực quen thuộc từng gốc cây, hố rắn, ụ đất. Vũ quan tâm đến phương pháp hành quân của Mỹ thông qua những đoạn ghi rất đo chi tiết Trung ta Hùng đã khai thác được ở bọn cố vấn Mỹ, nhất là nhóm báo chí, phóng viên chiến trường đã có bề dày kinh nghiệm. Vì có sương mù dày đặc, phi độ trực thăng H-21 do phi công Mỹ lái đã trợ tiểu đoàn của sư bảy tiết thẳng mặt trận bị chậm. Thay vì lệnh xuất phát bây giờ sáng, Trung tá vàng và Đại tá Đàm phải đề nghị tướng Hastings hoãn lại, mãi 10 giờ 20 mới cất cánh. Trong khi đó, hai tiểu đoàn địa phương quân, chi đoàn mờ 113 đã lên đường trước. Chính sự hở này đã giúp cho Việt Cộng phát hiện sớm hơn của hành quân, nếu như họ chưa hề biết trước thì tiên công bất ngờ không còn. Theo lời trung sĩ Anon Bowers, phi công lái trực thăng đưa quân vào địa điểm hành quân Khi thì trực thăng của anh ta còn ở độ cao 50 feet, đã bị trúng đạn đại liên của Việt Cộng. Cánh quạt gãy, anh ta phóng ra rơi xuống ruộng nước được một thiếu úy bộ binh cho lính đưa về phía sau. Những ngày sau đó, hòa lực Việt Cộng đã bao trùm lên nhóm lính của viên thiếu úy Bầu bảo viên thiếu quý phải mở đường ra phía chống trước mặt. Viên thiếu úy nói rằng không hiểu bầu nói gì, anh ta không biết tiếng Anh, và quá sợ hãi, rúi đầu xuống sát mặt buồn. Trong khi đó, một tiểu đội lính từ phía trực thăng lao về hướng bờ đập. Bauer nhận xét, lớp hại sĩ quan lớn tuổi tỏ ra gan giả, có kinh nghiệm chiến đấu hơn loại sĩ quan trẻ tuổi. Viện phí đoàn trưởng trực thăng H-21 William Dale đã đoán sai, chỗ hàng cây phía Tây Tân Thối không có địch, nên cho một thủy đội hạ cánh thả quân xuống rụng lúa. Tại đây lại là trận địa của tiểu đoàn 514 địa phương bố Trí chờ sẵn Họ không tấn công vào lính Việt Nam và tập trung hỏa lực bắn trực thăng vừa hạ xuống. Cách hai trăm thước, nhưng họ đã bắn trúng máy bay nhờ du kích trụng xuống thành nhóm cùng khai hỏa một lúc, quả là họ gan dạo và lanh trí. Chiếc trực thăng hộ tống, hồ ấy, tức khắc nhào xuống phản công lại mà hỏa lực từ các trực thăng trở quần cũng tấn công, nhắm phía hàng cây nơi quân Việt Cộng Ẩn Bình dưới các cốc, trong hồ cá nhân. Tuy nhiên tất cả các trực thăng đáp xuống đều bị ăn đàn, không nặng thử nhẹ. Một chiếc bị hỏng động cơ phi hành đoàn hai người Mỹ phải ở lại cùng quân Cộng hòa chiến đấu. Một trực thăng khác đã quay lại để cứu hai phi công Mỹ, nhưng bị trúng đạn phải tháo chạy. Bốn máy bay trực thăng Huawei đã đến phóng hỏa tiến xuống bờ đập nhằm đè bẹp hòa lực địch, đội một chiếc Huawei tách ra tiến lại phía trước H-21 hỏng máy nằm đó. Bị súng Việt Cộng bắn tư tấp, gãy trong chóng đâm sầm xuống rụng lúa cách trước trực thăng H-21 trưởng năm thước. Tiếp đó, chỉ trong khoảnh khắc bốn chiếc H-21 lại bị bắn rơi cách xa từ địa trưng vài dặm. Tổng số mười năm chiếc H-21 bị bắn, bốn chiếc hủy chỉ huy chỉ có một chiếc bố sự không bị viên đạn nào. Trong thời điểm đó, tướng Huỳnh Văn Cao ngồi trên máy bay l 9 quan sát trận địa cùng với cố vấn Mỹ Paul van van như muốn phát điên trong cơn tức giận. Một cố vấn và ba phi đội trực thăng bảy người Mỹ đang chịu hỏa lực phản công của Việt Cộng. Xung chấn trong căn tức, Cự quy về trong khoang chất hẹp của chiếc L-9, và gọi điện liên tục cho đại úy Jim Scanlon, đòi cho đại úy Robert May, hải sự quan giữ quyền tại Bộ Tham mưu Hành quân ở Sơn bài Tân Hiệp Biên Hòa, lệnh cho cả hai tìm một cách giải vây cho số cố vấn Mỹ bị kẹt trên chiến trường. Tướng cao cũng chỉ thị cho chi đoàn M-113 tiến thẳng tới ấp Bắc. Đại úy Lý tổng báo, chi đoàn trưởng thiết vận xa M-113 Xin lệnh của sư đoàn 21, vì chi đoàn này không có mặt trong lực lượng hành quân từ khi chủ bị. Chính vì vậy mà cuộc hành quân cứu viện diễn ra chậm hơn ý muốn của tương cao. Chi đoàn M113 quả bá, tiến thẳng tới ấp bắc. Khi gặp con kênh hai bờ dốc đứng thì phải dừng lại. Thiệt vận xa M113 không trở ngại khi lộ nước, nhưng khi gặp bùn nhão, xích không còn trụ bám để kéo khối sắt 10 tấn lên được. Bộ binh trong xe phải xuống chặt cây chất đầy con kênh, cố gắng cho một chiếc vượt qua, từ đó sử dụng dây xích kéo qua từng chiếc. Chi đoàn M113 bò tới trận địa, cứu nguy như cứu hỏa, mà bò đi như cuộc diễn tộc nhàn hạ, thời gian chẳng có nghĩa gì với bá. Bá Tùy kháng tiếng Anh lại trả lời bằng tiếng Việt với ban, với đại uy cố Vấn Scallon. Ai nói người ấy hiểu, hai bên cùng lớn tiếng, không còn giữ lễ, văng tục liên hồi. Lý Đồng Bá, cùng lứa tuổi với Skandon, chia quang thuộc quyền của Trung tá Van, là cố vấn của lực lượng M113. Bá rất tự hào là con một địa chủ lớn ở miền Tây, hai cha con từng phục vụ quân đội Pháp trước kia, đã qua Pháp huấn luyện binh nghiệp. Gần đây Bá lại được qua Mỹ học về thiết vận gia tại trường Texas Fort Knox ở Kentucky, về nước nắm quyền chỉ huy chi đoàn 10 năm trước M113, một con chủ bài Mỹ mới đưa vào chiến trường miền Nam có trang bị súng phun lửa thay cho đại liên 50 như 14 chiếc cũ, mỗi chiếc chở 12 bộ binh trang bị trung liên AR và MI. Là một lực lượng thiết bộn xa mạnh, phù hợp với địa hình đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động cả trên bộ, dưới nước, nhưng lúc này bá chỉ cho qua kênh ba chiếc M113 thì dừng lại, vì phát hiện phía trước còn có thêm một con kênh tương tự. Nếu lọt vào giữa hai con kênh tiến tới khó khăn là nguy hiểm, lần này van đang đa lệnh thúc dục tiến vào ấp Bắc Cứu Nguy bá từ chối thằng Thần, trả lời không có đường vào, phải bảo vệ sự sống còn quả đơn vị, vàn không còn nhẫn nhục được thêm, cất tiếng chửi bá Thằng con hoang, đồ chết đét, Việt Cộng chỉ có vài khẩu đại liên ba mươi, làm gì được m một một ba, sao mày sợ không dám vào? bá chửi lại bằng tiếng mẹ đẻ, hắn cho bọn Mỹ chỉ huy không ra cho gì cả, hắn không dạy gì nghe Mỹ đưa đầu vào chỗ chết. Mãi đến hai giờ chiều, bà mới cho ba thiết vận ra, đã qua kênh tiến bảo tiếp. Con 12 chiếc ăn ngữ tại bờ kênh và chiếc tiền đến chỗ trực thăng H21 rớt còn nằm đó, và phi công Mỹ bị thương nằm bên cạnh được mang vào xe, hai tên lái ở chiếc UH, một chuẩn úy phi công của chiếc H21. Cả ba không biết số phi công Mỹ rớt còn sống hiện ở đâu, mãi sau mới thấy phi công Bowers bị rớt đầu tiên ở dưới đượn luống bỏ tới và được báo, đã cứu được bốn phi công Mỹ rồi, y mới bớt cơn thịnh nộ. Tính đa từ 10 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều Cả mười được tấn công sau khi phi cơ oanh kích, pháo dập hai bờ đập cắt đứt hai đặng cây mở ra tầm nhìn, ba tiểu đoàn ba mặt cố tiến và đều bị chặn đứng, có nơi phải rút ra, thương vong tăng dần, hỏa lực của Việt Cộng không mạnh nhưng rất chính xác, các đội hình các tiểu đoàn của sư không thể tập trung áp đảo. Tướng cào nhất trí với Trung Ta Văn lệnh cho Trung tâm Hành quân Tân Hiệp đưa quân dù đến chợ chiến. Đến 6 giờ tối, 7 chiếc máy bay vận tải hai động cơ C-23 mới tới thả quân dù vào trận. Quân dự đánh nhảy xuống khu cuối vùng Đa phía Tây Nam ấp Tân tới và tức khắc mở đợt tấn công cái hiệu quả, nhưng trả giá cũng khá đắt, 19 chết, 32 bị thương, có một đại úy và một trung sĩ của quân Mỹ. Bóng đêm trùm xuống, cùng lúc với quân dù, tiến Việt Cộng đã chuẩn bị sẵn sàng rút đất nhanh đáo gọi trận địa nhờ bóng đêm, vượt kinh và khu đồng tác 10 an toàn. Quân đội Cộng hòa có nhiều hoàn toàn làm chủ trận địa, gồm hai ấp Tân tới, ấp Bắc Nhạc ใจ sáng được một góc trời, chiếc C47 chỉ thả 53 trái sáng rồi thôi, không cần thả thêm như dự trù trên 100 trái sáng mở đường chặn địch. Trung tá Hùng, thiếu tá thằng đã tổng hợp những tin thu thập trong dân, những người dân đã chứng kiến trận đánh kể như sau: Lực lượng biệt công tính gồm tiểu đoàn 261 và tiểu đoàn dân quân 514 và quân du kích xã chỉ có 400 người. Họ đã giữ vững trận địa, chặn nhiều cuộc tấn công của bom, pháo thiết vận gia Vũ khí hạng nặng chỉ có súng cối 60 ly, đại liên 30 ly, biệt cộng chết 18 người, 39 bị thương, một chiến sĩ của họ tên là Dũng mất tích, dù đã đi tìm hai lần không đa sát. Viên tiểu đoàn trưởng 261, chỉ huy cao nhất trận địa, ra lệnh nơi tập kết vào đúng 10 giờ đêm để rút quân. Trong khi rút, mỗi đại đội chỉ để lại một trung đội trận hậu, họ rút từng phần khá linh hoạt. Dù kích địa phương đã tập trung xuồng ở bờ kênh chờ người chết và bị thương qua kênh trước, rồi dẫn đường trong hai tiểu đoàn rút qua kênh. Dân quân du kích phân tán vào khu đường dừa nước. Những người nông dân chứng kiến trận đánh ở ẩn, các hầm trú an toàn lại trở về các xóm nhà cháy. Mọi phương tiện của đài phát thanh mặt trận được truyền đi trước khi trận chiến giải đa, tính thua được qua thường vòng, Việt Cộng đã thắng, một keo thắng kỳ lạ. Bản báo cáo chuyện đánh ấp bắc và tân tới của tổng nhà an ninh quân đội do đích thân đại tá đỗ Mậu trình đến tổng thống Ngô Đình Diệm. Cũng đồng thời, đồng chí Thành Minh nhận được bàn sao chụp của Vũ. Đại tướng Maxwell Thời Lò từ Thái Lan bay đến Sài Gòn, cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, các cố vấn Mỹ, hàng tướng tá đều có mặt. Huỳnh Văn Trọng nghe qua bọn học trò của anh bàn tán thuật lại vi Vũ. Họ nhận là thua trận, nguyên nhân chính là tướng cao, đại tá Bùi Nình Đạm bất tài. Quân đội Sài Gòn bất tài đã đành lại sợ chết, theo tinh thần chiến đấu. Mỹ cho rằng thắng Việt Cộng phải có quân đội thiện chiến của Mỹ làm đầu tàu, làm gương cho quân đội Việt Nam, còn nếu chỉ với cố vấn không thôi, không hiệu quả. Dư luận báo chí Mỹ đưa tin cố vấn quân sự Mỹ đã chết trong trận chiến mở màn dưới sự chỉ huy của tướng, tá Mỹ, trong khi báo chí tại Sài Gòn đưa sự kiểm soát chặt chẽ, sự hướng dẫn tận tình của Bộ Thông tin, nhà thông tin Nam Việt góp ý. Trận thua trở thành chiến thắng ấp Bắc, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã làm chủ thân thế ấp Bắc, diệt gọn lực lượng du kích giải phóng vùng tự do, nhưng không dám nhắc đến cái đài phát thanh của Việt Cộng ngày đêm đó, rồi sáng hôm sau vẫn truyền tin thắng lợi trận ấp Bắc đi khắp nơi không ngừng phát buổi nào. Những ngày giáp Tết, Sài Gòn bỗng được đỡ lên với trăm màu hoa thật, hoa giả bày bán khắp phố chợ, trong khi ấy Những đợt sóng ngầm từ hậu trường chính trị vẫn nắm quần cuộn dưới lớp vỏ đã không còn hào nhoáng của chế độ Ngô Đình Diệm. Cậu út Ngô Đình Cần đầu Huế, được giao trọng trách nuôi mẹ già, thay năm anh chị em, lo nắm quyền lực quốc gia, coi sóc dỗ Tết phụng thờ ông cha, thế mà năm nay cậu tuyên bố dứt khoát không tổ chức Tết long trọng như mọi năm. Cậu giận vợ chồng cố vấn Ngô Đình Nhu, đã vạch áo em ruột mình cho tiên nạ coi lưng, bêu xấu cậu. Cậu phân Trần với Anh, Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bảy năm qua tôi chẳng gửi được đồng tiền mô ra nước ngoài. Lần đi nghe lời bọn bên dưới khuyên tôi không xa mới chuyển được ít trục triệu đô la dành dụng được quăng ngân nặng ý. Trong khi bộ lệ xuân mỗi năm mỗi gửi bảy năm liền có hàng mấy trăm triệu chẳng ai dám nói. đã rửa Tết năm nay để cho mụ ta lo liệu cúng kiếng nếu mùi vật vạ mà tôi đã chịu lâu nay. Tưởng cậu út dọa thôi không ngờ cậu làm thật. Còn Tết ông Diệm mới được tin báo tử húi nhà từ họ Ngô vẫn đóng cửa im lìm không một cảnh hoa trang trí, mà nhô kinh kinh cười mỉa mai khi ông Diệm hoàng hốt gọi bà tới giao cho bà phải lo làm, chẳng có gì khó khăn. Vất vả như câu út dọa, bà cố vấn lệnh cho bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần chuẩn bị ba máy bay vận tải quân sự chỉ thị cho số phụ nhân trong hội phụ nữ lên đới thu gom các loại đặc sản quý hiếm còn tươi, rượu bánh, trà tàu, không thiếu loại danh tiếng sản xuất ở châu Âu, Đài Loan, Hương Cảng. Đến một máy bay đưa hai chục đầu bếp tên tuổi ở chợ lớn Sài Gòn ra Huế chỉ trong ba ngày chuẩn bị, bà cố vấn đã đại diện gia đình tổng thống sẵn sàng đái tiệc mừng Tết cổ truyền. Trên 2.000 khách, ngoại giao đoàn, các nhân vật, quân dân chính quốc nội lũ lượt chạy về cố đô chúc tạ tổng thống, hại bị cố vấn và tế giống cố bà Ngô Đình Khả. nhóm người có khuynh hướng chống đối ông Diệm, nhu năm nay thêm nhiều người vắng mặt trong buổi lễ. về vụ Ngô Đình Cần chuyển đô la qua ý bị lộ, báo chí Âu Mỹ khai thác lan sang vụ tổng giám mục Ngô Đình tục chuẩn ngân qua nhờ trung mục của một giáo sĩ người Ý bị lừa gần 100.000 đô la. Người ta phát hiện thêm những triệu đô la trước đó được tra tục gửi ra nước ngoài, không kém hơn ai. Bác sĩ Trần kim Tuyến từ Hồng Kông đã gửi đơn từ chức đại sứ. Không đi Ai Cập, mà đi sang Anh trình diện cơ quan tình báo Anh, rồi tham quan Ý, Pháp. Ông ta đã gửi cho Đại tá mẫu những tài liệu liên quan đến chính quyền Ngô Đình Diệm, không còn uy tín, không được sự ủng hộ quá bên ngoài. Trong số tài liệu... Còn một bàn kê khai bí mật của cơ quan tình báo Anh về con số cả tỷ đô la mà anh em ông Diệm đã thu bén được trong 8 năm cầm quyền, so với tổng số tiền gửi ở nước ngoài quả những nhà tư sản Việt Nam thì lớn gấp bội. Bản tin của bác sĩ Tuyến được truyền nhanh trong nhóm tâm huyết, kích động mạnh tâm tư của mỗi thành viên trong lực lượng quân sự của Đại tá Mậu, lực lượng cần lao ly khai của cụ Hào Huy Liêm và lực lượng chính trị của cụ Nguyễn Văn Lực. Tất cả hạ quyết tâm, không chỉ Diệt Nhu, cận mà còn mạnh hơn. Hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm cứu nguy chế độ. Tết này, Linh Phương, người bạn gái thân thiết nhất của Vũ, biết nhau ngay từ những buổi đầu anh có mặt ở Sài Gòn, không chỉ gửi thư quà như mọi năm, mà còn đích thân thay chồng về Huế báo cáo công việc làm ăn với cô vấn Ngô Đình Cẩn. Trở về Sài Gòn, nàng đã dành cho Vũ và cô em gái Phú Ninh Đa ba ngày vui tết với nhau thật hạnh phúc. Qua những câu chuyện của Linh Phương... Vũ mới biết cái công ty xuất nhập khẩu quả cố vấn Ngô Đình Cần tại Hồng Kông chỉ với số vốn hơn một nghìn đô la, nhưng hoạt động kinh doanh hàng chục tỷ không thua gì các công ty danh tiếng địa phương. Cần đã thu lợi tức hàng năm nhiều trăm triệu, nhờ làm ăn công khai nhưng lại hoàn toàn lậu thuế xuất nhập vào trong nước. Linh Phường vẫn còn mặc cảm với chợ lớn Sài Gòn, nơi đã gây ra những vết thương tinh thần mà nàng thu nhận không làm sao lành được. Nàng đủ ninh Đa cũng lên Đà Lạt. Xông đi với nhau hai ngày, không có Vũ vì anh đã cùng đại tá Đỗ Mậu đi công tác ở miền Tây. Chỉ còn lại một ngày, Vũ đưa hai chị em đi vũng tàu tắm biển. Từ hôm đó, Linh Phương đưa cho Vũ những bức hình của xài Kinh Đông, 4 tuổi, con trai nàng đang ở với bà nội ở Hương Cảng, mỉm cười hỏi Vũ. "Anh xem kỹ đi, đâu anh biết có đặc điểm gì ở thằng bé con em không?" Với một bức hình đứa bé 4 tuổi, dù đã được phóng lớn, rõ nét Vũ chỉ thấy bé trai đẹp, tươi vui bụ bẫm, chẳng biết có gì đặc biệt. Anh tên gì im lặng ngắm ghia không dám bộ trả lời nàng. Linh Phương nhìn Vũ với ánh mắt đằm thắm, tâm sự rộng nàng như làn hơi nhẹ thở. Cho đến ngày gặp anh, em đã qua những năm tháng sống buông trôi theo dòng người thấp hèn ti tiện, thủ đoạn tan bào. Quả tình em không nghĩ, không hiểu, không biết chút gì về tình yêu nam nữ. Thật bất ngờ gặp anh. Linh Phương ngừng nói. Gái đầu lên vai Vũ, nàng tiếp. Không hiểu sao lúc ấy cảm nhận được ánh mắt của anh có cái gì lạ lùng Khi nam tới em được yêu và biết yêu. Vũ không trả lời, siết chặt bàn tay Linh Phương và gật đầu, giọng Linh Phương giặt rào. Từ cuộc sống thể xác không cảm xúc, em như bước sang lãnh vực tình yêu tinh thần. Cứ nhìn vào mắt anh, em cảm nhận được ngay sự an lạc trong lành, tin cậy, trân trọng, tình người mà từ bao năm qua em không hề có được. Đôi từ đó hết được anh nhìn thẳng vào mắt, được anh cầm tay, em đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Như mình được yêu, tình yêu quả thần linh thật huyền diệu, bí ẩn, nếu như... Linh Phương ngồi thẳng lên, mỉm người thật dễ thương vui vũ, ngập ngừng. Nếu như... Vâng, nếu anh cũng sắp lại em, như những người khác, những người đàn ông bình thường, em nghĩ chắc cảm xúc tình yêu thiên lương đó sẽ tắt trong em. Ngừng lại giây lát, giọng nàng xuống nổi hẳn về sau này em được đọc cuốn phân tâm học quả Fred, em tìm ra lý giải. Con người anh được nhìn qua lăng kính thần linh bất diệt trong em. Vì đó là tình yêu của em, em mới càng hiểu của Nguyễn Du đã diễn đạt tâm trạng của nàng Kiều nói với chàng Kim. Chưa Trinh còn lại chút này mà thôi, và em nhận chân rằng, khi yêu ai, người ấy trở thành một vị thần linh trong tim mình, chứ không phải một xác thịt bên cạnh mình. Em đã nghĩ, một cách hoàn toàn không ý thức. Anh đã để lại trong em một cảm nhận làm người, nhân chi vạn vật chi linh. Anh đã đưa em dậy để làm người, từ đó giúp em ổn định lại hai mặt cuộc sống, sống như mọi người làm vợ, làm mẹ, đồng thời sống trong tình yêu thầm lặng mà tinh liêng trong tim em. Chính sự sống tinh thần này lại là điểm thừa vững chắc cho hạnh phúc của gia đình em. Ánh mắt của anh đã ám ảnh em suốt một thời gian dài trong giấc ngủ. Trong nhớ nhung, tạo đến bàn giao cho đôi mắt của con trai em là thế. Linh Phương cầm bức kình con trai nàng hướng ra ánh sáng để Vũ nhìn kỹ hơn, nàng tiếp, giọng như hơi gió thoảng Thăm thẳm, nhân ái, tự tin là cặp mắt của anh đấy, không phải là của ba nó, anh nhận ra chưa? Vũ giật mình, nhìn kỹ đôi mắt của bé trai, anh hết sức cảm động về mối chân tình của Linh Phương, giọng anh cũng run run. Anh cảm ơn em về những gì em đã dành cho anh, cầu chúc cho con trai em sẽ là nguồn hạnh phúc bền bì suốt đời em. Linh Phương nắm chặt bàn tay Vũ, anh cảm thấy hơi ấm kỳ lạ, thanh thoát, hai bàn tay cứ để nguyên như thế, cả hai nhìn nhau lặng lẽ trong từng sóng biển giật rìu xa xăm. Thế đổi, ngày trưa tay đã đến, Ninh Đa và Vũ đưa Linh Phương ra sân bay tân sân nhất, hai chị em ghi chặt lấy nhau khóc, như không muốn đợi nhau. Vũ không khỏi xúc động, Vũ yêu quý cả hai chị em, chuyện về họ quả không ít điều đáng nhớ không chỉ liên quan tình cảm cá nhân mà nó đã gắn liền với sự nghiệp cách mạng Đảng giao cho anh trong những năm dài phục vụ. Vũ nghĩ chắc sẽ có lúc mọi người sẽ biết chuyện về Linh Phương, Ninh Đa, hai nàng kiều nạn nhân của thời cuộc của chiến tranh, biết vùng dậy bảo vệ lòng trung trinh bằng nghị lực phấn đấu của chính mình. Cũng như người anh kết nghĩa của Vũ, anh Huỳnh Văn Trọng, chính anh tự giải thoát mình ra khỏi quá khứ, anh từng xác nhận khi tìm ra nhân sinh quan mới, anh thấy mình trẻ hơn và lớn lên vũ không đủ lý luận để phân giải, anh chỉ cảm nhận được rằng tư tưởng cách mạng đã phát huy từ chân lý cuộc sống. bác sĩ trần kim tuyến lúc này đã trở thành một nguồn tin tức của vũ qua những thư riêng ông ta gửi cho vũ. đồng chí thành binh đánh giá cao những thông tin tuyến gửi cho vũ sau chuyến đi du lịch ba nước châu âu về. tuyến còn gửi thư về cho đại tá đỗ mẫu cho nhóm cần lao ly khai những thư này vũ cũng được biết nội dung. vũ hiểu tâm trạng của bác sĩ tuyến. Ông ta không còn con đường nào khác, phải bám chặt nhóm Đại tá Mậu, hy vọng khi lật đổ được anh em bông Diệm, gia đình Tuyến mới còn con đường trở lại quê hương. Đơn từ trước làm Đại sứ Việt Nam ở Ai Cập của Tuyến đã gửi về Bộ Ngoại giao, coi như một quyết định đoạn tình với chế độ, với người thầy một tùa, cũng là một thách đố sinh tử với Ngô Đình Nhu rồi. Đại tá Đô Mậu rất phấn khởi khi nhận được tin của Tuyến, nhanh chóng phổ biến trong đội bộ, phương pháp động viên khá hiệu quả. Đó là những tin tuyến thu tập được từ cơ quan tình báo Anh ở London, ở chi nhánh tình báo Anh tại Hương Cảng, mà tuyến đã là thành viên của khối điệp báo địa bàn Việt Nam, một nhân viên như tuyến quả là quý hiếm với bất cứ tổ chức tình báo nước ngoài nào vỡ được. Bức thư gần nhất gửi cho đại tá Đỗ Mậu, tuyến thông báo. Tổng thống Kennedy và tập thể cố vấn đoàn Nhà Trắng đang lo lắng về diễn biến tình hình ở Nam Việt Nam. Cơ quan tình báo Anh nhận định Kennedy đã chủ quan kéo dài. Vì tin cậy quá đáng tập đoàn quân sự Harkins ở Sài Gòn cho là họ nắm chắc quyền nành ở Nam Việt Nam, cho nên ông bị bất ngờ khi phát hiện hai thế lực thân Pháp và thân mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã liên kết tạo thành lực đẩy anh em Diệm đang lao vào quỹ đạo của Đờ Gôn, trung lập hóa Nam Việt Nam, đòi phải chấm dứt can thiệp từ bên ngoài. Nếu anh em ông Diệm tuyên bố chống lại can thiệp Mỹ, thì thế lực của Diệm đang yếu sẽ thành mạnh Nam Việt Nam sẽ lọt vào tay Hà Nội. Trong đó có quyền lợi quả Pháp theo tinh thần Hiệp định Geneva, Mỹ sẽ đất khó khăn duy trì sự có mặt của mình ở vùng này để khỏi bị hất ra ngoài. Cơ quan tình báo Anh cũng xác nhận, bản phân tích của nhóm CIA ở Sài Gòn rằng, lực lượng của chính quyền Diệm đã phân hóa, uy tín suy giảm trầm trọng. Ông Diệm dựa vào khối công giáo lúc đầu, ông ta quên rằng các đảng phái chính trị chống cộng ở Sài Gòn đều trông vào các tôn giáo để có thực lực, để tồn tại. Cả lực lượng quân sự cũng không ngoài quy luật đó. Này một phần cộng đồng công giáo chống cộng ở Bắc di cư vào Nam vẫn hướng về phía Pháp. Lớp mới ủng hộ Mỹ thì chưa đủ mạnh hơn. Lực lượng đảng phái, cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng từ đó mà phân hóa làm hai phe, ủng hộ Mỹ hoặc thân Pháp. Các tôn giáo khác, đặc biệt là Phật giáo, anh em Diệm đã đầy về phía mặt trận hoặc các nhóm đối lập tự do khai thác. Anh em ông Diệm đó đằng đã bỏ mất thời cơ, này kêu gỡ không còn kịp. Cơ quan CIA đánh giá. Các tôn giáo gốc Đạo Phật ở miền Nam Việt Nam vốn có quyết tâm chống cộng hơn lúc nào hết. Mỹ phải hỗ trợ cho họ để phá vỡ ý đồ trung lập hóa miền Nam Việt Nam mà Pháp, Hà Nội và cả anh em ông Diệm đang tính toán. Kennedy đã phải tổ chức những cuộc họp với các cố vấn để có quyết định của Bộ Ngoại giao. Ngoại trưởng Jacques ký bức điện gửi cho Đại sứ Notting ở Sài Gòn. Chính phủ Hoa Kỳ không thể dung dưỡng thêm vai trò đầy quyền lực của vợ chồng Ngô Đình Nhu. Chúng ta mong dành cho ông Diệm cơ hội cuối cùng, hợp lý, để ông ta phải loại ông Nhu. Nhưng nếu ông Diệm vẫn ngoan cố, chúng ta sẵn sàng nói thẳng cho ông ta hiểu. Hoa Kỳ không ủng hộ ông ta thêm nữa. Ông đại sứ có thể thông báo các tư lệnh quân sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn biết, không hiểm trợ nữa nếu ông Diệm ngoan cố. Và không phải nói thẳng với các tướng lĩnh Việt Nam mà chúng ta tiên cậy, Tất nhiên không để anh em ông Diệm biết rằng đòi hỏi của chúng ta trước hết là không có vợ chồng ông Nhu bên cạnh ông Diệm. Như vậy, chúng ta sẵn sàng chấp nhận ông Diệm để giữ tình hình ổn định. Tuyến thông báo thêm, Tổng thống Mỹ đã cho phép cơ quan tình báo CIA tại Sài Gòn tạo một áp lực buộc ông Diệm không thể u ly như phát động đấu tranh trong giới hạn chỉ nhằm đạt đúng mục đích yêu cầu, không đi xa hơn đề phòng cả hai mặt gây bất lợi. Đại tá Mậu giải thích, hai mặt Mỹ e ngại, tức là hai thế lực chủ trương Trung lập miền Nam Việt Nam mà ông Nhu đã tính toán nhảy vào đó. Một đoạn điện văn, tuyến ghi lại của tướng Harkins điện về tòa Bạch Ốc khi ông ta nhận được lệnh của Kennedy hỗ trợ hành động cảnh cáo ông Diệm. Tôi đề nghị lúc này, chúng ta cố gắng đừng thanh ngựa qua sớm, e làm cho chủ trương trung lập sẽ phát triển mạnh lên. Vũ thấy được vấn đề đã xác định ý đồ quyết liệt của Mỹ phải nắm vững Nam Việt Nam sớm hơn, không thể nhân nhượng tiêm nữa, khi cần tính sổ cả với Diệm. Đại tá Đô Mậu tỏ ra tâm đắc về màu điện văn của tướng Harkins cũng giống như ý ông ta, chỉ cần giết vợ chồng Nhu, Diệm chẳng con gì để gây nguy hiểm cả. Tình cảm đối với ông Diệm vẫn còn chiếm một chỗ đứng trong lòng đại tá Mậu. Trong lúc đó, công ty phát thành phim ảnh tung đa cuốn phim Cuộc đời Đức Phật Sakia vì cuộc đời của Siara, gotama lên thiên chiếu khắp các đạp ở Sài Gòn, Nha Trang, Tối Huế trước kỳ lễ Phật đạn. Những cây viết phế bình hầu như trở rắn đất nhanh tung ra những luận điệu kích động cộng đồng Phật tử, tuần tự, thượng tòa thích tâm châu tức khắc cho ra mắt ủy ban liên phái Phật giáo chỉ nhằm mở một đợt chiến dịch chống quân phim dám bồi bang xuyên đặc đức Phật cho rằng chiếu quân phim đó là kỳ thị tôn giáo bộ thông tin tức khắc ra lệnh cắt đoạn đức Phật hồi còn là hoàng tử và sinh hoạt quả cung thần thi nữ trong cung đình thượng tòa tâm châu chỉ cần có vậy tập hợp thực tập rồi chuyển vào triều sâu chưa đợi ủy ban liên phái Phật giáo ra đời và tồn tại. Tình hình bên ngoài có vẻ ổn định, nhưng trong dân chúng xuất hiện một câu ca dao truyền miệng khắp chợ búa, khắp trốn đông người, nhanh không kém, truyền thông điện tử. Nhà ngô có bốn gian hùng, diệm ngu, nhu ác, cần khùng, thục điên. Giọt nước đã làm tràn ly ấm ức của người dân bị dồn nén lâu ngày, này có chủ trương từ một phía quyền lực, báo hiệu sức bùng lên sẽ nhanh và sẽ rất mạnh. Chiều thứ bảy đại tá đỗ mậu giữ vũ ở lại cùng ăn cơm, có cả thiếu tá tăng trung tá đổ. ông mời mọi người cùng đi thăm cụ nguyễn văn lực ở chùa suối tiên. trời sụp tối, hai chiếc xe núi đuôi nhau phóng lên biên hòa. không chỉ cụ lực có mặt mà có cả thượng tọa thích tâm châu và một đại đức chảy cao lớn được giới thiệu là thích thiên ân. mọi người vui vẻ đón tiếp đại tá đỗ mậu vũ và hai sĩ quan tùy tùng. thượng tọa thích tâm châu toại bày hai lòng thông báo cho các vị khách biết về hoạt động của ủy ban liên quái Phật giáo phản đối chiếu phim Sihara Gotama mà ông cho rằng đã đánh cho nhu Diệm một đòn bất ngờ rất thành công. Trong khi nhu chưa kịp phản ứng, thì thượng tòa thích tâm châu thấy rằng mục đích đã đạt, đã tức khắc thu hồi lực lượng để không dành cho nhu cơ hội phản công, đồng thời làm tăng thêm sự chủ quan của ông Diệm về uy lực của chế độ. Thế nhưng nhìn sự kiện này, báo chí Mỹ lại tung ra chiến dịch tấn công tổng giám mục Ngô Đình Thục với việc ông tổ chức lễ ngân khánh 20 năm giám mục không ở phạm vi giáo phận Huế và Vĩnh Long mà tổ chức trong toàn quốc. Báo chí Mỹ đặt câu hỏi, phải chăng ông muốn gây ảnh hưởng tới tòa thánh Vatican sẽ chấp thuận phong hồng y trong dịp này cho ông ta chăng? Đúng là nhờ sự chung hợp giữa lễ ngân khánh và việc chiếu quân phim Sihara của Khiến ông Nhu cũng không muốn, và không thể mạnh tay với cái ủy ban liên phái Phật giáo vừa đa mắt, đã rút ẩn vào các chùa, thực chất vẫn còn đó với danh sưng đa đủ. Quả câu chuyện, Vũ được biết, Đại Đức Thích Thiên Ân tu học tại Nhật Bản từ nhỏ, có bằng cao học Phật học, mới về nước được vài tuần nay, cùng với vài chục Đại Đức cùng chăng lứa. Họ tu học ở Đài Loan, ở Nam Hàn và Nhật. Các Đại Đức này đã được các vị thương tỏa thu nhận về. Một số đồng đã được đưa ra Huế, Nha Trang, theo thượng tọa Tâm Châu, đây là lực lượng có khả năng làm đòn xéo cho giáo hội Phật giáo sau này. Vũ nghĩ đến một thế lực có tầm cỡ chiến lược, có trong tay một kế hoạch quy mô, nhưng anh không có cơ hội tìm hiểu vào lúc này. Những ngày sau đó, tình hình Phật giáo đã có sự chuyển biến. Đôi nơi đâu đồng không khí âm mị chống chế độ Landa tới Huế, Nha Trang, không chỉ ở Sài Gòn. Cố vấn Ngô Đình Nhu vẫn không mấy quan tâm về phong trào quần chúng mà chú trọng đến bạo lực, sức mạnh của vũ trang, đề phòng phe quân sự làm liều, ông vô lo về kế hoạch chống đảo chính, rồi kế hoạch giả đảo chính để diệt bọn âm mưu đảo chính, dựng lại các lực lượng bốn vòng. Chỉ riêng xung quanh khu vực dinh gia long có 8 tiểu đoàn, phân nửa là cảnh sát giã chiến, phân nửa là lực lượng đặc biệt của lê quang tung chiếm hết các cao ốc, các vị trí thuận lợi, có khả năng kiểm soát mọi sự xâm phạm vào khu vực cấm quanh dinh, khu vực cần có an ninh tuyệt đối đảm bảo sự sống còn của lãnh tụ, quả cấp lãnh đạo chế độ. Sau vụ ủy ban liên pháp và giao đảm trách, ông Du đưa ngày hai lữ đoàn thủy quân lục chiến và dù về thủ đô tăng cường phòng vệ. Đây là hai binh chủng thiện chiến, tin cậy của chính quyền Đông Diệm. Sài Gòn lúc này như một trại lính. Vũ nhận thấy đại tá Đỗ Mậu người chủ trương tập hợp lực lượng của nhóm tâm huyết, không tỏ vẻ lo âu. Một buổi chiều, đại tá Đỗ Mậu rủ Vũ cũng đi thăm lữ đoàn thủy quân lục chiến. Do Trung tá Lê Nguyên Khang chỉ huy, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn đóng tại văn phòng quả Viện Đại học Sài Gòn góc đường Duy Tân Trần Quy Cáp. Không có mặt Trung tá Khang, Trung tá Phó Tư lệnh Nguyễn Ba Liên, đại diện Lữ đoàn đón tiếp Đại tá Mậu và Vũ, không phải trong phòng, mà ở một góc vườn mát mẻ, có sắn bàn nước dành cho ba người. Trung tá Nguyễn Ba Liên theo đảo tin Lành là một sĩ quan được đào tạo ở Mỹ, có căn bản, tinh thần chiến đấu cao, có khả năng chỉ huy, binh lính phục tòng. Anh ta kể lại những năm tháng hành quân chiến đấu khắp các chiến trường, rồi lan man qua những chứng cứ, chứng minh sự suy thoái của chế độ, nông thôn mất an ninh, nạn cơ hao ác báo hoành hành, dân chúng đã mất lòng tin nhờ chế độ, và cả ông Diệm. Nguyễn Ba Liên tỏ vẻ lo âu, nghi ngờ sự lãnh đạo quốc gia của anh em ông Diệm, bất chợt, đã tam mậu hỏi Bá Liên. Anh có nghĩ rằng tình hình suy thoái như thế kéo dài, quân đội có thể đứng lên làm binh biến lật đổ ông Diệm không? Vũ giật mình. Lo ngại Đại tá Mậu Nóng Bội có thể làm cho Liên nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, bố Lại không còn ngạc nhiên khi thấy trung ta Liên vẫn bình tĩnh, khẽ nhún vài đáp. Tôi cho là có thể, thưa Đại tá, trong lứa đoàn chúng tôi, chứ Đại úy bằng gốc công giáo Bắc Di Cư, các sĩ quan khác đều tỏ ra bất bình hành động của ông bà Ngô Đình Nhu. Cụ thể như Đại úy Nguyễn Phúc Quế, tay này đã đậu y khoa bác sĩ tại Pháp, vẫn tình nguyện và quân đội chiến đấu cho đến bây giờ rồi các đại úy Trấn Văn Nhật, Lê Hoàng Minh, em ruột Lê Minh đảo đều là những tiểu đoàn trưởng dày dặn tài năng, chiến đấu đất can trường, dám xuống chết vì tự do, vì chế độ, quyết diệt cộng sản, sẵn sàng bảo vệ mảnh đất miền Nam này. Tất cả đều tỏ ra thất vọng về cụ Diệm. Mậu trầm gầm đốt thuốc, suy nghĩ dài lát, rồi ông ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt viên tư lệnh phó lữ đoàn. Anh biết đấy, tôi đã có 20 năm phó ông Diệm. Nếu nay lại đứng lên phế bỏ ông ta, thì có bị người đời chê trách thiếu trung thủy không? Nguyễn Ba Liên tỏ vẻ khẳng khái. Thưa đại tá, bà tôi cũng là chính hữu một thời của ông Diệm. Đến đời tôi vẫn tiếp tục chiến đấu vì ông Diệm. Như vậy ông Diệm còn mắc nợ đại tá, nợ trai con tôi. Chúng ta có mang ân nghĩa gì ở ông ta, huống chi đối với quốc gia dân tộc. Nếu đại tá hành động vì cái nghĩa chung thì ai có thể trách gì? Ông bầu nói nhỏ nhẹ. Nhưng đây về nghiêm túc trang trọng. Rất cảm ơn anh, các anh đã hiểu tôi. Vũ nhận thấy, Đại tá Mậu đã chinh phục quy nạp trung ta Nguyễn Ba Liên, tức là kéo thêm về lực lượng của ông cả một lữ đoàn thủy quân lục chiến, vốn là đơn vị được tiếng trung thành của ông Diệm, quả là một thuận lợi không nhỏ. Anh nghĩ đến quyền lợi xuất phát từ động cơ cá nhân người ta dễ cảm thông chấp nhận. Đúng như lời phân giải của Liên, chính ông Diệm mắc nợ Đại tá hai mươi năm phục vụ bất nợ cha con tôi hai đời xả thân, chúng ta chẳng ân nghĩa gì với ông Diệm. Với cái đà tương tự đó, lực lượng của nhóm Tông Huyết do đại tá Mậu đứng ra tập họp mỗi ngày một lớn lên, và không lâu tin bó động đã đến tay anh em ông Diệm. Cố vấn Ngô Đình Nhu đã trả lời câu hỏi của Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa. Lấy bằng chứng đâu để chỉ đố màu Đừng lo, tôi đã có kế hoạch bổ lươi tâm gọn bọn chúng một mẹ. Còn Tổng thống Diệm đây là ông giả ân khi người đầy tử trung thành tỏ ra lo lắng. thằng Mậu theo tôi từ hồi còn là lệnh hầu khổ danh nay mai tôi cho hắn liêm tưởng, tài trí của hắn đến rửa là mãn nguyện quá rồi. hắn phản tôi theo ai để được hơn nào? hắn đâu có ngu, đừng nghe lời đồn bậy bạ. dù anh em ông diệm chủ quan coi thường đại tá Mậu ông mẩu vẫn nghe lời khuyên của mọi người bằng lòng để tiêu tán trần văn thăng. Tuyển một nhóm lính công binh đến cải tạo căn nhà số 11 Gia Long của Đại tá Mậu thành một cứ điểm bảo vệ an toàn, chắc không kém cắt nầm bí mật của hai anh em ống diệm tại Dinh. Người ta mở khoảng tường phía sau thông sang nhà của Trung tá Bùi Quý Cảo, tức là thông qua đường Lê Thanh Tôn. Trung tá Cảo hiện phục vụ ở đơn vị hành chính, kế toán, bộ quốc phòng, cũng là chiến hữu tâm huyết của Đại tá Đỗ mẫu đồ từ nhà Trung tá Cảo có con đường bí mật chuyển đến căn nhà 5 tầng lầu gần đó. Là nhà quả Thái Văn Châu, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Sài Gòn, đã nhường cho nhóm cần lao ly khai sử dụng. Phòng làm việc của Đại táo Đỗ Mậu được đặt ở lầu 5, phía trên là mái bằng, trực thăng có thể đậu được bất kể lúc nào, sẵn sàng có trực thăng riêng của chúng ta Nguyễn Cao Kỳ đến phục vụ. Lực lượng an ninh quân khu thủ đô là đơn vị cận vệ của Đại tá Mậu, đã được lệnh nổ súng trong khu vực cấm mọi sự xâm nhập, hoặc bất kỳ hiện tượng nào nghi ngờ ám hại Đại táo Đỗ Mậu phải nhanh chóng loại trừ. Không có tuyên chiến công khai, nhưng rõ ràng, phía đại tam mậu đã mặc nhiên nhảy lên lưng cọp sẵn sàng đối đầu, không phải với ai khác, mà chính là anh em ông Diệm. Mới sáng sớm, Huỳnh Văn Trọng đã đến đón vũ đi ăn điểm tâm, sau đó, cả hai cùng đi lại trung tâm nhà tuyên hủy công giáo thăm linh mục cao văn luận mới ở Huế vào. Linh mục thuẫn, bận công việc không có mặt, tràn luận lại không được vui vẻ như mọi lần. Trong thần thái vũ đoán cha đang băn khoăn gì đó, không giấu giếm, cha tâm sự. Đúng vậy, có vài vấn đề xảy ra làm tôi lo lắng. đó là vụ tổ chức lễ mừng Ngân Khánh 25 năm giám mục của Đức cha Ngô Đình Thục. Mãi đến 29 tháng 6 năm 1963, sắp tới mới là ngày lễ. Nhưng cuối tháng ba cha đã thúc giục ông Trương Vĩnh Lễ, Chủ tịch Quốc hội, ông huyền Chủ tịch Thượng viện thành lập ủy ban tổ chức mừng lễ. Cả hai đã gửi thư mời các vị viện trưởng đại học Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Lạt và tôi cùng với Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Quang Trình về đây họp bàn chương trình tổ chức lễ. Thấu ý Đức Cha thuộc, phải coi như quốc lễ, không chỉ tổ chức ở trong phạm vi giáo phận Huý mà ở tất cả các địa phận, các tỉnh đều phải tổ chức đồng loạt. Địa phận Sài Gòn coi như trung tâm chủ trì là địa điểm chính. Đức Cha thuộc hy vọng ngày đó phái đoàn tòa Thánh Vatican đã nhận lời đến mừng. Hi vọng sẽ mang theo quyết định, vinh phong hồng y cho Đức cha. Cha Bửu Dưỡng đã tin cho tôi biết, cha lấy cớ yếu đau không tham gia ủy ban tổ chức. Cha đang gặp Đức Khâm Mạng Tòa Thánh, ngày nói nhỏ với cha Dưỡng rằng, vì có nhiều người chống đối, nên Bộ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh chưa phong hồng y cho bất cứ ai của giáo hội Việt Nam trong thời gian này được. Nhưng bạn bè ở Vatican chưa thông báo cho Đức cha thuộc biết, một số các tình trường không có đạo, đổ lộ bất bình, như các ông biết đấy. Tình trường bây giờ đều là quân nhân, họ kiêm chỉ huy trưởng tiểu khu quân sự, các địa phương không còn ổn định như trước. Họ phải lo việc an ninh, nên phản đối không chịu đứng đa tổ chức lễ tôn giáo. Lẫn lộn việc tôn giáo với việc quốc gia là sai rồi, trách cứ họ sao được. Ông Cần ở ngoài đó, ông Nhu ở đây đã biết vụ này, cũng không muốn vấn đề này sẽ gây dư luận không lợi. Nhưng vì các ông ấy coi trọng quyền huynh thế vụ, không dám làm phật ý ông Anh giám mục, ngay cả Tổng thống Diệm cũng chỉ ẩm ừ. Dù không bằng lòng, cũng không dứt khoát. Còn việc thứ hai là tình hình sinh hoạt Phật giáo của lực lượng sinh viên Đại học Huế. Sinh viên, học sinh Huế gốc Đạo Phật chiếm đến 8-90%. Chúng và gia đình chúng đất mộ Đạo Phật. Vài năm nay, cô ba giáo sư sinh ngữ người Úc rằng dạy ở Đại học Huế, lại đưa đầu cho tập thể sinh viên, do tổ chức nhiều buổi hội thảo, giáo lý Phật giáo, đổi sinh hoạt hướng đảo gắn liền với gia đình Phật tử đã thành nếp gần đây lại tổ chức dự paw thông tấn xã Hoa Kỳ liên hệ giúp đỡ lập các nhóm sinh viên săn bắn dưới biển, sinh viên thể thao khỏe, tạo điều kiện cho phong trào sinh viên Phật tử tập trung lực lượng khá thuận lợi. Sinh viên đại học liên kết với học sinh trung học, đoàn gắn với chùa chiền từng bước mạnh lên. Phần tôi, các ông hiểu chứ, lo cho sinh viên học đạo đức, học văn hóa, nó đang bận chúng sống trí thức và trong sáng, đúng như tinh thần cộng đồng, đối thoại Liên kết tôn giáo, nên tàng quả giáo dục, nguyện vọng chung của bậc làm thầy. Vậy mà Đức Cha Tục đã kêu tôi vào rầy la, đã dễ dãi để cho lực lượng Phật tử làm chủ đại học Quế, Trong khi chính tôi, một linh mục làm viện trưởng, Đức Cha bảo tôi xin từ chức khi đã nhận ra sự bất lực của chính mình. Không đó tại sao, tin tôi bị Đức Cha rầy la dọa cắt chức viện trưởng lại đến tài sinh viên. Bọn chúng định làm lớn chuyện, quyết bảo vệ tôi. Tôi phải khuyên đàn mãi bọn chúng mới tạm yên cho. Vào đây, tôi đã trình với Tổng thống, cụ khuyên tôi bình tĩnh, lo vụ lễ mừng ngân cánh cho Chu Toàn, để đức cha quên đi việc đó, nhưng tôi đã khước từ. Cha luận buồn phiền thật sự, anh Trọng vào Vũ chẳng biết dùng lời lẽ gì để chia sẻ an ủi cha, nên im lặng. Lát sau, cha luận tiếp. Tôi đến với trường đại học Huế chỉ viết thương chức, phát huy văn hóa, thân quý và đạo đức làm người cho lớp trẻ. Chính trị không thể tự do hoành hành trong lãnh vực đại học do tôi điều khiển. Tôi đã hứa với ông Cần, tôi không để giáo sư lẫn sinh viên lợi dụng trường đại học làm điểm, tập trung xác động chính trị, nhưng đạo giáo theo tôi lại là nhu cầu để đào tạo con người, không thể kỳ thị. Tôi đứng về phía sinh viên của tôi. Cuối cùng, cho luận cho anh Trọng và Vũ Hay, cha sẽ đời Huế ít tháng, không phải để vào đây mà sang Mỹ. Cha đã chuẩn bị xong giấy tờ, nhờ Đại học Michigan điện mời cha quan nhận số phương tiện hiện đại xây dựng cho viện đại học quý, một phòng thí nghiệm y học như chương trình của cha xin chi viện đã được chấp thuận. Với cái cớ hợp lý này, cha đã trực tiếp xin phép tổng thống, ông chấp nhận rồi. Trở Huế lúc này, cha tự giải thoát được khỏi sự khống chế của Đức gia tộc, không tham gia ủy ban lễ mừng ngân khánh đang gây dư luận mỉa mai, tránh được phong trào sinh viên Phật tử, đó cha phải đứng về phía họ. Mà cha không thể nào từ chối, để phải đối đầu với đức cha thục. Anh Trọng và Vũ nhận nhiệm vụ với cha, thông báo với linh mục bầu dưỡng, tìm phương cách báo động với Tổng thống Diệm, nên ngăn hành vi quá đáng, tạo nên sự kỳ thị với Phật giáo, với các tôn giáo khác đã có quá trình nuôi quán hận chưa tan. Về tình hình Phật giáo ở Huế, cha luận đã thấy có hiện tượng không bình thường, nếu ông Diệm không thay đổi chính sách đối xử, sẽ là mối nguy hiểm đối đầu của chế độ từ giả linh mục luận hai anh em đao về trên đường đi trọng bảo vũ tiếp tục trao đổi về những điều linh mục luận đã nói anh trọng bổ sung thêm một số thông tin để xác định mối lo của cha luận là có cơ sở không chỉ ở huế mà chính sài ở đây cũng đã quan lại với các nhà sư ở chùa xá lợi ấn quang liên lạc với lực lượng sinh viên các viên trưởng gia đình phật tử tại trường đại học sài gòn gần như công khai trước đây quả chưa hề thấy tôi nghĩ Có khả năng bọn Mỹ đang dúng tay vào lực lượng Phật giáo, chẳng phải vì mục đích tôn giáo, mà nhằm mục đích chính trị. Từ trước tới nay hãy nói đến hoạt động Phật giáo. Anh em ông Diệm thường gắn ngay với hoạt động Việt Cộng, có thể vì bộ phận Phật giáo đã từng sắt cánh với Việt Minh trong kháng chiến Trung Pháp mà Diệm thành kiến trăng. Mới đây, có dư luận trong cuộc họp nội bộ, ông Nhu đã úp mở lên án CIA, đang muốn sử dụng Phật giáo gây sức ép buộc Tổng thống Diệm gặt ông ta ra khỏi chính phủ, có thể là sự thật. Chúng nghĩ sao? Với ý muốn, người Anh nuôi nắm được vấn đề để củng cố quan điểm chính trị của Anh, Vũ phân tích. Phía mặt trận có mục tiêu đấu tranh đó rằng là độc lập, thống nhất tổ quốc, có chính sách đoàn kết, đại đoàn kết, rộng đái. Mặt trận cho đó là sắp xếp hay tập hợp lực lượng cách mạng, phần đối ngoại coi là đồng minh. Khi mọi người, mọi quốc gia xác nhận Mỹ là kẻ thù của mình thì mặt trận coi như bạn, kẻ thù của kẻ thù là bạn mình vì có sự phân biệt bạn thù minh bạch mà mật trận đã thu hút được đa số trí thức nhân sĩ yêu nước vì mục tiêu độc lập dân tộc nếu chưa tham gia thì cũng được ủng hộ các nước chống mỹ cũng được coi là đồng minh của mật trận trong khi đó anh em ông diệm đã phá bỏ bình phong dân chủ tự do mà người mỹ đã tốn công sức tiền của khá bộn, tạo dựng lên bằng chính sách gia đình chỉ độc tôn họ đang gây oán thù trong nội bộ trong các tôn giáo mỹ đã cố gắng nhiều để càn tình ông diệm làm binh biến để đuổi nhu cẩn, đặc biệt là bà nhu cốt xóa cái gia đình trị độc quyền này. Nhưng không những không chịu rút kinh nghiệm mà anh em ông diệm còn ngoan cố gây mất lòng người đậm hơn. Tính thế này làm sao thắng đổi mặt trận? Chắc chắn Mỹ phải tính chuyện thanh ngựa thôi. Theo cách nói của họ, nhưng phải che giấu cái quyền quyết định là ở tòa Bạch ốc, tránh tiếng trước sự quan sát của thế giới, Mỹ sẽ phù phép tạo thành một cuộc thanh lý nội bộ nhưng không vượt ra ngoài quỹ đạo Mỹ. Họ sẽ làm cách nào đó, để một mặt Đức Cho Thục, Tổng thống Diệm, nếu cần thiết phải giữ lại, thì họ phải tỏ ra biết điều. Mặt khác tranh thủ được sự thiên cẩy, nhằm có được một lực lượng tôn giáo, mà Mỹ thì rất tin tôn giáo là phải chống Cộng sản vô thần. Xét của Mỹ làm sao sai? Đẩy Phật giáo, cảnh tình ông Thục, đăn đeo ông Diệm, Mỹ có khả năng việc gì cũng có thể làm được, mà chắc làm sớm đấy. Trọng cật cụ đồng tình, nhưng không khỏi băn khoăn nhưng nếu việt cộng dựa vào vụ này làm tới thì mỹ tính sao? có chặn kịp không? đã có một nhân vật mỹ tầm cỡ hỏi đại tá mẫu điều này, anh biết không? ông đỗ mậu đã lục một tờ báo paris match đưa cho người mỹ xem tấm mình ngoài bìa, một anh bộ đội cụ hồ khi vào một khu công giáo để tiếp thu vùng quân pháp vừa rút vào nam bị giáo dân giết chết trong tay còn nắm chặt khẩu súng, bên dưới ghi hàng chữ khẩu súng có đạn đã lên nòng nhưng anh bộ đội cụ hồ chấp nhận cái chết không trục nổ súng vào người dân đại tá đỗ mậu giải thích với người mỹ rằng cộng sản mạnh nhờ chính sách đoàn kết họ bảo vệ sự đoàn kết như giữ gìn con người trong mắt mình với chính sách đó họ sẽ không dựa vào mâu thuẫn nhất thời giữa hai tôn giáo để giành lợi thế và ông mậu đã khuyên người mỹ cứ yên tâm thực hiện kế hoạch của họ trong thốt lên đại tá đỗ mậu đáng nể thật Và rồi, lễ Phật đàn của Giáo hội Phật giáo đã đến. Các bối thời xưa, cái thời trẻ chơi nhà, già chơi chùa, lễ Phật đàn chỉ tổ chức 3 ngày, 14, 15, 16 âm lịch. Bây giờ mùa Phật đàn kéo dài đến 10 ngày, từ giữa tuần trăng tháng tư âm lịch. Tại Cố đô Huế, vốn là trung tâm của giáo hội, hầu hết các gia đình đều tổ chức bàn thờ Phật tại gia. Các gia đình Phật tử trở thành hội đoàn xã hội có tổ chức quy mô sinh hoạt tập thể tham gia lễ Phật các nhà đều trao cờ Phật giáo trước nhà, cờ lớn năm màu phấp phới khắp chùa triển. khắp nơi khách thập phương lũ lượt đến chùa lễ Phật, khói hương bốc cao quyện mờ cây cỏ cố đô. Năm nay người ta nhận thấy khác hơn năm trước, cờ Phật giáo mới tinh, khổ lớn hơn, bay độc trời ví trùng hợp với dịp này là cuộc hành hương về đất thánh Lào Vang của giáo hội Công giáo nơi đức mẹ hiện lên từ thời xa xưa nào đó được ghi dấu bằng ngôi giáo đường la vang bên này sông bên này thuộc Việt Nam Cộng hòa tổng giám mục Ngô Đình Thục mỗi hôm trước đến nhà thờ La vang làm lễ ngày hôm sau trở về ngài ngỡ ngàng khi say chạy giữa rừng cờ Phật giáo ngài nghĩ chỉ ít ngày nữa phái đoàn tòa thánh Vatican các đoàn khách giáo hội phương Tây qua đây mừng lễ ngân khánh của ngài chứng kiến cảnh cờ Phật giáo rạng mắt khắp phố phường Họ sẽ đất thắc mắc những điều Đức Cha đã thông báo, nhân chuyến công du Pháp. Ý của ngài mới đây, rằng giáo hội công giáo Việt Nam đã lớn lên như người khổng lồ. Đất nước mến yêu của ngài xứng đáng được ân dụng. Có một hồng y trang dắt đàn chiến đông đảo, trung thành, hiếu đễ, luôn vâng phục Đức Thánh Cha. Đức Cha Thục lệnh cho bác tài xế già, tăng tốc chiếc xe riêng lộng lẫy về ngay dinh tỉnh trưởng Từ Tiên kiêm thị trường thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Đẳng biên tình trưởng bị ngài khiển trách nặng nề, không còn đường đối đáp. Nhận lệnh miệng của đức cha, ông đằng mời các cán bộ đông ngành họp khẩn cấp, phân công chấp nhận từng khu vực kéo quân đi hạ cờ Phật giáo, đài phát thanh và xe loa khắp nơi nhắc lại luật pháp của chính phủ. Cờ tôn giáo chỉ được phép treo ở nơi thờ phượng đình, chùa, nhà thờ, không được phép treo ở tư gia. Nhưng cố đô Huế năm 1963 có gì đó đã đổi khác rồi. Những năm trước mỗi khi cụ cố vấn Trung Nguyên Trung phần và hải ngoại, ban lệnh như vậy thì người dân không những vâng phục mà còn đun đẩy sợ hãi. Lần này những lá cờ Phật vẫn ương bướng tung bay, buộc cảnh sát, lính bảo an phải tự lo liệu lấy. Một vài nơi dân chúng và nước mạnh có khi sâu sát, cãi va diễn ra. Các vị sư lãnh đạo giáo hội có danh tiếng như các hòa thượng thích tinh khiết, thích thuyền tôn, thích đôn hậu, các thượng thỏa thích trí quang, thích thiện minh, thích mật nguyện, thích thiện siêu. Cũng mở hội nghị, khẩn cấp tại chùa Từ Đàm, cử đại biểu lên gặp viên tỉnh trường Thừa Thiên. Ông tỉnh trường thêm một lần hoàng hút, bèn đồ cho lệnh của chính phủ Sài Gòn, Huế chỉ biết thi hành không cách nào khác được. Sáng ngày 10 năm âm lịch, ngày chính lễ Phật Đản, tức ngày 8 tháng 5 năm 1963 Dương Lịch, đồng bào Phật tử cả thành phố Huế, một phần dân của tỉnh Thừa Thiên kéo về chùa Từ Đàm, chùa Diệu Đế, chùa Linh Quang, đông đảo khác Thượng. Trên tay mỗi Phật tử là một lá cờ nhỏ, mỗi đoàn người một cái cờ lớn dẫn đầu, Huế được bóng cờ bốn màu, các chùa đông nghẹt Phật tử đến nghe thuyết pháp và nghe thông báo, cờ Phật bị hạ, đạo Phật bị kỳ thị, không chấp nhận chính sách độc tôn. Trước cảnh đừng người vào đừng cờ, tự nhiên bị kích thích, tự hào về sức mạnh, có những tiếng hô vang, loan xa, sau đó cả đừng người, đồng thanh phản đốn lệnh của chính phủ, thời cơ để phát tiết mối hậu mực bị đèn nén quá lâu. Suốt cả ngày Huế rục rôi, chính quyền thừa thiên sợ hãi, không chịu dành chương trình truyền giáo trên đài phát thanh cho đại biểu Phật giáo như thường lệ, lại cắt bỏ, tức là đã tự đổ dâu vào lửa. Phật tử lũ lượt kéo về đài phát thanh Huế vẫn đồ súng, người chết, xe thiết giáp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lao vào đám đông, trả lên thân người, những chiếc xe hai bên hồng có sơn chữ tên Ngô Đình Khôi, anh ruột quả năm người em đang lãnh đạo chế độ, là chiến sĩ chống cộng đã chết tổ sự nghiệp cách mạng quốc gia từ cái thời ông khôi là tổng đốc của nhà nước bảo hộ của pháp đã hợp tác với phát xít nhật bị nhân dân xử tử hình áp suất phấn Độ của đồng bào Phật giáo cố đô truyền từ cơn lốc lùa vào nam lập tức biến thành cơn bão thổi qua Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, tụ thành tâm bão ngay tại Sài Gòn nơi đầu não của chế độ chiều ngày 11 tháng 6 từng đoàn sư sãi Nico cô Phật tử Tạo thành những giải màu vàng, nâu xám, chuyên động từ nhâu ngà, sát cánh nhau khắp lòng lường. Tập trung về ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, tạo thành vòng xoáy tròn, bao vây quanh vị sư già, ngồi thiền trên mặt đường ngay giữa ngã tư. Ánh nắng nửa chiều còn gai gắt, mặt đường nhựa nóng bỏng bốc hơi hừng hực. Hai nhà sư trẻ nhanh chóng xách đến một căn xăng, kính cần tới đẫm vào áo vị sư. Xăng chảy tràn khắp chỗ ngồi, hơi bốc bay đa sạc sủa. Vị sư giả vẫn bình thản kỳ lạ, bàn tay giữ quyết dơ cao ngang tầm mắt, bàn tay trái với chuối tràng hạt đặt đứng trên ngực, ngọn lửa phừng lên, vị sư lặng lẽ bất đồng trong vòng lửa đỏ, tiếng cầu kinh đồng lúc vang lên, sân lẫn tiếng khóc trâm đan trong đám người dày đặc, hàng vàng con người quỳ xuống tại chỗ. Cả đoàn nhà báo, quay phim, hầu như được nhường đường, quờ vào vây quanh ngọn lửa đang bốc cao. Họ xoay chuyển, bấm máy liên tục cố khai thác những góc cạnh ưng ý nhất. Ba bốn người Mỹ chen lấn nhóm phóng viên nhà báo cố tiến lại gần hơn. Những người này quần áo chỉnh tề như nhân vật ngoại giao. Nhìn thấy vị sư già điềm nhiên ngồi trong ngọn lửa, họ chố mắt kinh ngạc, làm dấu thán giá. Ngó chân bóng nhà sư trong lửa thốt lên bằng tiếng Anh: Ôi, Chúa tôi, lại Chúa! Nhưng không mấy ai quan tâm đến họ. Hàng đào Phật tử hướng đạo đồng phục màu lam và nâu. Xếp thành hàng với những cây gậy cầm ngang tạo thành hàng đào, nhiều lần khá quyết liệt, ngăn chặn các nhóm cảnh sát giã chiến, đang hò hét, cố gắng lao vào nhưng không thành công. Thân xác vị sư giả đã từ từ ngã ra sau, bốn nhà sư trẻ đã bung động lá cờ Phật lớn, một vị sư với chiếc loa cầm tay hét lên. Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự tiêu để bảo vệ lá cờ thiên liêng của giáo hội Phật giáo và để đòi hỏi nhà cầm quyền chấp thuận năm yêu sách của giáo hội Phật giáo. Nhà sư nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng tiếng Việt và tiếng Anh, sự kiện này diễn ra ba ngày sau khi giáo hội Phật giáo đã thông báo trước cho Tổng thống Diệm và Quốc hội, nếu không giải quyết yêu sách của giáo hội Phật giáo, chấm dứt, đàn áp sư sãi, sẽ có vụ tự thiêu, và nhiều vụ tự thiêu tương tự sẽ tiếp theo. Nhưng ông Diệm đã công bố, chính phủ không nhận bộ trước những yêu sách vô lý, áp đặt quá đáng đối với ông, phải chăng đó là thách thức? Ngay sau ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu... Tổng thống Diệm đã cấp tốc, lập một ủy ban liên bộ và mời đại diện giáo hội Phật giáo gặp gỡ thương nghị với tinh thần hòa giải. Có nghĩa là, chính phủ và tổng thống chịu nhượng bộ. Hai bên hội họp, một thông cáo chung được công bố, chính phủ nhận, giải quyết năm yêu sách và đích thân ông Diệm ký. Nhưng cạnh chữ ký của ông Diệm ghi thêm, những điều nêu ra trong thông báo này đã được tôi tán thành ngay từ đầu theo nguyên tắc. Ngụ ý, dù nhà sư Thích Quảng Đức không tự thiêu như thế... Ông ta cũng đã chấp thuận cả năm yêu sách của giáo hội Phật giáo rồi. Nhưng còn ông cố vấn Ngô Đình Nhu, ông ta đã có trên bàn riêng khá đủ bằng cứ chứng tỏ CIA đã không đứng bên ngoài vụ Phật giáo đấu tranh, một kế hoạch quen thuộc của họ ở số quốc gia thuộc quyền để dâu kín bàn tay phù thủy. Nhu Linh cảm đó rằng Mỹ chuẩn bị thanh ngựa giữa dòng, xóa bộ sách lực chính trị cũ và thay vào đó một chế độ quân Việt tay sai dễ bảo ông ta bắt đầu chơi trả đũa xây bằng những bài viết gửi cho báo chí trong nước cả bên ngoài. đặc biệt người ta không còn thấy dù đề cập đến hai từ việt cộng trong các bài đó. mỹ càng cay cú hơn. dù không ngạc nhiên như ông diệm đã ngạc nhiên khi viên đại diện tổng thống mỹ chu Hớt, qua gặp diệm truyền lời của tổng thống. tôi không thể chấp nhận tình hình sài gòn rối ren thêm. dù đang gần giọng nói với chu hất. đây là vấn đề nội bộ của việt nam. Xin ông nói về tổng thống rằng không phải là vấn đề của nước Mỹ. Đồng lúc, ông Lưu trả lời phỏng vấn của báo Times Mỹ. Các vị thấy đó, lối tuyên truyền của Phật giáo đã thích hợp với dân chúng ở những nước kém phát triển, nhiều người dân còn mê tín dị đoan, họ đã kệ công lao cống hiến, xây dựng đất nước ở Cố đô Huế suốt thời kỳ quân Bảo Đại lệ thuộc Pháp xâm lược lần thứ hai, để hứa hẹn sẽ kiến tạo cho miền Nam hòa bình thịnh vượng, dân chủ và tự do nhu cười thành tiếng sắc lạnh. <cười> Còn tôi lại tin nửa cái thành tịch, nửa một nhà sư giáo của họ, không phải để chống cộng sản như kiểu quả hai giò phái hòa hảo cao đài, mà mở đường cho thành tịch kỳ diệu vượt đánh giới tôn giáo qua đánh giựt chính trị và chính báo chí Mỹ đang giúp Phật giáo làm vậy. Phải chăng báo chí Mỹ gây sức ép với chúng tôi, buộc chúng tôi phải vâng lời chính phủ của quý vị? Và dù thông cáo chung đã được phổ biến, chính quyền đang nhận bộ giáo hội Phật giáo đã thắng lợi. Nhưng anh chồng gọi điện thoại báo cho bữa biết. Tôi vừa được nghe phía Phật giáo đã gặp số người Mỹ có quyền cao nhất ở đây. Tình hình không phải dừng lại ở Nam Yêu Sách được giải quyết xong, mà Mỹ tỏ ra cười mở hơn, ủng hộ Phật giáo tiến xa hơn đấy. Không tiền báo kỹ với chú ở đây, tôi đến gặp chú tối nay nhé. Vũ nhận lời, đón người anh nuôi tại nhà buổi tối đó. Phan Phụng Tiên, giờ đây là thiếu tá từ khi từ Nam Vang trở về. Mỗi lần lại thăm Đại tá Đỗ Mậu, anh ta vẫn ghé chào Lê Nguyên Vũ để tỏ lòng nhớ ơn. Vũ đã giúp vợ anh ta thoát khỏi bàn tay của hung thần Dương Văn Hiếu. Ngoài Nguyễn Cao Kỳ, Phan Phụng Tiên ta, hiện giờ Đại tá Mậu đã thu phục thêm được Trung tá Huỳnh Hiễu Hiền, tư lệnh lực lượng không quân khiến uy tín và lực lượng của ông càng tăng mạnh. Người ta đánh giá Đại tá Đỗ Mậu như hồ được cho cánh, so sánh cán cân lực lượng nghiêng về phía lực lượng chống diệm. Thiếu ta tiên, cũng chặt tuổi với Vũ. Anh lúc nào cũng tỏ ra trân trọng hết mực không chỉ vì Vũ là phụ tá Tổng Giám đốc An ninh quân đội, mà còn là ân nhân. Ngược lại, Vũ luôn tỏ ra thân mật, nhã nhặn. Thiếu ta anh đành đối qua thăm, hay có chuyện chi cần gặp Đại tá? Hôm qua tôi được giao nhiệm vụ, đưa một phái đoàn khoa học của Mỹ sang Nam Vang. Tôi được gặp Đại tá Nguyễn Tránh Thi. Ông ta nhờ chuyển về Đại tá Tổng Giám đốc một thư riêng, tôi phải đưa qua ngay. Và ghé chào ông phụ tá. Ông thi này sắp làm gì? Ông ấy vẫn khỏe chứ thiếu tá? Dạ, đại tá Thi và Trung Ý Phạm Phu Quốc được cơ quan R&D Corporation của Mỹ Bảo Lãnh, nhận cho làm việc tại chi nhánh của công ty tại Nam Vang đã lửa năm rồi. Cả hai bây giờ khá lắm, tự do, lãnh lương như nhân viên Mỹ, vài tháng qua chơi Bangkok một lần, còn mỗi cuối tuần đi hải cảng Cianocville tắm biển, rất khỏe ông đi hy vọng tình hình này đối tất cả sẽ trở về Sài Gòn sớm thôi đúng vậy không ông phụ tá? Vũ không kịp trả lời, tiên đã nói tiếp. đại tá thì nói với tôi tổng thống Mỹ đã cử viên cố vấn Chu Hút qua Sài Gòn xử lý thương vụ tòa đại sứ thay đại sứ No Tinh mới để gọi về nhận chỉ thị. nghe tin đồn, bộ ông No Tinh quan hệ thân mật với bà nhu, bị bà ta tác động vào công việc. tổng thống Kennedy dự tính đưa một nhân vật tầm cỡ hơn qua thay. Chu Hút Trước sang chuẩn bị đấy, chú hớt có nhiệm vụ nghiên cứu xem Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ có thể thay thế ông Diệm được không? Đại ta thi nhận định, Mỹ đã có quyết định bỏ ông Diệm rồi. Có chắc vậy không? Thưa, chính đại ta đố mầu cũng xác nhận tin này. Vừa rồi đại ta nói là Trung ta Cô cũng mới nói cho đại tá biết Mỹ dự tính đưa ông thư lên thay. Họ còn thăm dò ý kiến của một số người có tính ra sao, nhưng với anh em lưu vong bên đó. Họ đất mong đại tao đố màu tiến hành sớm, ai làm tổng thống cũng được, miễn là diệt xong anh em ông Diệm. Cả số hòa hảo, cao đài lưu vong ngửa Nam Vang cũng còn căm thù ông Diệm, luôn cái đảng cần lao công giáo ghê gớm của ông ta. Chuyện bà ăn đến đây, thiếu ta tiến có vẻ bội bã bắt tay vũ đã về. Tình hình lúc này, từ các tỉnh miền Trung đến Sài Gòn rất khẩn trương. Hơi người, hơi cay lựu đàn, như quẩn quanh trong không gian liên tục mấy tháng không tan. Từ sau vụ nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu, Tổng thống Diệm phải công bố chấp thuận giải quyết 5 yêu sách của phía Phật giáo. Một ủy ban liên bộ do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ chỉ đạo thực hiện 5 yêu sách trước mặt đó, nhưng chỉ trong phòng họp trên giấy tờ. Còn trên thực tế, các cơ quan chức năng không chấp hành lệnh của ông Thơ mà tao lệnh của Cố vấn Ngô Đình Nhu quyết liệt đối phó. Thiết quân luật được ban hành, lệnh giới nghiêm tăng về đêm. Tất cả các chùa đều bị mau bây bằng hai vòng đai nghiêm ngặt bậc phụ kiểm soát vòng trong, cảnh sát gaza chiến, vũ trang vòng ngoài, ngăn chặn phật tử đi chùa, cốt lập họ với sư sãi trong chùa. phong trào đấu tranh phải truyền qua trường học. ở các trường đại học huế, sài gòn, một số trường trung học, sinh viên học sinh bãi khóa tập hợp tại trường tạo thành sức mạnh hỗ trợ, tràn xuống đường tiến tới mở toang vòng đai, xoa sát với an ninh, nối lại chùa và trường học, khai thông cho lực lượng phật tử như nước tràn bờ. ông dù được sự đồng tình của ông diệm. Ra lệnh cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải chấn áp không còn dè dặt, chính quyền báo động Việt Cộng đang tràn vào thủ đô. Cách đây cũng vài tháng, Đại tướng Lê Văn Tỵ bị bệnh nặng phải đưa qua pháp chữa trị. Tạm thời Trung tướng Trần Văn Đôn được cử lên quyền Tổng tham mưu trưởng thay ông Tỵ. Lúc đó có dư luận chính bà Cố vấn Ngô Đình Nhu đã vận động ông chồng bà chấp thuận tướng Đôn. Thực tế thì có sự gợi ý của tướng Harkins nên ông Diệm phải đồng ý. Tướng Đôn đã ký hai quyết định. Được coi là có sự sắp đặt trước, quyết định chuyển tướng Lê Văn Nghiêm ra nắm tư lệnh quân đoàn 1 ở Huế dưới quyền tướng vùng 1 Đỗ Cao Trí và quyết định cử đại tá Đỗ Mậu lên làm cố vấn an ninh cho tướng Tôn Thất Đính, tư lệnh quân đoàn 3 kiêm tư lệnh biệt khu thủ đô. Người ta đều biết tướng chí tướng Đính đang là trụ cột của chế độ nhà họ Ngô, cả hai được anh em mông diệm tin cậy cao, tướng Trần Văn Đôn đã tạo cái thế phân quyền của hai vùng chiến lược quan trọng. Vì vậy... Khi con lệnh của cố vấn Ngô Đình Du kêu gọi lực lượng quân sự can thiệp, cả Tương nghiêm và Đại tá Đỗ Mậu đã tuyên bố quân đội chỉ làm nhiệm vụ chống cộng sản xâm lược miền Nam, giữ gìn lãnh thổ, phải bảo vệ tình quân dân, không trấn áp nhân dân. Các đơn vị biệt động quân, thủy quân lục chiến đã hành quân trong thành phố, nhưng nhận lệnh của tướng Đôn không can thiệp các cuộc biểu tình của quần chúng sinh viên, học sinh. Ngược lại, tại vài địa điểm quân lính đã can thiệp không cho cảnh sát dã chiến đánh đập Phật tử. Lễ cớ đó chính là cha mẹ, con cái của binh sĩ đơn vị hành quân. Tình hình vừa sưu sụp lại vừa phức tạp, và chỉ trong nửa tháng đã có thêm ba nhà sư, một ni cô tự thiêu. Đại Đức Thích Nguyên Hương ở Phan Thiết, Thích Thanh Tuệ tại Huế, nhi cô Diệu Quang tại Ninh Hòa Nha Trang, và Thượng Thỏa Thích Tiêu Diêu ở Chùa Từ Đàm. Hàng ngàn Phật tử, sinh viên, học sinh bị bắt giữ, cảnh sát công an phải trưng dụng, một số cơ quan hành chính làm nơi giam giữ, vì số người bị bắt ngày càng nhiều. gây xúc động nhất là tại chùa Xá Lợi, một nữ sinh tự chặt ngón tay, cúng dường tam bảo, dùng máu viết thư gửi tổng thống Mỹ và ông Diệm, đòi chấm dứt kỳ thị tôn giáo. lòng cam vẫn của quần chúng Việt Nam không chỉ riêng Phật tử đã dâng cao. qua báo chí Mỹ, phương Tây, dư luận các giới đồng loạt lên án hành động đàn áp, dã man của anh em ông Diệm. Một buổi chiều. Bố nhận được thư của bác sĩ Trần Kim Tiến từ hướng cả gửi về. Trong thư, tuyến tóm lược một số nét chính về cuộc họp của ban an ninh quốc gia, bộ phận tham mưu đầu não của tòa bạch ốc dưới sự chủ trì của chính tổng thống Kennedy. Tuyến kể một số tin của các cố vấn như Adolphe Harriman, Joseph Hilsman, thứ trưởng ngoại giao Joseph Brown, Joseph Bundy, cho thấy giá trị của nội dung cuộc họp. Tổng thống Kennedy. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp từ Sài Gòn gửi về, nhân dân đang chính quyền Đông Diệm cố ý không nghe lời khuyên của các cố vấn Mỹ. Dù đã có áp lực rất mạnh từ phía Mỹ, Diệm vẫn quyết liệt đối phó không chỉ với phong trào đấu tranh Phật giáo mà cả với Mỹ. Tình hình xấu đi nhiều, phe cộng sản chống Diệm có ý định sẽ làm đảo chính trong vòng 3 tháng tới. Tuy nhiên, phe này sẽ thành công hay không thì chưa có lời cam kết chính thức. Nhưng đại sứ No tình vẫn bảo thủ, nếu đau hai tình huống Sẽ xảy ra nếu bỏ diệm lúc này. Thứ nhất, Việt Cộng sẽ lợi dụng thời cơ tấn công mạnh hơn. Thứ hai, nội chiến vì tranh giành quyền lực sẽ không tránh khỏi. Nhiều ý kiến chống no tinh và chính trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc cũng có đa số ý kiến bác bỏ nhận định của no tinh Vì vậy Tổng thống Kennedy đã gọi no tinh về nước, tạm giao cho Chua Hớt, xử lý thường vụ và sẽ đã quyết định bổ nhiệm Henry Lodge qua tay Norting vào tháng tới. Capulot Là một trong số lãnh tụ đảng Cộng Hòa, nổi tiếng, vua đảo chính, năm 1960, đã từng đứng cùng liên danh Đức Sơn ứng cử Tổng thống. Cắt bút lốt qua Sài Gòn, thì việc loại bỏ diệm coi như đã được khẳng định. Cho đến nay, Tổng thống Kennedy tỏ ra yên tâm vì cuộc đấu tranh của Phật giáo, tuy đã diễn ra ba tháng, nhưng chưa có hiện tượng việc cộng dựa vào lợi dụng khai thác. Có điều, sau khi Kennedy chấp thuận cho làm đảo chính bỏ diệm. Kennedy tỏ ra lo ngại chính quyền thay thế buổi đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, nên đã đòi phải có kế hoạch đối phó với mọi tình huống có khả năng diễn ra. Nhiều ý kiến nhất trí phải can thiệp tích cực hơn, chi viện mạnh lên, lãnh đạo hợp lý, quyết giành cho được hiệu quả hơn khi còn diệm. Đại tá Đỗ Mậu đọc đi đọc lại bức thư của bác sĩ Tuyến, tỏ vẻ phân chấn, ông ta thông báo cho Vũ những nét cơ bản cuộc họp tại Bộ Tổng Tham mưu hôm qua. Dành nghĩa là tổng tham mưu trường, mùi họp bất thường, với số thành phần chỉ định tham dự, hạn chế có tính toán, vì đó là cuộc họp đặc biệt đầu tiên của lực lượng cách mạng mà tướng đôn triệu tập. Không để vũ ngạc nhiên thêm, đại tá mẫu tiếp. Hai trung tướng Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, cùng 19 tướng tá, đại diện toàn thể lực lượng cách mạng để quyết định thành lập hội đồng quân nhân cách mạng, phế bỏ chính quyền Ngô Đình Diệm. Tạm thời nắm quyền lãnh đạo quốc gia, Trần đứng ý đồ của Diệm nhu liên kết với cộng sản Hà Nội. Chính cái cớ trung lập miền Nam Việt Nam mà nhu chủ trương là động cơ thu hút tập hợp được nhanh chóng các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tất cả nhất trí tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Diệm. Cuộc họp đã cử tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, Trần Văn Đôn phó chủ tịch kiêm tổng tư lệnh. Tôi phó chủ tịch phụ trách tham mưu. Tôi đã cố gắng từ chối nhưng không được và các tướng đã đồng ý tôn phong tôi lên thiếu tướng sẽ có quyết định chính thức ngay trong ngày đầu chính quyền thuộc về hội đồng quân nhân cách mạng vũ biểu lộ vui mừng đứng lên bắt tay chúc mừng đại tá đỗ mậu không che giấu niềm hân hoan cảm ơn ông vũ đỗ mậu tiếp không khí trong cuộc họp mỗi lúc một sôi nổi tướng xuân tướng lê văn kim đương là tổng tham mưu phó và một số sĩ quan cấp tá tư lệnh thủy quân lục chiến biệt động quân Đề nghị tiến hành đảo chính ngay. Tất cả tin rằng, Sài Gòn đã ở trong tầm tay rồi. Một vài ý kiến quá nôn nóng như đề nghị hội đồng đa lệnh, họ sẽ vào giết Diệm Nhu ngay tại Dinh Gia Long. Không có gì khó khăn. Tướng Đôn phải tình táo lắm mới giữ được mọi sự bình ổn trở lại. Ông Đôn giải thích những nhân vật Mỹ tại Sài Gòn và đặc biệt phái viên của McNamara đã trao đổi với Đôn rằng, Tổng thống Kennedy không ngăn cản một bộ đảo chính do chính tương lĩnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Vì quyền lợi bảo vệ tổ quốc của họ, nhưng phải tránh gây tổn thất cho lực lượng quân đội không làm mất ổn định tình hình tạo thời cơ cho phía Cộng sản khai thác, và một vài thế lực trung lập lợi dụng. Bởi những điều kiện hợp tình hợp lý đó, ông Đô nhấn mạnh, chúng ta phải chuẩn bị, thật sự chú đáo, khởi động là phải thành công, không thể có thất bại. Hiện nay, thực lực của anh em mông Diệm còn mạnh, trước mắt là cả bốn tư lệnh của bốn vùng chiến thuật đất mực trung thành với Diệm, tiếng Huỳnh Văn Cao vùng 4. Tướng Tôn Thất Đính vùng 3, kiềm biệt khu thủ đô, tướng Nguyễn Khánh vùng 2, tướng đô Cao Chí vùng 1. Tuy những đơn vị nhỏ thuộc quyền của cả 4 vùng đã có số quay về với chúng ta, đặc biệt là các lực lượng cơ động và không quân của Bộ Tổng tham Mưu, nhưng với Tôn Thất Đính nắm biệt khu thủ đô, liên kết với lực lượng cảnh sát giã chiến, lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung, lữ đoàn phòng vệ Tổng thống Phủ, chúng quyết sống chết bảo vệ gia đình họ Ngô, do vậy chúng ta phải quan tâm tính toán làm sao giành thắng lợi mà ít đổ máu? người Mỹ khuyên chúng ta tranh thủ bằng chân tình, bằng phải trái. khi cần Mỹ sẽ hỗ trợ tiền bạc thay cho chết chóc. vì vậy hội đồng quân nhân quyết định hủy bỏ kế hoạch hành động vào cuối tháng 8 này. do bộ xuống các tướng đề nghị nhất trí là hành động nhưng cần chuẩn bị thật chín muồi chậm lại vài ba tháng không phải bằng vũ lực. cuối cùng tướng Minh và Đôn đặt hy vọng nhiều ở việc Đôn lãnh nhiệm vụ tranh thủ lối kéo thuyết phục chí và đính Chính đại tá thực hiện việc này sao? Đại tá đối mậu gật đầu, vẻ cương quyết. Đúng vậy, với độ cao trí, chúng ta đã có tướng Lê Văn nghiêm lo việc thuyết phục trí, còn với tôn thất đính thì ông ta còn nợ tôi một cái ơn chưa trả nổi. Hồi Pháp thuộc, đính làm công cho một công ty người Pháp ở Đà Lạt. Khi Pháp rút về nước, đính thất nhập về Huế đi lang thang tìm tôi. Tôi đã cho đính hết số tiền trong túi để tạm trang trải. Sau đó tôi xin cho y vào lực lượng bảo an với cấp hạ sĩ làm mở văn phòng nha bảo an trung phần và cũng chính tôi vận động cho đính đi học khóa sĩ quan rồi đưa qua Mỹ. Trước tư lệnh quân đoàn 3, tư lệnh vùng 3, Kim biệt khu thủ đô hiện nay lại cũng do tôi đề nghị với ông Diệm. Tôi nghĩ rằng với những gì tôi đã làm cho đính, không lẽ tôi không thể nói chuyện với đính lúc này. Gần đây, tướng Đôn, Kim có gợi ý với đính, đính cự tuyệt, còn đe, cách anh làm gì thì làm. Đúng đến anh em bông diệm, tôi sẽ không để các anh yên đâu. Đôn sợ. Còn tôi, tôi lại hy vọng. Và nếu tranh thủ được đến ở Sài Gòn, chí ở Huế thì cách bằng dễ dàng thành công thôi. Ngừng lại mười vũ cùng hút thuốc, để ta đỗ mậu kết luận. Tôi vừa có tin, vợ chồng ông Nhu vẫn cái cú, ép bông diệm phải dẹp phong trào Phật giáo bằng sức mạnh cho nhanh. Không thể để cho họ vòi vĩnh được voi đòi tiên. Nếu thật vậy, Thì lực lượng quân đội chân giữ cả hai vùng Huế, Sài Gòn sẽ rời bỏ anh em ông Diệm là cái chắc. Dù cho đỗ cao Chí, tôn thất đính cũng muốn bảo vệ ông Diệm, quân lính dưới quyền cũng sẽ không nghe. Ông Vũ biết sao không? Lý do là quân đội địa phương họ đều có bà con, cha mẹ, anh em, con cái trong lực lượng quân chúng, Phật giáo đấu tranh. Họ sẽ không ngồi yên để cho vợ chồng Nhu muốn đánh thì đánh, muốn bắt thì bắt đâu. Tao phải mở một chiến dịch phát động ngay trong quân đội. Vấn đề này tôi phải nhờ ông đây, ông Vũ ạ. Đại tá Đỗ Mậu đứng dậy, lại bàn giấy ôm đến một tập hồ sơ khá dày trao cho vũ. Đây, có đến vài trăm tờ đơn của sĩ quan, bưng sĩ của các đơn vị gửi cho các sở an ninh quân đội và cả cho cá nhân tôi, tại tổng nhà nữa. Họ thiếu này việc cha mẹ, anh em, con cái của họ đã bị cảnh sát công an bắt oan, giam giữ tại đâu không biết, trong khi họ đang ở trong đơn vị trực tiếp chiến đấu chống cộng sản, bảo vệ chế độ. Họ đòi chứ không phải cầu xin. Bộ Quốc phòng phải can thiệp giải quyết trả tự do ngay cho họ. Với tập hồ sơ này, ông đến trực tiếp báo cáo cho Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần, không phải để can thiệp thả người, mà yêu cầu Bộ Quốc phòng ra một bản quyết định rằng các sĩ quan, quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải giữ kỳ cương phép nước, có bổn phận giáo dục nhân thân của mình không được nghe theo lời xúi dục của Việt Cộng và tham gia các cuộc biểu tình gây đối an ninh trật tự. Nếu người nào không chấp hành, để cho người thân làm điều phạm pháp Bộ, bộ sẽ phải thi hành quân luật nặng hơn. Tu tin thuần sẽ làm ngay thôi, có lý quá chứ. Khi có văn bản đó, chúng ta sẽ mở chiến dịch và chính cái chiến dịch đó sẽ kéo chí đến với hợp tác vi ta, phải không nào? Vũ nhận lời thực hiện, trong lòng đất phục đại tá Đỗ Mậu, con người được bạn bè có là có mưu lược. Chọn ngày chủ nhật, thành binh hẹn làm việc với Lê Nguyên Vũ tại một địa điểm bí mật ở xứ đảo Hổ Nai biên hòa. Cả hai bàn chương trình hành động Mà Thành Minh cho đây là giai đoạn quan trọng có tính quyết định nhiệm vụ của Vũ. Cần phải bén nhạy kịp thời, tranh thủ tác động, như cầu thủ đá bóng, có banh phải sút mạnh, sút đúng hướng, lọt lưới đối phương, thời cơ hoặc không có, hoặc có ít đến hai lần nên không dành cho cầu thủ thiếu tự tin, chân trừ không quyết. Vũ hiểu, Thành Minh nhận định, phong trào Phật giáo đấu tranh nếu không có người Mỹ đạo diễn. Càng dự không thể phát triển được dưới chế độ độc tài của anh em ông Diệm. Mạnh như Phật giáo hòa hảo, như Cao Đài, lúc đó Diệm còn yếu đấy, vậy mà cũng bị đập tan, huống chi lúc này, Diệm đầy đủ sức mạnh. Thế nhưng dựa vào chính sách độc tôn của Diệm, lại là cái người Mỹ muốn sử dụng để gậy ông, đập lưng ông, che giúp bàn tay, thanh ngựa giữa dòng. Xong họ không quan tâm đến sự truyền hướng của tình hình, từ lãnh vực tôn giáo vượt qua lãnh vực chính trị, chỉ trong gan tức vu vô trá ta tầm tay họ tàn dư của các đảng phái chính trị quốc gia bọn cơ hội đối lập bị anh em Diệm nhu kiềm chế chỉ chơi cơ hội này để vùng dậy phục thủ anh em Diệm nhu đã phóng lao rồi phải thao lao đang dùng bạo lực rồi thì phải tiếp tục phát huy bạo lực đó là vấn đề sống còn của họ mà nghiên cứu bản tin của Trần Kim Tuyến đồng chí Thành binh còn phát hiện số điểm thiếu nhất trí quả giới chóc b bu Mỹ ở tòa Bạch ốc quả xuống người Mỹ ở Sài Gòn Một phía lo ngại cuộc đảo chính không thành công, vì thực sự họ chưa tin vào lực lượng tương tá Việt Nam liệu có đủ lòng trung thành với Mỹ không. Nếu anh em Diệm lật ngực, được thế cờ, thì đấy lại là thời cơ dành cho hai thế lực chủ trương trung lập miền Nam Việt Nam can thiệp vào. Một phía khác có ý giữ Ngô Đình Diệm lại để tránh cảnh nội chiến có nhiều khả năng diễn ra, nên chỉ cần diệt vợ chồng nhu và cần mà thôi. Chính Kennedy cũng ngại đưa một nhân vật mới chưa đủ sức tập hợp thay diệm cũng có khả năng tạo cơ hội cho việt cộng uy hiếp sài gòn dù cho tới lúc này không có dấu hiệu cho thấy họ khai thác tình trạng mâu thuẫn tôn giáo thành binh còn lưu ý vũ rằng một số tướng lĩnh dù muốn tham gia làm đảo chính nhưng vẫn còn ân huệ với diệm như trần thiện khiêm và cả đại tá đỗ mậu sự lưỡng lự của người mỹ và qua tướng lĩnh việt nam sẽ là chỗ yếu mà chắc chắn anh em diệm nhu sẽ tận dụng phải nhắc cho đỗ mậu thấy cả bốn tư lệnh, bốn bụng chiến thuật còn trong tay nhu được thành binh phân tích, vũ thấy sáng ra trong khi anh nằm giữa vũng rác của những vấn đề dồn dập diễn ra từng ngày đến chóng mặt trong lòng phấn khích với hiệu quả của nhiệm vụ trung tâm giao cho đang tiến dần tới đích, anh chia tay với đồng chí chỉ đạo trở về bên cạnh đại tá đỗ mậu cố vấn ngô đình nhu đọc bàn điện tín của đại sứ nao thông báo ông ta sẽ trở lại sài gòn Sáng 24 tháng 8 năm 1963, cùng với Capulot, đã có quyết định của Tổng thống Kennedy, Nothing sẽ bàn giao chức vụ Đại sứ cho Capulot. Đúng như báo chí Mỹ đã bí von thật mỉa mai từ vài năm trước, tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn chẳng khác gì tòa bạch ốc phương đông. Phía Mỹ chỉ thông báo cho Tổng thống Diệm rằng họ thay Đại sứ, không có vấn đề quy luật ngoại giao quốc tế. Bề ngoài vẫn có lễ trình ủy nhiệm thư với cái tên không có lý lịch báo trước. Chính phủ ông Diệm phải tiếp nhận, dù có đồng ý hay không đồng ý, tân đại sứ vẫn đến. Anh em ông Diệm đã được tay chân ở Tòa Đại sứ Việt Nam tại Mỹ báo riêng. Các bốt lốt nổi tiếng Trung đảo chính, từng gây tiếng vang ở Philippines khi mắc chết. Ở Đại Hàn thì Tổng thống Lý Thừa Vãn khôn hơn, đã tự ý từ bỏ chức vụ Tổng thống, hạ cánh an toàn. Tổng thống Diệm, hai vợ chồng cố vấn Ngô Đình Nhu, cố vấn Ngô Đình Cần ở Huế và cả Tổng giám mục Ngô Đình Thục, Chưa lần nào họ có được sự nhất trí cao như lần này, với kế hoạch tiến hạ thủ vi cường, dẹp cái cớ là nguyên nhân Mỹ tạo ra để thu hoạch kết quả, không dành cho đại sứ Capolot dễ dàng thi thố sở trường làm đạo chính. Cố vân Nhu cười gằn kết luận. Phải đấy, Capulot đến chỗ tự lật cả mặt nạ thực dân kiểu mới của Mỹ, theo kiểu nói của Cộng sản, nếu như hẳn muốn làm đạo chính. Ngày hôm sau, Tổng thống Diệm và Nhu bí mật mở cuộc họp khẩn cấp. Chủ tập quyền Tổng thống mưu trưởng Trần Văn Đôn, bạn thân thiếu tiến cậy của bà cố vấn, hai viên tướng mà Tổng thống Diệm coi như con đỡ đầu, Trần thiện Khiêm mới lên thay Tướng Khánh, tham mưu liên quân, tôn thất đính tư lệnh vùng ba chiến thuật, kiêm biệt khu thủ đô, cùng số bộ hạ thân tín như Nguyễn Văn Y, Dương Văn Hiếu, Lê Quang Tùng, Cao Xuân Vĩ, tư lệnh nữ quân nhân Nguyễn Thị Minh, phổ biến kế hoạch hành quân quét sạch lực lượng đấu tranh Phật giáo trong một thời gian kỷ lục chỉ một đêm thôi. Ngày 20 đoạn 21 tháng 8 năm 1963 Ngô Đình Nhu nhấn mạnh, Tổng thống đã ban lệnh toàn quyền hành động cho cố vấn Ngô Đình Cần tại Huế, tiến hành kế hoạch ở cả liên tỉnh miền Trung. Nhu nhấn mạnh khi kết thúc cuộc họp. 10 giờ sáng mai, 21 tháng 8 năm 1963, toàn miền Nam sẽ ổn định, đây là món quà tặng viên tân đại sứ Mỹ Andy Cà Bồ Lốt đến nhận trước tại Sài Gòn. Thủ đô Sài Gòn có lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm, nhưng từ 9 giờ tối, một số đơn vị quân đội đã lặng lẽ hành quân, rải khắp các khu được phân công. Và chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, tất cả các sư sãi ni Cô ở mọi chùa đều bị công an chìm nổi, cảnh sát dã chiến, lực lượng đặc biệt vây bắt hết, đánh đập nếu chống cử, còng tay đẩy lên hàng chục xe bịt bùng đưa đi. Các sư sãi ni Cô bị tập trung giam giữ theo phân loại, số quan trọng nhốt ở tổng nhà cảnh sát. Chạy Mật Bộ Lê Văn Duyệt, số khác ở khu An Dưỡng đường Phú Lâm, ở trại Gia Binh, Đạch Cát, Bình Đông. Danh sách đã được kê khai từ trước, gồm tổng số 1.400 người khắp nội ngoại đô, Sài Gòn không sót một ai, chỉ trừ có ba vị sư lọt lưới. Anh em ông Diệm đã chủ quan, vì ngay sau cuộc họp bí mật đó trở về, tướng Trần Văn Đôn đã thông báo với Trung tá Lucien Conan, nhân vật CIA quan trọng, đã ở cạnh tướng Đôn từ lâu, và cả đại tá Đô Mậu, cũng được thông tin sớm nhất. Ông bầu đã giải thích với vũ. Ông diệm đã hành động đúng như ý của những người mỹ ở đây. Họ đã có lý do chính đáng để thuyết phục tổng thống kennedy nhanh chóng phế bỏ chính phủ ngô đình diệm. Rõ ràng vũ cũng nhận thấy syria không can thiệp để ngăn chặn đợt đàn áp của chính quyền mà chỉ bí mật trước vài giờ xảy ra vụ tấn công các chùa đưa thượng tòa thích Chí quang đại đức nhật tiện. Đại đức Bửu Phương đến cơ sở của cơ quan viện trợ quân sự Mỹ, và sau đó truyền vào tòa đại sứ Mỹ, rồi loan tin các vị sư này xin tị nạn chính trị. Đại tá Đỗ Mậu cho biết, thượng tọa Thích Chí Quang phải cạo đô hóa trang thành nhà sư Phái Nam Tông khoác áo vàng. Hai nhà sư trẻ Nhật Thiện, Bửu Phương đã từng được đào tạo ở nước ngoài cũng theo hệ Phái Nam Tông, có nhiệm vụ hộ tống thượng tọa Thích Chí Quang ra khỏi chùa xá lợi an toàn. Dư luận cho rằng, Mỹ cố ý không chặn bàn tay tưới dầu vào lửa của anh em ông diệm. Báo chí ở Mỹ hầu như tất cả đều đưa tin, trang nhất phu ông diệm bắt bớ tăng ni, tấn công và chiếm giữ chùa truyền. Chỉ vài ngày tạm ổn, sau đó phong trào đấu tranh không chỉ dừng ở chống kỳ thị tôn giáo, truyền qua khẩu hiệu đòi tự do dân chủ, thay đổi chế ngạo lan rộng từ chùa truyền sang trường học, sinh viên đại học, học sinh trung học tập hợp khá nhanh, vùng lên còn mạnh mẽ hơn nhiều cố vấn Ngô Đình Nu ra lệnh tòa án quân sự đặc biệt vùng 3 đưa số nhân vật chính trị quốc gia chống đối đã xét xử kết án tù. đây đã đá côn đảo tiếp tục đan đe nhưng lại vớt thêm vụ nhà văn Nhất Linh, tục danh Nguyễn Tường Tam, một trong các lãnh tụ của dân đảng không chịu đa tỏa uống độc dược tự tử. Nhất Linh để lại trúc thư tuyên cáo lấy cái chết chống chế độ độc tài, độc tôn, tàn ác của Diệm. Sài Gòn lại sụp sôi hơn. Không chỉ trong lực lượng Phật tử, mà cả lực lượng sinh viên học sinh, văn nghệ sĩ đầm độ biểu tình phản đối, tình thế buộc nhu phải tiếp tục đàn áp quyết liệt. Trong một cuộc biểu tình nữ sinh Quách Thị Trang bị cảnh sát bắn chết, điểm báo hiệu ngay tan của chế độ đã cận kề, Sài Gòn sôi động và căng thẳng cao độ. Ngày mùng 5 tháng 10, nhà sư trẻ Thích Quảng Hương tự thiêu trước cửa chợ Bến Thành, Tiếp theo là Đại Đức Thích Thiện Mỹ cũng tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà. Cảnh sát chiến đã cố gắng ngăn lại, được bao vụ tự thiêu khác. Biến cố diễn biến ngày một sâu hơn đã hỗ trợ cho đại tá Mậu vận động được tướng Tôn Thất Đính, ngả theo phe đảo chính. Mậu đã khéo léo, nhắc nhở đến ân tình cũ, ngày mà Đính thất nghiệp lang tăng ở Huế được ông ta cấp tiền trang trải, đưa vào lính bảo an kiêm sống, giới thiệu cho đi học khoa sĩ quan lấy đà ra nước ngoài du học. Đính không quên, sự nghiệp của Đính ngày hôm nay có phần công lao của Mậu. Tướng đính đã xúc động nhận lời, nhưng băn khoăn về thái độ của Mỹ. Tướng đôn đã trưng bằng cớ cho đính thấy. Lucien Conan đã nhờ truyền cho đính tờ ngân phiếu 300.000 đô la để tỏ ra quyết định của chính phủ Mỹ phế bỏ diệm. Đại tá đôn mậu so hai bàn tay vào nhau theo thói quen mỗi khi niềm hân hoan có được cao nhất, xuyên xòa vi vũ. Vì thần hộ mạng của Nhu đã quay mặt đi rồi, chứ ngày cuối cùng đã được dọn sạch. Suốt mấy tháng, đại tá Đỗ Mậu lo nghĩ khi nhận trách nhiệm tranh thủ tướng đính. Ai cũng có thể nhận ra, nếu đính quyết sống chết bảo vệ cho anh em Mông Diệm, cuộc đảo chính chỉ kéo dài thời gian cần thiết cho tướng Huỳnh Văn Cao và Nguyễn Khánh đưa quân về kịp, thì thắng bại quả khó lường. Chính điều này đã làm cho Kennedy chân chư nào vậy. Từ bên Hoa Thịnh Đốn, hai bức điện mật được gửi riêng cho đại sư Capolot và tướng Harkins lần cuối cùng, buộc mỗi người phải thẩm định mức độ thành công của cuộc đảo chính vừa lúc cô tin tưởng đứng đã nhận lời đại tá màu cả hai nhân vật trụ chốt của mỹ ở sài gòn không còn ngần ngại tam kết phe tổng thống kennedy thắng lợi đã trong tầm tay mỹ công khai tuyên bố cắt mọi nguồn viện trợ cho chính phủ ngô đình diệm cũng là công khai bật đèn xanh cho kế hoạch thay ngửa tướng trần văn đôn đã kín đáo khuyên bảo cố vấn trần lệ xuân nên đi mỹ và châu âu trấn tranh dư luận đang tạo khó khăn cho diệm bản thân bà ta cũng nhận thấy hiểm họa đã cận kề bố trí người con gái lại nhờ đôn giúp đỡ bay sang pháp tòa thánh vatican cũng đánh điện khẩn cấp gọi tổng giám mục ngô đình tục đi từ khắc sang roma một buổi tối tổng thống ngô đình diệm đích thân đến tìm các bộ lốt tại tòa đại sứ chỉ báo trước có một giờ ông diệm cảm thấy rõ no rệt ở viên tân đại sứ không còn chính sách mềm dẻo của nó no tinh trước đây các bộ lốt đón tổng thống diệm ở ngoài hành lang cả hai bắt bộ chuyện trò biến đại sứ mỹ cao quá khổ Ông Diệm ngược lại, quá lồn, các bốn lốt cúi nhìn xuống đỉnh đầu vị nguyên thủ quốc gia. Xin ngài hiểu cho, không còn cách nào khác, Tổng tống của tôi đã ra lệnh cắt mọi khoản viên trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của ngài rồi. Ngập ngừng dây lát, dòng các bốn lốt bớt lạnh lùng. Trước mắt, cá nhân tôi có thể giúp ngài thuyết phục được hòa thịnh đốn, nếu ngài lúc này, ngài đuổi tức khắc ông Nhu, ông Cần xuất ngoại. Nụ cười ngoại giao lúc đầu buôn buồn của ông Diệm Bồ Tát, khi ý thức địa vị Tổng thống một nước đã chịu đích thân đến cầu cứu viên Đại sứ Mỹ, lại được nghe lệnh hắn truyền cắt đứt tình máu mù anh em. Mặt ông tái xanh vì giận và vì nhục, ông lặng lẽ quay lưng đi nhanh trở lại, bóng tối hành lang dài hun hút. Các bộ lốt bất ngờ, hắn thương ngài, nói với theo. Tôi sẵn sàng giúp đỡ ngài với khả năng của cá nhân tôi, khi ngài cần gọi điện tới. Ông Diệm chắc nghe rõ, nhưng im lặng đào bước lao vào xe đóng sầm cửa. Bộ Tư lệnh Hành quân đảo Chính đã quyết định, 13 giờ ngày 1 tháng 11 năm 1963 khởi sự. Tổng thống Kennedy đã điện cho Đại sư Capulot, giao toàn quyền cho Capulot, chỉ đạo cuộc đảo Chính phế bỏ chính phủ do Diệm cầm đầu. Viên Tân Đại sứ đưa cho ba tướng cầm đầu Bộ Tư lệnh đảo Chính đặt bước điện tối mật, đó là tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn và Đỗ Mậu. Các bột lốt, bốn họ đặt quyết tâm hành động. Chỉ có thành công, không có phần trăm nào thất bại. Các bộ lốt còn cử trung tá Lucien Cullen công khai có mặt cạnh Trần Văn Đôn, sau khi Duyệt và đã chấp thuận bản kế hoạch hành quân của các tướng trình báo. Phần lớn chi tiết quan trọng trong kế hoạch đã có ý kiến chỉ dẫn của các Biên đại sứ đã nắm việc phân bố thời gian chương trình đón tiếp Đô Đốc Pheo dẫn đầu phái đoàn tư lệnh Hải lục Không quân Thái Bình Dương qua thăm Sài Gòn. Sắp đặt thời gian, giữ cả hai anh em Diệm buộc phải có mặt trong dinh ra lòng, chờ tiếp phát đoàn phèo. Từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, đó là khoảng an toàn dành cho tướng Đô mẫu. Cố vấn an ninh của tướng đính tư lệnh vùng ba chiến thuật, tung các đơn vị đã được phân công triển khai bao vây các điểm trọng yếu, toàn đô thành với danh nghĩa, bảo vệ an ninh cho phái đoàn đô đốc phèo. Hai tiếng đồng hồ, nhu Diệm bị đoàn khách giữ chân vừa xong, đoàn khách đa sân bay, tướng đôn. Tổng tham mưu trưởng mời tất cả các tướng, tá có mặt ở dinh độc lập chào mừng phái đoàn tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ trở về Bộ Tổng tham mưu ăn cơm trưa. Thực chất là để bắt đầu cuộc họp quyết định. Trung tướng Dương Văn Minh lúc này mới xuất hiện, tự giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng Quân Cách mạng độc bản tuyên bố chung. Xét bị tổ quốc Việt Nam đang trải qua một giai đoạn lịch sử cực kỳ nghiêm trọng, quyết định sự tồn vong của đất nước. Xét vì nhiệm vụ của chính phủ là lãnh đạo toàn dân trong công cuộc cứu nước bảo vệ tự do an ninh cho nhân dân, đem lại hạnh phúc cho giống nòi. Chính quyền của tổng thống Diệm đã bất lực trong nhiệm vụ, đã phản bội quyền lợi thương lương của toàn dân. Các cơ cấu quyền lực do ông Diệm thiết lập đều mục nát, phản dân chủ, cần phải thay đổi từ cội rễ. Hội đồng quân nhân cách mạng họp tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 quyết định chật vế ông Ngô Đình Diệm và vãi bỏ chế độ tổng thống giải tán chính phủ do ông Diệm lãnh đạo, quân hành pháp từ trước do chính phủ nắm, nay tạm thời do Hội đồng Quân nhân Cách mạng đảo đương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngừng lại giây lát, trung tướng Bình nhìn quét một lượt, khắp hội trường đang im phăng phắc chỉ nghe tiếng thở. Ông nhấn giọng đó từng tiếng một. Yêu cầu các vị hiện diện, ai tán thành quyết định của Hội đồng, xin tự đứng lên, xưng danh, cấp bậc để ghi âm. Chúng ta công nhận như lời tuyên thệ. Những viên tướng vẫn lễ phục lần lượt đứng bật dậy và hầu hết đều xưng danh, tự biểu quyết chấp thuận. Không khí hội trường căng thẳng khẩn trương tột độ, đạo y hiếp tinh thần những ai có ý nghĩ từ chối không thuần phục, nhưng trung tướng Trần Văn Đôn vẫn ra lệnh bằng giọng lạnh lùng chưa từng có. Những vị có tên sau đây đã khỏi hàng, lên trình diện hội đồng quân nhân cách mạng. Các đại tá Lê Quang Tung, Cao Văn Viên, Nguyễn Văn Y, các trung tá Khôi, Lữ Đoàn Phòng Vệ, Trần Văn Tư... Giám đốc cảnh sát đô thành và tiêu tá Lê Nguyên Khang tư lệnh thủy quân lục chiến. Sáu sĩ quan đã xếp hàng ngang trước bàn chủ tọa, tướng đồn cho lệnh công tay đưa ra khỏi hội trường, cũng vừa lúc viên trung tá trực thông báo với trung tướng mình, bản án tử hình đại tá Hồ Tấn Quyền đã được thi hành xong, tư lệnh hải quân đã có người thay thế và quân cách mạng đang hoàn toàn làm chủ đài phát thanh Sài Gòn. Dương Văn Minh cho lệnh tấn công dinh Gia Long, lúc đó đã 13 giờ 30. Thời hạn dành cho anh em ông Diệm ta đầu hàng đã hết, đồng lúc tin báo về sư đoàn 5 của Đại ta Nguyễn Văn Thiểu, lữ đoàn thủy quân lục chiến của chúng ta Nguyễn Ba Liên vừa thay Lê Nguyên Khang, với sự hỗ trợ của 12 thiết giáp đã chiếm đứng xong các điểm trọng yếu. Hai anh em ông Diệm rút xuống hầm ngầm. Diệm lo lắng, nhưng cố vẫn Nhu vẫn còn tin được kế hoạch đảo chính giả được gọi là Bravo 1 đã hết lòng tin vào tướng đính, tướng khiêm trung thành nhất mực. Nhưng khi đạn cối, nã đào đào hướng vào trong dinh, đúng chuyện cả mặt đất. Ngô Đình Du điện đến lạc nhiều lần nhưng cả đính lẫn khiêm đều vắng mặt. Nhu tỉnh đa và hiểu rằng, tất cả đều thất bại không còn gì cứu vãn nổi. Nghe lời Cao Xuân Bí khuyên, hai anh em ông Diệm rời khỏi dinh Gia Long trước khi quân đảo chính tiến vào được khu giới hạn an toàn. Bí đã sử dụng chiếc xe chở hàng nhỏ, có mui che bít bùng, lợi dụng lúc còn lộn rộn đưa hai anh em ông Diệm và ba cận vệ rời khỏi dinh không bị chú ý. Ông Diệm bàn nên đến ẩn tại một khu công giáo chắc chắn sẽ được che chở. Ông nhu gạt ngay lệnh cho Bi lái xe thẳng vào chợ lớn. Nhu cho rằng nhóm đảo chính dư sức đoán ra hướng trốn đi đã căng lưới sẵn chờ đồi phải tính điều bất ngờ. Nhu hướng Bi đưa thẳng đến nhà Mã Tuyên một thương gia cơ sở kinh tài trung thành của ông. chiếc xe tải chở đồ nhỏ xấu xí. Đã qua mặt quân đảo chính an toàn, và cả nhóm đến được địa điểm đã định hoàn toàn vô sự. Sau một giờ ổn định chỗ tạm ẩn trong nhà mã tuyên, dù mới hỏi ý ông Diệm. Ngay họ tuyên xưng, tên họ trên đây, chỉ còn lại không có mười người, hoặc còn trung thành với chúng ta, hoặc đã bị họ sát hại. Em thấy không còn hy vọng vào thực lực của chúng ta nữa, tình trạng của chúng ta đã bị đe dọa thực sự rồi, em tính chúng ta phải đi thôi. Ông Diệm thất thần đến ngơ ngác hỏi lại. Chú tính đi mô đây. Đi hương cảng bằng tàu buôn của người Hoa, em cho Mã Tuyên đi lo ngay, đó là con đường duy nhất có khả năng thỏa hiểm. Lặng đi khá lâu, ông Diệm mới mở lời. Bằng cách như chú nói, 15 năm trước con đường vượt biển này đã đưa tôi đến dòng thừa say Hoa Kỳ, Marignol, được tra thuật đã đi theo đưa chân tôi từ hương cảng mới trở về. Những dân vật lo âu, cả tội nhục gần với tôi suốt nhiều năm lưu lạc được nuôi ở dòng tu, rồi được đưa đi gặp nơi vận động, không khác gì một món hàng chào đao ngã giá. Tôi đã phải hứa và đã quyết phải thành công, và tôi đã thành công, tôi quá mệt mỏi rồi, không còn sức, cũng không dám nhìn lại về xe ngựa nguyên dậu. Ông nhô xúc động cúi đầu, lại rít liên tục những hơi thuốc dài, trong khi ông Diệm ngước mắt nhìn khoảng không, đôi mắt nhiều lòng trắng hơn đen, không còn sắc lạnh, dịu đi nhiều như mỗi lần nguyện cầu trước tượng Chúa, khá lâu ông lại tiếp lời Tôi hứa với những người Mỹ, cũng để hứa với lòng mình, phải thành công tôi, để gia đình không lụn bảy, dòng họ còn chí mô Bây giờ lại mật tất cả, tôi quá tin được người Mỹ để cạn tàu đo mắng với người Pháp, chẳng có nơi để dựa. Đi mô đây thì chính người Mỹ đã bỏ tao rồi, có điều tôi tin họ không thể xuống tay Mỹ và Văn Tiê Căng sẽ dành cho anh em ta đường sống. Ông Nhu vẫn im lặng, ông Diệm đứng lên đi lại phía bàn có đặt máy điện thoại. Quay số chậm chậm, đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ 20 chiều. Ông Diệm nói tiếng Anh đành đọt từng tiếng. Tôi đại sứ Mỹ, cho tôi được nói chuyện với ngài đại sứ Cạc Vâng, Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chào ngài đại sứ. tôi xin báo để ngài biết, có bài đơn vị quân đội làm loạn, tôi muốn được ngài cho biết thái độ của chính phủ ngài. Tôi hiểu, nhưng cũng đến cho tôi nghe ý kiến riêng của ngài chứ. Được, tôi chờ. Tôi đã tạm lãnh ở nhà điên của một bang trưởng triều châu khu Hoa Kiều chợ lớn, hiện tôi vẫn bình an. Điện thoại số 37301, trong khi chờ đợi, yêu cầu ngài đại sứ không cho bật cứ ai, biết tôi đang ở đây, cảm ơn ngài. Ông Diệm đặt đống ngoài xuống, quay lại với ông dù Các bột lột mới biết có báo động thôi, còn chờ báo cáo của CIA nên chưa hiệu đón nội vụ. Hắn sẽ báo về hoa thịnh đốn, nhưng rất ít hy vọng được Kennedy giải quyết sớm. Vì lúc này ở Mỹ là nửa đêm, đến sáng mới có thể chiêu tập hội nghỉ. Bàn đồi mới có chỉ thị chính thực, vậy là phải từ sáu đến 10 tiếng đồng hồ sau, các bộ lột sẽ thông báo lại cho tôi. Phần cá nhân hẳn không dám có ý kiến. Vấn đề nội bộ của Việt Nam hẳn nói tôi tự giải quyết lấy. Tôi đã cho hẳn biết trụ ẩn của chúng ta và số điện thoại. Ngô Đình Nhu thở dài Anh em tính mạng đã đánh cả về các bộ lột ta. Tôi tin hẳn có liêm sỉ tự biệt tự trọng, đúng lúc ấy, ca xuân vĩ và thông báo. Dinh Gia Long đã đầu hàng, quân đảo chính đã biết chúng ta đã rời khỏi Dinh từ trước nhiều giờ, họ đã lệnh bao vây thành phố, chăn các đường đa và truy lùng khẩn cấp. Ngừng lại rơi lát, không thấy anh em bông Diệm phản ứng gì, bị với giọng nói run run. Họ đã làm chủ hoàn toàn thủ đô. Căn biệt thự của Ma Tuyên ở đường phùng hưng im mắng chìm trong bóng tối. Anh em ông Diệm và 10 người tùy tùng ở hai phòng sát nhau, phía trong vẫn còn an toàn, quân đảo chính trước kịp phát hiện. Gia đình ban trưởng Mã Tuyên phục vụ đất chú đáo, bạn ăn đã dọn lên từ chiều, nhưng tất cả không ăn, chỉ uống trà, hút thuốc. Trong căn phòng ngủ dành cho anh em bông Diệm đèn được sáng, ông Nhu vẫn nằm trên ghế rửa, ông Diệm ngồi xếp bằng hơi ngả lưng dựa thành giường. Cả hai yên lặng khá lâu, mắt nhìn vào khoảng không, vẻ suy tư hàng sâu trên vầng trán Ông Nhu đã ra lệnh, tắt đài thu thanh từ chiều, không ai còn muốn nghe lại tin thắng lời của quân đảo chính. Bất ngờ ông Nhu lên tiếng. Được cha thuộc đã có mặt ở Roma, con nhà em đã đến Mỹ rồi, cả văn tiết căng và hoa Thuyền đồn phải quan tâm đến anh em mình. Anh không nên lo no nghĩ nhiều, dù đã mất hết, nhưng chúng ta vẫn còn mạng sống. Ông Diệm hơi quay đầu đưa mắt nhìn ông em, hai má rung nhẹ nhẹ. Hy vọng là rửa. Thời gian trôi chậm chạp, nặng nề, ông Diệm và ông Nhu không hề chụp mắt. Ở phòng ngoài số tùy viên cận vệ dưới sự chỉ huy của Cao Xuân Vĩ không thể ngả lưng, tất cả ngồi trên ghế, ngồi trên nền, dựa lưng vào tường im lặng. Thỉnh thoảng vài tiếng xì xào nổi lên rồi lắng xuống. Trung đồng hồ điểm bốn tiếng, anh em ông Diệm mở cửa phòng đi ra, cả hai đã thay đổi lớn màu xanh lợt trang trọng như mỗi lần tiếp khách. Ông Nhu xe vĩ và đỗ thọ đưa anh em ông đến nhà thờ Cha Tam dự lễ Misa. Vĩ bảo Đô Thọ lấy chiếc xe Land Rover của anh ta, anh em bông diệm ngồi ghế sau, Thọ lái, Vĩ ngồi ghế trước cạnh Thọ. Xe lăn bánh ra đường, chú nhà thờ đã gióng lên một thô dài, xe chạy bình yên đến nhà thờ vẫn không ai thay biết. Vĩ đưa anh em bông diệm vào, cả hai quy ở hàng ghế đầu sát cung thánh. Giao dân ở đây hầu hết là hoa kiều, lễ Misa sáng sớm vào giờ này. Thường dành cho những người già lớn tuổi, họ không mảy may quan tâm và cũng chẳng ai nhận được mặt anh em ông Diệm có thể đi dự lễ sáng ở ngôi nhà thờ xa nhỏ bé này. Buổi lễ diễn ra khoảng ba mươi phút, do Linh Mục tranh xứ người Pháp, tên thường gọi là cha Dên, làm chủ lễ. Lễ xong, giáo dân đã về, anh em ông Diệm đi vào phía trong, nơi ở của Linh Mục. Lúc này, cha Dên mới nhận ra, đón cả hai vào phòng riêng tiếp đãi. Ông Diệm sai đỗ Thọ gọi điện thoại cho tướng Trần Thiện Khiêm, báo cho Khiêm tới gặp tại nhà thờ. Thọ làm theo lệnh, nhưng không lâu sau, không phải Khiêm, mà là hai chiếc Thiết Giáp M113 đã đền đi nghiến đường lao thẳng đến sát cửa nhà thờ. Đại tá Dương Văn Lắm và hai viên đại úy đi kèm. Đại úy Dương Văn Nghĩa, em đuột lắm, đại úy Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan cận vệ của Trung tướng Dương Văn Minh, nhảy xuống xe, lao vào phòng của cha Dên. Lắm đọc to lệnh bắt hai anh em ông Diệm của hội đồng quân nhân cách mạng, chẳng hề nhẹ nhàng, họ thẳng tay kéo, đẩy hai anh em ông Diệm vào một chiếc xe thiết giáp, còn chiếc kia chờ cả một tiểu đội lính vũ trang đi áp tải. Xong xuôi, Lắm bước đến báo cáo với tướng Mai Hữu Xuân, ngồi trên xe dép, đậu ở phía ngoài, Xuân ra lệnh cho hai xe thiết giáp quay về bộ tổng tham mưu tức khắc. Nhưng khi đoàn xe về đến nơi, anh em ông Diệm chỉ còn là hai cây xác đẫm máu. Người ta đã hạ sát ở dọc đường bằng súng và cả bằng dao đâm nhổ nhát. Một số tướng có ý muốn dành mạng sống cho ông Diệm, trong đó có tướng Đỗ Mậu, Trần Thiện Khiêm, đã ngỡ ngàng hỏi lý do, hỏi lệnh của ai. Không một ai trả lời, tướng Dương Vân Minh hỏi lại. Anh nào thắc mắc về cái chết của hai tên đau phủ? đi tìm ngay những oan hồn đã bị anh em họ chặt đầu mà chất vấn. Mọi người im lặng. Tướng Đỗ Mậu, trong bộ quân phục, quân làm cấp tướng đồ vũ đi ra xe cùng ngồi trên xe của ông ở băng sau, băng trước là tài xế và sĩ quan cận vệ. thiếu tá thăng với ba sĩ quan cấp bí đi xe dép tùy tùng, hai chiếc xe nối đôi nhau chạy thẳng đến cổng bộ tổng tham mưu. nhận ra xe của tướng mậu nhân vật thứ ba trong hội đồng quân nhân cách mạng viên hạ sĩ đứng nghiêm chào ra lệnh cho lính mở rào cản. cả hai xe đi vào chạy qua nhiều con đường đại trái đôi phải sau cùng dừng lại ở một bãi cỏ sát hàng đào. bên kia xa hơn là cơ sở giao binh chí hỏa ánh hoàng hôn xuyên qua đoạn cây cao phía trái tràn xuống, điểm những vũng sáng vàng long lanh trên đám cỏ gió lanh nhàng nhàng. vũ theo tướng mậu rời xe, đến trước một đống đất xám trắng buôn cao còn mới. vừa lúc một đại úy đơn vị hộ vệ lái xe tới, bước xuống đứng nghiêm chào tướng mậu và báo cáo. thưa thiếu tướng, nơi đây chôn thi hải ông diệm và ông nhu hồi sáng nay thiếu nào đặt thi hải ông Diệm? Thưa, chính tôi có nhiệm vụ đưa hai quan tài đến chôn ở đây. Lúc đó thi hải đã nhập quan, không làm dấu ghi tên. Chúng tôi không biết quan tài nào là của ông Diệm hoặc của ông Nhu. Người ta đã đào sán một huyệt lớn. Chúng tôi đặt hai quan tài sát bên nhau và lấp lại. Thiếu ta thằng đã đốt xong một bó nhang, đưa tận tay cho tướng Mậu Một sĩ quan cận về đưa tử xe xuống một khai trái cây, một tầm giấy vàng mã, đặt sẵn trên mẫu. Thiếu tướng Đỗ Mậu cúi nhìn bó nhang, cháy đỏ, bốc khoai nghi ngút. Vũ cho rằng, Đỗ Mậu chỉ muốn bái vòng Tổng thống Diệm, người đã tình nghĩa gắn bó với ông suốt 40 năm, còn với ông Nhu trong lòng ông Mậu chưa nguôi giận đã đối xử xấu với cá nhân ông, chưa hít thù vì ông Nhu đã phá hoại sự nghiệp của người Anh, trong đó có công lao phục vụ của tướng Mậu. Ông Mậu im lặng hồi lâu, rồi bước lên vài bước, cắm bó nhang giữa phía đầu mô đất. Ông khân lớn tiếng. Thưa cụ! tôi đốm màu đau buồn thương tiếc đứng trước vong hồn cụ để kính bái suốt chặng đường theo phò cụ vì nghĩa vụ quốc gia vì hạnh phúc của muôn dân tôi đã giữ lòng chung với cụ chỉ một khoảng cuối đời cụ đã vấp sai lầm nghiêm trọng không chịu nghe chính ngôn can dán điều sự nghiệp suy đồi cho nên vì tổ quốc tôi phải chống lại cụ cho đến lúc này tôi không hề quá hận cụ chỉ thương cụ tôi thề có trời Phật chứng giám tôi không tham gia giết cụ Tôi đã cố sức bảo vệ mạng sống cụ đến cùng, nhưng lực bất tòng tâm, mong cụ hiểu cho lòng tôi, tôi xin được lập trao lời cụ xin tiền thường xuyên cầu nguyện, xin Chúa cứu rỗ linh hồn cụ, còn riêng tôi câu chơi Phật phù hộ hồ, mong hồn cụ tiêu du cực lạc, vĩnh biệt cụ. Tướng mẫu rất thành kính, chậm rãi vái năm lần thật sâu, thiếu ta thằng đốt số vàng mã rải cạnh mổ, mọi người im lặng đứng nhìn buổi tiễn đưa, ánh lửa từ nhóm giấy vàng sáng được lên. Khi hoàng hôn vừa xuống, vũ theo tướng mậu lên xe. Anh quay lại nhìn một lần nữa, một nấm mồ, một cụm hương lẻ loi. Anh nhớ lại lời thành minh hôm nào: "Chúng ta sẽ chứng kiến chính bọn mỹ ở đây tự đào mồ chôn cái chế độ thực dân mới của đế quốc dâm lược ngay tại miền Nam Việt Nam này, không còn lừa bịp được ai nữa."